Qua cực khổ mới có thể ở bên nhau, lại cũng đem tốt nhất thiên phú, ưu tú nhất hải tử bàn cho bọn họ, cũng coi như là đối bọn họ cực khổ bồi thường đi. Hảo hải tử, lá cứu cứu không có bảo vệ tốt ngươi. Lăng kỳ niên sờ sờ Vân Huy đầu. Vân Huy thực mất tự nhiên né tránh, cứu cứu, ta không phải tiểu hải tử, ta là tiểu đại nhân, ngươi về sau không cần luôn sờ ta đầu, ta đầu chỉ có ta tương lai tức phụ mới có thể sờ. Lăng kỳ niên. Giống như đã từng hắn liền nói quá hắn nụ hôn đầu tiên là cho hắn tương lai tức phụ. Kéo kiệt. Đồng thời cũng kinh ngạc cảm thán, hắn tương lai tức phụ thật là hảo mệnh, còn không có gặp gỡ đã bị vân huy tiểu tử này cấp nhớ thương thượng. Chương 697 An Bạ Ngươi. Khi nói chuyện, tử ngọc cũng tỉnh lại. Chân mắt đó là đầy đất thi thể, dọa nhảy dựng, giữa mắt nhìn đến lăng kỳ niên quan tâm ánh mắt, chúng ta đây là làm sao vậy? Nàng ký ức cũng dừng lại ở hòa tắt thành ăn nhậu chơi bởi thời điểm đột nhiên nhìn đến nơi này hết thảy tức khắc ý thức được bọn họ bị người ám toán chúng ta đều bị thần tộc người ám toán còn hảo có huy huy cái này tiểu quỳ đầu đem chúng ta đều cứu ra a hoa từ ngọc không chút nghĩ ngợi đứng lên liền hướng vân huy buôn qua đi một phen bế lên hắn ở kia trắng non trên má bẹp một ngụm mợ liền biết ta nhất thân ái tiểu huy huy là nhất động cái này nhất thân ái cùng kia bẹp một ngụm Xem đến Lăng Kỳ niên mặt đều đen. Kia no mãn môi một phiết, ủy khuất nhìn Tử Ngọc, "Tiểu Ngọc, ta mới là ngươi nhất thân ái được chứ?" "Ngươi bị khai trừ rồi, hiện tại Huy Huy mới là ta nhất thân ái." Tử Ngọc cười hì hì ở Vân Huy một nửa kia trên má bẹp một ngụm. Vân Huy hảo tưởng nói, "Mợ, cầu bông tha." Nhưng khi còn nhỏ Lăng Kỳ tuyết bận rộn khi, đều là Tử Ngọc mang theo hắn, cũng cũng chỉ có ở đối mặt Tử Ngọc khi, hắn cự tuyệt không ra khẩu. Đôi mắt nhỏ mà cầu xin nhìn về phía cứu cứu, mau đem ngươi thê tử mang đi đi. Lăng kỳ niên buồn cười, tử ngọc, ngươi liền không thấy được tiểu huy huy đa tâm không cam lòng tình không muốn bộ dáng. Tới, tướng công bạch bạch gương mặt tùy tiện ngươi thân, thân cái đủ. Phi ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi có thể có nhà ta huy huy bạch. Từ ngọc không để ý tới hắn. Vân huy tỏ vẻ ưu tang, hiện tại lúc này, bọn họ không nên trước thảo luận này đó thi thể. Hiểu biết đã xảy ra cái gì sao? Đề tài đều xả đến ngoài trên đường. Cái kia, mợ à, ta còn là trước đem Diệp Diệp cùng bất dịch cong lên tới, rời đi cái này địa phương đi, ta tưởng bọn họ tỉnh lại nhìn đến này đó sẽ sợ hãi. Vân Huy cuối cùng tìm được một cái lỗ hổng đưa ra chính mình ý kiến. Nói đến chính sự, Tử Ngọc cũng không hề hi hi ha ha, đi qua đi cong lên phương bất dịch, lăng kỷ niên cũng qua đi một phen bế lên Vân Diệp, đi đi. bộ rời đi đi đường trung quy không phải cái biện pháp, đi ra ước chừng có một trăm mét. Vân huy từ nạp giới lấy ra mấy bình lớn linh tuyến thủy, đặt ở dưới tảng cây. Tinh chờ kim dược đại bằng điêu đã đến, vẫn là tiểu huy huy lợi hại, biết nghĩ cách, không giống có một số người, bạch bạch sống mấy vạn năm. Từ ngọc tuy tiện tìm một cây đại thụ, dưới tảng cây ngồi xuống, ôm vương bất dịch. đứa nhỏ này cũng thật là số khổ, vốn dĩ hảo hảo gia đình. Bị thần tộc cùng ma tộc chi gian phá sự làm cho cửa nát nhà tan. Lăng kỳ niên tắc ôm vân diệp rửa gần tử ngọc ngồi xuống, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút đi. Linh tuyển thủy tản ra nhàn nhạt linh khí thanh hương, như vậy thanh hương không chỉ có có thể hấp dẫn kim dược đại bằng điều, còn có thể hấp dẫn mặt khác ma thú, vạn nhất hấp dẫn tới một đám hung thú, bọn họ liền phiền thoái. Huy huy ngươi đến mỡ bên này, tử ngọc cũng trở nên nghiêm túc lên. Cứ việc bọn họ cấp bậc ở lạc thiên đại lục có lợi là nghịch thiên, nhưng nếu đưa tới thành phê hung thú, bọn họ số lượng là ngành thương. Vân Huy chạy đến tử ngọc bên người, mợ người là lo lắng đưa tới hung thú sao? Chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Hảo, Huy Huy đã biết. Vân Huy an tĩnh đứng ở tử ngọc bên cạnh. Lúc này, Vân Diệp sâu kín trận mắt đôi mắt, ngây thơ nhìn đỉnh đầu cây cối, nhìn đến bị cứu cứu ôm, nhược nhược hỏi, cứu cứu, đây là nơi nào? Ta như thế nào ngủ rồi? Lăng kỳ niên không có hài tử, vẫn luôn đều đem Lăng kỳ tuyết hai đứa nhỏ trở thành là chính hắn hài tử giống nhau sủng. Nghe vậy ôn hòa cười, chúng ta ở trong rừng rậm, ngày đó ở hòa tắt thành bị thần tộc người tinh kế, hiện tại đều hảo. Theo bản năng, Lăng kỳ niên không có đem Vân Huy giết chết thần tộc người, cứu bọn họ sự nói ra. Hai cái song bảo thai, nếu là làm Vân Diệp biết Vân Huy kỳ thật so với hắn thông minh rất nhiều, chỉ sợ sẽ tự ti. Thậm chí sẽ tạo thành huynh đệ bất hòa. Cảm ơn cứu cứu, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi đường. Vân Diệp mở to lên, kia quan tâm ánh mắt liền lạc phương bất dịch trên người. Bất dịch như thế nào còn không có tình a Bất dịch cấp bậc quá thấp, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tìm được hai đầu kim dược đại bằng điêu lại nói. Lăng Kỳ Niên trả lời hắn. Lại vào lúc này, Lăng Kỳ Niên lỗ thai sắc bén nghe được rất xa địa phương có thổ địa chấn động thanh âm chuyển tới. Nếu là kim dược đại bằng điêu, bọn họ sẽ từ trên bầu trời bay qua tới, nhưng này tiếng bước chân, rõ ràng là đi bộ ma thú, chẳng lẽ là hung thú. Huy huy, chúng ta trước hết cần rời đi nơi này, ta cảm thấy không thích hợp. Lăng kỳ niên đem lo lắng nói ra, ta nghe được có tảng lớn ma thú chạy vội tiếng bước chân. Ta cũng nghe tới rồi. Từ Ngọc nói, nàng cấp bậc cùng Lăng kỳ niên không sai biệt lắm cũng có thể nghe được những cái đó thanh êm. Vân Huy tuy rằng nghe không được, nhưng hắn tín nhiệm cứu cứu, mợ, bọn họ là sẽ không lấy những việc này tới nói giỡn. Chúng ta đây vẫn là trước bò đến trên cây đi thôi, nếu là hung thú, chúng ta lại phi hành rời đi, nếu là mà khác, rồi nói sau. Vân Huy không nghĩ đi, rất nhiều ma thú, nói không chừng có kim dược đại bằng điều ở bên trong. Lăng kỳ niên không có lại khuyên bảo hắn, Bế lên Vân Diệp bay nhanh bỏ lên trên khoảng cách hắn gần nhất một viên đại thụ. Từ ngọc cũng ôm phương bất dịch hướng nàng phía sau trên đại thụ bay đi. Vân Huy không cam lòng hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, cũng thả người nhảy, bay đến khoảng cách hắn gần nhất trên đại thụ. Kaka ca, công pháp của ngươi hảo tuấn. Vân Diệp hâm mộ nhìn Vân Huy tiêu sái động tác, trong mắt tràn ngập sùng bái. Làm ngươi ngày thường đều không nỗ lực, về sau ngươi thiên thiên đi theo ta cùng nhau tu luyện. Cũng sẽ có như vậy tuấn tiếu công pháp. Vân Huy không quên bãi nổi lên ca ca tư cách, giáo dục Vân Diệp một phen. Vân Diệp phun thẻ lưới đầu, thôi đi, ta lại không phải không biết, ta thiên phú cùng ngươi là vô pháp so, chỉ ngóng trong ngày đó ngươi trở thành cao thủ, không quên bảo hộ ta cái này không nên thân đệ đệ liền thành. Ngươi! Vân Huy lấy người này không có cách nào, luôn nói một ít nói chêm chọc cười nói. Nhưng nhìn đến Vân Diệp ở đối mặt hắn thiên phú khi như vậy thẳng nhiên, Vân Huy lại yên tâm rất nhiều, như vậy cũng hảo, ít nhất hắn sẽ không quá khổ sở. ca ca không được đem đệ đệ bỏ xuống, dù sao ta là an vàng ngươi, ngươi cả đời đều phải bảo hộ ta. Vân Diệp hướng Vân Huy đắc ý cười, kia ý tứ, nếu là ngươi dám không bảo vệ ta thử xem, ta trở về nói cho Mama. Hảo hảo hảo, ai làm ta là ca ca ngươi, kia về sau ngươi cũng đến nghe ca ca bằng không ta liền nói cho ma ma ngươi tu luyện lưỡi biếng. Vân Huy cũng không phải cứng nhắc người, làm thiết lập mặt tới hù Vân Diệp, chính mình lại nhịn không được nở nụ cười. Vân Diệp liền trừng Vân Huy, vậy ngươi nói cho ma ma hảo, dù sao ma ma muốn chính là con dâu nuôi từ bé, không phải ta tu vi. Vân Huy có thể nói hắn tưởng tấu người này sao, Ngươi mới 8 tuổi, liền sắc đẹp hỏng việc. Lăng kỳ niên cùng tử ngọc nhìn chầm chầm Vân Diệp đã lâu nói không ra lời. Cái này tiểu gia hỏa thật sự chỉ có 8 tuổi sao? Chương 698 xui xẻo. Nay trưởng thành sớm bộ dáng thật đúng là cực kỳ giống người nào đó đâu. Cháu ngoại trai nhiều giống cứu, đây cũng là bình thường, đây cũng là bình thường. Lăng Kỳ niên lung ta lung túng sở sở cái ốt, chúng ta không giống nhau, chúng ta khi đó là thanh mai trúc mã. Diệp Diệp cùng Bất Dịch cũng là thanh mai trúc mã, bất quá lại không có người như vậy dùng nhiều tốn tâm tư. Từ Ngọc Ôn Phương bất dịch thanh âm có chút đại, phương bất dịch vẫn là không có tỉnh lại. Có này hai cái đại nhân cùng Vân Huy cái kia tiểu đại nhân ở, Diệp Diệp cũng không lo lắng, hắn tin tưởng, có bọn họ ở, phương bất dịch là sẽ không có việc gì. Các ngươi đừng nói chuyện, mà thú tới. Vân Huy kịp thời đánh gãy này hai cái đại tiểu hài, thật là, hắn cùng Diệp Diệp đều không có xảo, các ngươi hai cái luôn cãi nhau. Hai người đỉnh chỉ đấu võ mồm, dựng lên lô thai. Cẩn thận phân biệt ma thú chạy tới phương hướng. Nếu bọn họ không có đoán sai nói, đây là rất lớn một đám ma thú. Lăng kỳ niên cùng tử ngọc số tuổi lớn hơn một chút, đối lạc thiên đại lục thú triều một chuyện cũng có chút nghe thấy, chẳng lẽ là thú triều tới. Nhưng lại không giống, nếu là thú triều, xa xa không ngừng này một ít ma thú. Theo ấm mầm ấm, ấm tiếng bước chân từ xa đến gần, bọn họ đã có thể loáng thoáng nhìn đến rừng rậm tia đầu. Một đám màu đen ma linh giác chư chính phát cuồng giống nhau hướng bên này chạy tới. Nếu là bị này đó ma linh giác chư đụng vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Giống như thiên quân vạn mã giống nhau ma linh giác chư như là chạy trốn dường như, một đường chạy như điên, đụng ngã rất nhiều cây cối, ở trải qua có linh tuyển thủy cây cối khi, thế nhưng chút nào không để ý tới linh tuyển thủy, trực tiếp đi phía trước phương chạy như điên mà đi. Nay liên kỳ quái! Chẳng lẽ này đó ma linh giác chưa thật sự đang chạy trốn, không rảnh lo linh tuyển thủy. lang kỳ niên lo lắng lên, bọn họ nơi đại thụ bị đánh ngã khả năng tính rất lớn. Mọi người đều cẩn thận một chút, nếu là phát giác dưới chân cây cối không đúng, liền bay lên tới, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, đã biết sao? Đã biết cứu cứu. Vân Huy cũng có đồng dạng lo lắng, cho nên rất cẩn thận cảm thụ được hắn dưới chân cây cối, chỉ cần cảm giác có gì, liền lập tức bay lên tới. Ma Linh Giác Trư đen nghìn nghịt một tảng lớn, thỉnh thoảng có Ma Linh Giác Trư bởi vì đường hẹp đụng vào trên đại thụ, nhưng cũng may bọn họ sở chạm cây cối không có bị đụng vào. Này đó Ma Linh Giác Trư muốn đi nơi nào? Vân Huy nghi hoặc nhìn bọn họ rời đi phương hướng, liền phải nhảy xuống cây mục. Lăng Kỳ tuyết lại ngăn cản hắn, chờ một lát, ta cảm giác được còn có một khắc phê ma thú muốn lại đây. Vân Huy cấp bậc muốn so Lăng Kỳ niên thấp, hắn thần thức lực có thể cảm giác xa hơn. Hắn nghe hắn, không có nhảy xuống cây, đứng ở tại chỗ chờ đợi nhóm thứ hai ma thú chạy tới. Lăng kỳ niên cảm giác quả thực không có làm lôi, liền ở ma linh giác trư qua đi không lâu, bọn họ thế nhưng thấy được một đám hình thể lớn hơn nữa ma linh giác trư chạy tới. Này đó hình thể đại chính là ở đuổi theo những cái đó tiểu nhân, muốn đem chúng nó trở thành con ngồi. Vân Huy nghiêm túc cân nhắc loại này khả năng tính. Ma linh giác trư trời sinh tính hung tàn. Cũng không phải không có loại này khả năng. Này phê ma linh giác heo hình thể so với kia phê đại, đánh ngã cây cối càng nhiều. Bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Tử Ngọc đứng ở cây đại thụ kia thượng, bị một đầu ma linh giác chư đụng phải một chút, lung lay sắp đổ. Này không phải nhất xui xẻo, xui xẻo khi, liền ở tử Ngọc bay lên trời, phi hành ở giữa không chung khi, không chung kia đầu chuyển đến một trận ô ô ô thanh âm. Rất nhiều phi hành ma thú hướng bên này bay qua tới. Nếu là kim dược đại bằng điêu con hảo, bọn họ trời sinh tính thiện lương, là sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nhưng nếu là mặt khác hung thú, kia bọn họ liền thảm. Người xui xẻo lên, uống nước lạnh đều sẽ tắt cái răng. Tới thật đúng là một loại hung tàn công kích hình ma thú. Từ ngọc chạy nhanh tìm được một khác cây đại thụ, đứng ở tán cây bên trong, trốn tránh lên. Bọn họ cấp bậc chiều cao như thế nào? Này đó ma thú hàng ngàn hàng vạn, hơi chút không chú ý liền sẽ bị bọn họ công kích. Vân Huy đã vô pháp dùng xui xẻo tới hình dung bọn họ hôm nay vận khí. Có thể là ở giết chết thần tộc người khi, hắn đem sở hữu hảo vận khí đều dùng xong rồi đi. Hắn không có oán giận cái gì, trước mắt cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Phi hành ma thú ở trên bầu trời phi, bọn họ tránh ở nồng đậm tán cây bên trong, tạm thời ẩn thân vẫn là có thể. Nhưng đại đa số ma thú khíu giác là thập phần nhanh nhạy, này đó ma thú nhất thời không bắt bẻ, làm cho bọn họ tránh ở tán cây chung còn có thể, chỉ sợ thời gian lâu rồi, này đó ma thú liền sẽ phát hiện bọn họ. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hàng ngàn hàng vạn ma thú, chỉ là số lượng liền kinh người. Một khi khai chiến, bọn họ cũng không có bao lớn ưu thế. Sợ cái gì tới cái gì. Đông nhiên một trận gió thổi qua tới. Lăng Kỳ Niên nơi đại thụ lay động một chút, mặt trên trạc cây vũ điệu loạn giêu, lập tức liền đem Lăng Kỳ Niên vị trí bại lộ ra tới. Vân Diệp Linh Tôn hậu kỳ thực lực cũng có thể đủ đơn độc ngự không phi hành, Lăng Kỳ Niên chạy nhanh đem Vân Diệp tung ra đi, hướng Vân Huy phương hướng ném qua đi. Sau đó ngưng tụ ra màu đen linh lực, chậm rãi ở bọn họ trước người ngưng tụ ra một cái thật lớn màu đen gió lốc. Như vậy Long Quấn cùng Đông Phương Linh Thiên Sở sử dụng Long cuốn có hiệu quả như nhau chi diệu. Long cuốn vừa ra, rất nhiều phi hành ma thú bị cuốn vào trong đó, lăng kỷ niên lại ngưng tụ ra rất nhiều băng nhận ở long cuốn bên trong. Lại sau đó, từ long cuốn cái đấy cuốn đi vào ma thú, lại từ phía trên bị vứt ra tới, đã biến thành một đội huyết nục mơ hồ. Này nơi nào là cái gì màu đen long cuốn, này quả thực chính là một cái đại hình máy xây thịt. Cái này ta cũng sẽ... Nói Vân Huy cũng ngưng tụ ra một cái cùng loại long cuốn ra tới. Bất quá hắn cấp bậc so lăng kỳ niên thấp, ngưng tụ ra tới long cuốn tương đối tiểu, công hiệu cũng không có lăng kỷ niên công hiệu cường. Rất nhiều từ phía trên bị vứt ra ma thú, vẫn là toàn bộ, nhưng bị vứt ra khi, đều đã chết. Từ ngọc cũng không cam lòng lạc hậu, vẫn khởi linh lực một xe kéo, đem tay háo xe xuống một đoạn, dùng xe ra tới kia một đoạn đem phương bất dịch cột vào nàng trên người, phòng ngừa nàng ở đánh nhau khi không rảnh bận tâm nga xuống sau đó ngưng tụ ra vô số hỏa cầu thẳng đánh công trung hai cái màu đen lớn nhỏ long cuốn không ngừng xoay tròn phảng phất muốn đem toàn bộ rừng rậm đều cuốn vào trong đó dường như kia đầy trời rơi xuống hỏa cầu giống như thiên ngoại bay tới thiên thạch chảy xuống cọ qua không khí bốc cháy lên từng viên lưu hành chảy xuống phía chân trời rất nhiều phi hành ma thú trực tiếp biến thành một đống đốt chọi thịt nướng nơi nơi tràn ngập đốt chọi hương vị xâm lập cũng bị lửa lớn bậc lửa Trong rừng rậm lửa lớn rốt cuộc trọc giận chạy như điên ma linh giác trừ, bọn họ không hề đi phía trước chạy như điên, mà là quay lại đầu tới, hướng lăng kỷ niên đám người ẩn thân đại thụ công kích lại đây. Đại thụ thực mô đã bị ma linh giác trừ đụng ngã, lăng kỷ niên đám người chỉ có thể triệt đến không chung bên trong. Nhiên, trên bầu trời phi hành ma thu không chỉ có không có thiếu, ngược lại càng tụ tập càng nhiều. Lăng kỳ niên chỉ có thể tăng lớn long cuốn xoay tròn lực độ, Tranh thủ đem càng nhiều phi hành ma thú cuốn vào trong đó. Nhưng tương đối với càng ngày càng nhiều phi hành ma thú tới nói, bị cuốn đi vào chỉ là như muối bỏ biển, căn bản là ngăn cản không được trên bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh. chương 699 người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Dưới chân, ma linh giác chưa sử dụng cũng là màu đen linh lực, hay chỉ sừng không ngừng ra bên ngoài tả ra màu đen linh lực, rất nhiều linh lực liên kết ở bên nhau. Hình thành một cái đại đại hình chữ nhật nhà giam. Nhà giam chậm rãi lên cao, thực mau liền phải lên tới lăng kỳ niên đám người dưới chân. Nếu bọn họ bị cái này màu đen nhà giam quanh lại, bọn họ sẽ bị ma linh giác chư khống chế. Huyễn Linh 17 cấp thực lực không phải cái, lăng kỳ niên mặc niệm khẩu quyết, đồng thời ngưng tụ ra 6 cái như vậy long cuốn, đem phi hành ma thú cách trở bọn họ vòng ở ngoài. Chúng ta tụ lại tới. Từ Ngọc nói, chờ Vân Huy cùng Vân Diệp tới gần. Nàng liền ở chung quanh thiết tiếp theo cái kết giới, đem ma linh giác trương ngưng tụ ra tới nhà giam cách trở ở bên ngoài. Có phi hành ma thú muốn công kích kết giới, lại nhân thực lực không đủ, đâm chết ở kết giới bên cạnh. Từ ngọc cùng lăng kỷ niên giống nhau, đều là huyễn linh 17 cấp. Huyễn linh ở lạc thiên đại lục là nhất thói xấu tồn tại, thiết trí ra kết giới cũng là mạnh nhất. Những cái đó phi hành ma thú ở công kích trong chốc lát lúc sau, lựa chọn dừng lại. Bởi vì công kích kết giới chẳng khác nào tự sát. Mỗi một cái công kích kết giới phi hành ma thú cuối cùng đều đâm chết ở kết giới thượng. từ Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng có thể thư một hơi. mợ cẩn thận. Liên ở nàng cảm thấy có thể nhẹ nhàng thu phục khi, vân huy kêu to. hắn cùng tử Ngọc mặt đối mặt dừng lại ở giữa không trùng, có thể rõ ràng nhìn đến lúc này, tử Ngọc sau lưng, một đám phi hành ma thú giống như có trí tuệ giống nhau, một cái tiếp theo một cái. Chỉ công kích một cái điểm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Này đó phi hành ma thú thực lực cũng không tầm thường, Lại Kiên Cố kết giới cũng nhịn không được như vậy không muốn sống công kích a. Từ Ngọc xoay người lại, nhìn đến những cái đó phi hành ma thú động tác, cũng là kinh hãi, này đó ma thú toàn bộ đều khai linh trí. Này rõ ràng là có tổ chức có trí tuệ ở tiến công. Từ Ngọc không có thời gian đi tự hỏi này, đó ma thú là từ đâu học được như vậy nhân tính hóa công kích. Nàng có thể làm chính là cùng này đó ma thú đối kháng Các ngươi không phải cường điệu công kích kia một cái điểm sao Ra đây liền cường điệu bổ kia một cái điểm Huyến Linh 17 cấp ở thiên Vực đại lục đều có thể bước lên cấp thấp cao thủ hàng ngũ Húng chi nơi này là lạc hậu lạc thiên đại lục Tu vi căn bản là không phải một cấp bậc thượng Tử Ngọc nhẹ nhàng bảo vệ cho kết giới Vân Huy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Là hắn quá mức khẩn trường Này đó ma thú cấp bậc vẫn là quá thấp Đối huyễn linh dưới tu sĩ còn có thể, đối với huyễn linh trở lên liền không có biện pháp. Tung một hơi đồng thời, hắn cũng không có cảm giác được nhẹ nhàng. Tuy rằng bọn họ tạm thời có thể chiếm thượng phong, nhưng ma thú số lượng lại là xa xa ném ra bọn họ mấy chục lần, bọn họ thể lực là hưu hạn A. Liên tính hắn ở ma ma nơi đó cầm rất nhiều phục nguyên đan, nhưng số lượng lại nhiều cũng là hữu hạn. Hắn xem này đó ma thú, thấy thế nào đều là vô hạn. Chỉ cần bọn họ không ngã, này đó ma thú liền sẽ cuộn cuộn không ngừng tới rồi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lăng kỳ niên cũng có ý nghĩ như vậy, dứt khoát tắt đi 6 cái long quấn, chuyên tâm cùng tử ngọc cùng nhau bố trí cái giới. Diệp Diệp, ngươi không phải cùng ma ma học tập thổ độ sao? Chúng ta dứt khoát trốn vào trong đất, như vậy này đó ma thú liền tìm không đến chúng ta. Huyện Linh 17 cấp cao thủ, bị tụ quần số lượng không đếm được ma thú bức cho tưởng thổ độ Lăng kỷ niên cảm thấy mặt đều ném về bà ngoại gia. Nhưng tình thế bức bách, hắn cũng không có cách nào. Này đó ma thú ít nói cũng có mấy chục vạn đầu, so với lúc trước bọn họ đến vong linh nơi tụ cư đi khi, còn nhiều ra mấy chục lần. Ta thử xem. Diệp diệp trên mặt cũng ít ngày xưa cập nhã. Từ ngọc đem kết giới đi xuống áp, rơi xuống đất. Trên mặt đất là nơi nơi loạn đâm ma linh rắc trừ, bọn họ lực công kích so phi hành ma thú muốn cao. Mới rơi xuống đất, kết giới đã bị bọn họ đồng thời từ mấy cái bất đồng phương hướng công kích. Kết giới thực củng cố, không có vỡ ra, nhưng là kết giới bên trong chấn động lại đem vân huy đám người chấn đến không nhẹ. Bọn họ còn hảo, chính là phương bất dịch còn không có tỉnh lại, cũng không biết ra sao. Diệp Diệp đau lòng ngóng nhìn nàng liếc mắt một cái, nhanh hơn tốc độ hướng ngầm chạy đi. Kim chuột thổ độn hắn chỉ luyện đến tầng thứ hai, chỉ có thể bảo ra một cái động lớn nhưng cũng có thể tạm thời né tránh này đó điên cuồng ma thú công kích. Tránh ở thổ trong động, lang kỳ niên càng nghĩ càng nghẹn khuất, tưởng hắn đường đường huyện linh 17 cấp cao thủ, cư nhiên nghẹn khuất đến muốn thổ độn. Hảo cứu cứu, thức thời vì anh hùng, chúng ta thực lực lại cao, cũng so ra kém bản thân số lượng A. Vân Diệp khuyên đủ, thừa dịp cơ hội này, vẫn là trước ngồi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi ra ngoài đi. Bọn họ là chuẩn bị ra tới du ngoạn, Lang kỳ tuyết là cái đồ tham ăn, chuẩn bị ăn biến thiên hạ, căn bản là không có chuẩn bị thức ăn. Những người này sôi nổi noi theo, cho nên lúc này, bọn họ nạp giới bên trong một chút ăn đều không có. Vân Huy tưởng, nếu là hắn cũng có một cái giống ma ma như vậy hỗn độn thế giới thì tốt rồi, liền có thể ở bên trong phóng rất nhiều đồ vật, đi ra ngoài không bao giờ sợ thiếu y để thiếu thực. Hắn quyết định, chờ trở về về sau nhất định phải học tập luyện khí. Tự mình luyện chế ra một cái không gian thần khí. Nhiên, tiền đề là bọn họ trở về về sau. Trước mắt, vẫn là đi trước ra này đó ma thú vòng vây rồi nói sau. Qua nửa canh giờ, Diệp Diệp thử hướng lên trên một chút, tìm hiểu mặt trên động tĩnh, hy vọng những cái đó vội vàng lên đường ma thú nhìn không tới bọn họ người, liền sẽ rời đi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Một đám ma linh giác trừ đang ở bảo bọn họ xuống dưới địa phương, nhìn dáng vẻ. Nếu là bọn họ không ra đi, lại quốc nửa canh dở, này đó ma linh rác heo cũng sẽ đào xuống dưới. Thần A. Này đó ma thú không phải đang chạy trốn sao? Ai có thể nói cho bọn họ, vì sao đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người? Vân Huy cũng sẽ không cảm thấy đó là ở tìm linh tuyển thủy, phía trước này đó ma thú trải qua khi, căn bản là không có xem linh tuyển thủy liếc mắt một cái. Ở đi vong linh nơi tụ cư khi... Tự mình trải qua quá vong linh nhất tộc có thể khống chế ma thú sự kiện, Lăng Kỳ Niên cùng tử ngọc liếc nhau. Có người ở sau lưng khống chế này đó ma thú. Hàng ngàn hàng vạn ma thú, yêu cầu bao lớn dược lượng A. Vong linh nhất tộc cũng quá khủng. Bọn họ bất động thanh sắc, bọn họ vẫn luôn khuất cư ở thần tộc dưới, bọn họ vẫn luôn trốn tránh đêm tối bên trong không muốn người biết. Lăng Kỳ Niên phát hiện chính mình chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, cảm thấy vong linh nhất tộc là như vậy xa lạ. Chúng ta vẫn là so tốc độ đi, ngưng tụ ra kết giới tại bên người liền bắt đầu bay đi, bay đến giữa không trùng, những cái đó phi hành ma thú tương đối dễ đối phó, sau đó lại phi hành rời đi. Lăng kỳ nên nói, lại không đi, bọn họ cùng ma thú chi gian lại sẽ có một hồi ác chiến, hắn thà rằng đào tẩu, cũng không muốn đem tính mạng lưu lại. Vân Huy cùng Vân Diệp cũng là giống nhau ý tưởng. mợ ta còn bối phương bất dịch, các ngươi bảo hộ chúng ta. Diệp Diệp đi qua đi, không lưng, ý bảo tử ngọc đem phương bất dịch phóng tới hắn kia nho nhỏ phía sau lưng thượng. Tử ngọc minh bạch hắn ý tứ, nếu là nàng đem phương bất dịch buông ra, sẽ có nhiều hơn tinh lực tới đối phó này đó ma thú. Vân Diệp thực lực là bọn họ bốn cái chung thấp nhất, đối phòng trụ này đó ma thú công kích cũng không có bao lớn thực chất tính tác dụng. Nếu đem phương bất dịch cho hắn chiếu cố, tử ngọc liền có thể đẳng ra tay tới, bọn họ cùng ma thú chi gian nắc đấu. Phần thắng liền sẽ đại ra rất nhiều. chương bảy trăm vô pháp chạm đến. Từ Ngọc cẩn thận đem phương bất dịch phóng tới Vân Diệp phía sau lương thượng, còn dùng phía trước nàng sẽ xuống tới tay háo cột vào Vân Diệp phần eo, phòng ngừa Vân Diệp nhịn không được đem phương bất dịch quăng ngã. Yên tâm đi, ta sẽ không đem chính mình tương lai tức phụ đánh mất. Diệp Diệp cười ha hả, tay hướng phương bất dịch tiểu tờ tờ thượng lấy thác, miễn cho nàng đi xuống. Từ Ngọc, đây là tám tuổi hài tử sẽ nói nói sao Trở về nàng nhất định cùng Tuyết Nhi nói nói, về sau không thể như vậy mang hại tử. Nếu lăng kỳ chút lúc này biết được tử Ngọc tâm lý, chỉ sợ sẽ hô to hoa nguồn a Nàng cái gì đều không có giáo, bất quá là cùng Đông Phương Linh Thiên đàm luận con dâu nuôi từ bẻ khi, bị Vân Diệp tiểu tử này nghe được mà thôi. Rõ ràng là hắn tiếp theo lông gà đương lệnh tiễn được không. Tử Ngọc đem phương bất dịch cấp Vân Diệp trên lưng lúc sau. Rốt cuộc có thể bung ra tay chân bắt đầu ra cố kết giới, sau đó cùng lăng kỷ niên giống nhau, mặc niệm khẩu quyết, ngưng tụ ra sau cái siêu đại long cuốn, đem những cái đó phi hành ma thú cuốn đi vào. Lúc này bọn họ trong mắt chỉ có sát. Đêm này đó phi hành ma thú giết sạch rồi, bọn họ là có thể giải thoát rồi. Bọn họ không có thời gian tự hỏi này có phải hay không vong linh nhất tộc thiết hạ cái thứ hai bấy dập, chỉ có thể căng ra đầu một đường giết qua đi. Lăng Kỳ Niên đã đem Long cuốn ngưng tụ lên 8, hơn nữa vân huy một cái tiểu long cuốn, trên bầu trời thế nhưng đồng thời xuất hiện 14 con rồng cuốn, giống như cuồng phong sóng biển giống nhau, cắn nuốt bầu trời sở hữu phi hành ma thú. Bọn họ vừa đi, một bên hướng không không quốc biên cảnh phương hướng đi đến. Nhưng bọn hắn không có đã tới nơi này, cũng phân không rõ nơi nào mới là trống chân biên cảnh, chỉ là bằng cảm giác đi phía trước đi. Nơi đi qua, dưới chân thi thể trồng chất thành sơn, Tàn chi đoạn tí bay tứ tung, nơi nơi đều là rơi dụng huyết đủ, nếu là lá gan tiểu nhân, phỏng trừng đêm nay phải ngủ không được. Như vậy chàng đại quy mô chiến tranh tự nhiên là kinh động không không quốc thượng tầng, e sợ cho bọn họ biên giới xuất hiện cái gì vô pháp dự báo thai nạn, phái người ra tới tiến lên điều tra điều tra một phen. Xa xa nhìn đến như vậy cảnh tượng, bọn họ quay đầu liền chạy, căn bản là không dám lưu lại xem cái đến tụt cùng. Nói giỡn? Lớn như vậy quy mô chiến tranh, bọn họ không chạy chẳng lẽ còn lưu lại chờ chết sao? Ma thú quần quần không ngừng bổ sung tiến vào, làm lăng kỳ niên cảm thấy, lạc thiên đại lục vài thập niên xuất hiện một lần thú chiều cũng bất quá như thế, này đó ma thú như là không muốn sống hướng bọn họ trên người Pháp. Bọn họ cấp bậc cao, ra tay một lần là có thể giết chết rất nhiều, nhưng bổ sung mà đến ma thú càng nhiều. Mỗi giết chết một cái ma thú, liền có ba cái ma thú tới bổ vị. Căn bản là bất kể tính tiền vốn Đầu tiên là thần tộc người tính kế. Tiếp theo lại tới nữa như vậy một hồi tinh tế tính kế. Là ai có tốt như vậy tâm kế. Lăng kỳ niên cảm thấy hắn trở về về sau cần thiết cùng phụ vương thương lượng thương lượng. Về sau đối vong linh muốn nhiều chú ý một chút. Phòng hộ càng trọng một chút. Tám tuổi Vân Huy dừng lại ở giữa không trùng. Tử Ngọc ngưng tụ ra tới kết giới bên trong. Trầm tĩnh mặc niệm khẩu quyết. Theo hắn một chuỗi khẩu quyết niệm ra. Một cổ hắc bạch giao nhau linh lực từ kết giới trung vừa ra, nhắm thẳng phi hành ma thú trên người công kích ma đi, kia linh lực giống như một chi dài quá đôi mắt mũi tên nhọn, nơi đi qua, phi hành ma thú sôi nổi bị đánh rơi. Kia tốc độ cập nhanh, trên bầu trời giống như hạ một hồi ma thú vũ, theo hắc bạch giao truyền linh lực mũi tên nhọn đi qua, trên bầu trời xuất hiện một cái thẳng tắp đại đạo. Từ Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Vân Huy chỉ dùng loại này thần tộc cùng ma tộc gồm nhiều mặt linh lực, sợ ngây người. Huy huy ngươi hào động. Vân Huy không có tiếp nàng lời nói, hắn linh lực hao tổn đến lợi hại, nếu không phải xem phi hành ma thú càng ngày càng nhiều, hắn cũng sẽ không sử dụng này nhất chiêu. Còn xem đâu, đi mau a. Vẫn là lăng kỷ niên phản ứng đến mau, hắn nhìn đến Vân Huy sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhận, liền biết tiểu tử này phóng đại chiêu cũng là cuối cùng bất đắc dĩ chiêu số. Từ ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, thúc giục kết giới đi phía trước, Vân Huy đám người cũng đi theo nhanh chóng đi phía trước. Nhưng mũi tên nhọn qua đi, lại lại ma thú lại đây bổ vị. Vân Huy nghĩ nghĩ, từ bỏ phía trước ngưng tụ ra tới kia một chi linh lực mũi tên, một lần nữa ngưng tụ ra một cái tới, liền ở kết giới phía trước, một đường vì bọn họ kết giới mở đường. Kết giới là vô sắc trong suốt, nhưng bọn hắn đều biết kết giới bên cạnh ở nơi nào. Toàn bộ kết giới liền giống như một cái phi hành khí giống nhau, dùng cực nhanh tốc độ đi phía trước hướng. Nhưng những cái đó ma thú theo đuổi không bỏ. Mợ, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 15 phút, còn không thể đi đến cuối, kia. Yeah. Vân Huy không có đem nói cho hết lời, nếu là như thế này, tử ngọc bọn họ cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, chỉ là dùng đòn sát thủ đều không thể đi ra ngoài, đến lúc đó. Bọn họ còn có bao nhiêu đi ra ngoài hy vọng. Lang kỳ niên trầm mặc không nói, trợ giúp tử ngọc nhanh hơn kết giới đi phía trước tốc độ. 15 phút, nếu là còn không thể đến cùng, kia cũng là bọn họ mệnh, liền tính là liều mạng. bọn họ cũng muốn đem này và cái hải tử an toàn đưa trở về. Hắn trong tay có 10 chương độn không phủ, nhưng không đến cuối cùng thời điểm, hắn không nghĩ dùng. Ma tộc phù chú sư cũng không nhiều. Trong tay hắn độn không phù vẫn là đông phương linh thiên hỏa ra tới cho hắn. Nói đến cũng thật là làm giận, đây là ma tộc không kịp thần tộc địa phương, bọn họ trận pháp sư lợi hại hơn, bọn họ phù chú sư càng thói xấu. Không dám phân tâm, lang kỳ niên chạy nhanh đem sở hữu tâm tư đều thu hồi tới, đặt ở đi phía trước phi hành thượng. Từ ngọc cũng là một chút cũng không dám phân thần, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở ra cố kết giới thượng. Rất nhiều phi hành ma thú từ phía sau đuổi theo. Như vậy tư thế là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Nếu nói này thật là vong linh nhất tộc thiết kế, kia bọn họ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. 15 phút đi qua, bọn họ đã có thể nhìn đến đen nghìn nghị phi hành ma thú cuối, kia một phương sáng ngời không trùng Nếu là lại nỗ lực hơn, bọn họ là có thể lao ra phi hành ma thú vòng đây, đi ra ngoài. Nhưng Vân Huy là thật sự không có sức lực, hắn nuốt vào rất nhiều phục nguyên đan cũng chỉ có thể khôi phục một chút sức lực. kia một chút sức lực chống đơ hắc bạch linh lực mũi tên tốc độ không bằng từ trước, hơn nữa mặt sau một ít phi hành ma thú đuổi theo, bọn họ chỉ có thể trơ mắt thấy phía trước sáng ngời không chung, lại không cách nào chạm đến. Từ ngọc ngươi thủ kết giới, ta đi ra ngoài mở đường. Lăng kỳ niên hạ định quan tâm, hắn nhất định phải đem bọn nhỏ đưa ra đi. Bọn họ không biết chính là, một trận chiến này, bọn họ từ không không quốc tiếp cận thủ đô vị trí. Chiến tới rồi không không quốc biên cảnh, lại qua đi, chính là một cái khác quốc gia. Không được, chúng ta cùng nhau thúc dục kết giới đi phía trước đi, liền tính ra không được, những cái đó ma thú cũng không thể lấy chúng ta như thế nào. Từ Ngọc không đáp ứng, hắn là trượng phu của nàng, nàng làm không được trơ mắt nhìn phi hành ma thú đem hắn trở thành là bia ngắm giống nhau công kích. Chính là như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ đều không ra đi. Lăng Kỳ niên không được xé vào. Nói liền phải hướng kết giới bên ngoài chui ra đi. Cái này kết giới là tử ngọc ngưng tụ ra tới. Nói trắng ra là liền cùng cấp với nàng một cái tiểu thế giới. Không có nàng ý niệm đồng ý, trừ phi lăng kỷ niên đánh ra đi. Nhưng đánh ra đi, kết giới cũng phá hư. Tử ngọc. Lăng Kỳ niên vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy hung ngự khí cùng tử ngọc nói chuyện. Chương 700 linh một xem như ngươi lợi hại. Đừng giống lên, ta sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Không tin ngươi hỏi một chút huy huy, có thể hay không làm cứu cứu một mình đi ra ngoài thừa nhận nguy hiểm, mà chính mình ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Từ Ngọc kiên quyết không cho, nói nàng lịch kỷ cũng hảo, nàng chính là luyến tiết lăng kỷ niên đi ra ngoài. Tại đây quần cuộn không ngừng phi hành ma thú công kích hạ, đi ra ngoài, ý nghĩa tử vong. Hảo cứu cứu, mợ nói đúng, chúng ta ở bên nhau. Vân huy khuyên, ta còn có sức lực không phải sao. Lang kỳ niên trong lòng nóng lên, xem ra đi ra ngoài là không thể thực hiện được, kia hắn nên như thế nào trợ giúp Vân Huy đâu. Nơi này lớn nhất chính là hắn, cấp bậc tối cao chính là hắn, kết quả là lại muốn một cái tiểu hài tử đảm đương đánh chủ lực, hắn xấu hổ với gặp người. Cứu cứu không cần tự trách, kỳ thật ta cũng là may mắn liên hệ loại này công pháp mà thôi, không phải cứu cứu không lợi hại, mà là công pháp của ngươi không có cách nào làm được như vậy mở đường. Vân Huy An ủi lăng kỳ niên. Vân Diệp đã nói không ra lời, nơi này hắn cấp bậc thấp nhất, con phương bất dịch ở giữa không chúng phi hành, lại kiên trì lâu như vậy, hắn sức lực cũng dùng đến không sai biệt lắm. Hắn vẫn là tỉnh điểm sức lực tới bối phương bất dịch đi. Đều đừng nói chuyện, có sức lực nói chuyện còn không bằng dùng để đối phó ma thú. Từ Ngốc Quác. Lúc này, nàng trong lòng cũng là ấy nấy, đại nhân không thể bảo hộ tiểu hài tử còn muốn tiểu huy huy trái lại trợ giúp bọn họ đào tẩu. Vân huy không nói chuyện nữa, hán tưởng, dùng cái gì tới bảo trì chính mình sức lực đâu. Linh tuyển thủy uống qua, phục nguyên đan ăn qua, hiệu quả không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắc bạch linh lực mũi tên thi hành, tốc độ liền bảo đảm không được. Lăng kỳ niên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bay đến Vân huy phía sau, linh lực ngưng tụ nơi tay trường thượng, đẩy Vân huy phía sau lưng, đem linh lực quá độ cho hán. Hy vọng có thể coi đây là Vân Huy gia tăng linh lực. Cứu cứu, tỉnh tỉnh đi, ngươi không có thần tộc nửa trong suốt linh lực, loại này linh lực mũi tên cũng là ngưng tụ không ra. Vân Huy một câu làm hắn càng ngợi bại. Cứu cứu có thể ở kết giới bên ngoài ngưng tụ Long cuốn A, dùng Long cuốn ở bên ngoài mở đường. Vân Huy lại nói, nếu là Long cuốn có thể thay thế linh lực mũi tên nói, phía trước hắn liền sẽ không thu hồi tới. Long cuốn lực sát thương so linh lực mũi tên lớn hơn nữa, nhưng long cuốn thi hành tốc độ lại không bằng linh lực mũi tên. Bọn họ vẫn như cũ sẽ bị mặt sau ma thú đuổi theo. Cậu cháu hai nói chuyện khi, phía trước đột nhiên xuất hiện một mình ảnh, cùng vân huynh ngưng tụ ra linh lực mũi tên song hành. Chỉ thấy hắn tay cầm một thanh mũi tên nhọn, mang theo kết giới không ngừng đi phía trước hướng, tiêu cả người tràn ngập tốc sát chi khí, chấn đến phi hành ma thú cũng không dám gần hắn thân. Hắn vượt mọi trông gai mà đến, giống như từ trên trời giáng xuống ma thần, ở Vân Huy chống đỡ không được thời điểm, nhanh chóng ở phía trước mở đường. Cha! Ngươi là ta nhất sùng bái thần tượng. Vân Huy hướng kết giới ngoại hô. Là cha, hắn liên biết, phụ tử liên tâm, cha nhất định sẽ tới rồi cứu hắn, cho nên hắn cắn răng kiên trì. Cũng may, hắn kiên trì tới rồi cha đã đến. Một thân huyền sắc áo gấm đón gió phi dương, sắc mặt vững vàng túc lánh tới đúng là Đông Phương Linh Thiên. Ngày hôm qua, hắn đã trước tiên tới rồi không không quốc thủ đô, chờ ở phía ngoài hoàng cung, chỉ chờ thần tộc người mang theo vân huy đám người xuất hiện, ra lao ra đi đoạt lấy người. Nhưng chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến bọn họ đã đến. Lại vào lúc này, hắn cũng cảm giác được kia một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh cùng bên này động tĩnh, trong lòng một cái lục buộc. Chỉ có huyễn linh trở lên cấp bậc cao thủ tại đây đối chiến mới có thể sinh ra như thế mãnh liệt chấn động. Hắn cảm thấy này nhất định là lăng kỳ niên cùng thần tộc người khai chiến mới sinh ra. Nhưng hắn lại không yên tâm, vạn nhất không phải lăng kỳ niên đám người, hắn rời đi hoàng cung lỗ hổng, thần tộc người là có thể đem vân huy đám người đưa tới thần điện chung đi. Dưới sự tức giận, hắn dứt khoát xâm nhập hoàng cung, ngưng tụ ra một cái siêu đại hỏa cầu, đem truyền tống trận nhập khẩu cấp tặng rớt. Lúc này mới yên tâm tới rồi. Cũng may tới kịp. Hắn lúc chạy tới tất cả mọi người bình yên. 15 phút lúc sau, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi phi hành ma thú vòng gây. Phía sau, còn có phi hành ma thú chưa từ bỏ ý định, theo đuổi không bỏ. Nhưng, đi ra chúng nó vòng gây, tốc độ liền có thể nhanh hơn. Bọn họ cũng liền có thể thoát ly phi hành ma thú công kích. Rất xa ném ra phi hành ma thú lúc sau, lang kỳ niên dùng thần thức bắn phá. Phát hiện những cái đó phi hành mà thu hướng trái ngược hướng bay đi, có thể là cảm thấy đuổi không kịp bọn họ, liền từ bỏ đi. Rốt cuộc có thể thư một hơi, Đông Vương Linh Thiên đem kim dược đại bằng điêu thả ra, hắn nạp giới chung ở hai đầu kim dược đại bằng điêu, vừa lúc có thể chịu tải bọn họ những người này. Đông Vương Linh Thiên mang theo ba cái tiểu hài tử ngồi ở một đầu kim dược đại bằng điêu sau lưng, Lăng Kỳ Niên cùng Tử Ngọc Tắc Cộng thừa một con, ngồi ở mặt khác một đầu đại bằng điêu sau lưng. Một đường hướng thành hòa quốc mà đi. Thiên thiên ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Lăng kỳ nên hỏi, hán ký ức còn dừng lại ở Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng kỳ tuyết đi tìm ngô dinh thời điểm. Đó là ta cùng cha phụ tử liên tâm. Vân Huy kêu ngạo dựng thẳng nho nhỏ ngực, nhất định là cha cảm ứng được ta có nguy hiểm, mới chạy tới. Đông Phương Linh Thiên không cấm buồn cười, Vân Huy cái dạng này nhưng thật ra giống một cái ái làm nũng tiểu hải tử, nghĩ nghĩ. Vẫn là trước không cần đem lăng kỳ tuyết chúng cổ sự tình nói cho bọn họ, trở về rồi nói sau. Nói cho bọn họ cũng là không thay đổi được gì, còn không duyên cớ tăng thêm bọn họ lo lắng, trở về nói cũng giống nhau. Đó là, cha quên cái gì cũng không thể quên nhà ta huy huy a Nói đến nhi tử, Đông Phương Linh Thiên kia trầm lánh trên mặt mới thoáng lộ ra vẻ tươi cười, như tắm mình trong gió xuân. Vân Diệp hút hút cái mũi, cha, ngươi không cùng lòng ta có thông minh sắc xảo. Ta muốn nói cho ma ma người khi dễ ta. Đông phương linh thiên có thể nói tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hắn cái gì đều không sợ, liền sợ nhà mình nương tử lại nhải. Lăng kỳ tuyết là cái lời nói không nhiều lắm người, nhưng nói đến nhi tử, nàng tuyệt đối có thể nói cái hai ngày hai đêm không mang theo lặp lại đều nói không xong. Hơn nữa, không phải không yêu, là nhất thời xem nhẹ. Cha như thế nào sẽ không cùng người tâm hữu linh tê đầu, chỉ là huy huy trước nói ra tới. Cha tạm thời trước cùng hắn tâm hữu linh tê. Vân Huy Kinh bị nhìn liếc mắt một cái bị Vân Diệp khi dễ cha. Cha, ngươi có điểm tiền đồ được không? Nếu là ma ma ở chỗ này, là tuyệt đối sẽ giúp ngươi tấu Vân Diệp kia tiểu tử, mà không phải lại nhảy ngươi. Vân Diệp thực vừa lòng đem ôm lấy phương bất dịch tay nắm thật chặt, kia cha ngươi về sau nhất định phải trước cùng lòng ta có thông minh sắc xảo nha. Đông phương linh thiên có thể nói không nhất định sao. Liên sợ Vân Diệp tiểu tử này nhất định sẽ ở lăng kỳ tuyết trước mặt nói hắn nói bậy, sau đó hắn cùng ngày phúc lợi liền không có. Việc này Vân Diệp cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhớ do có một lần hắn không có đáp ứng Vân Diệp ăn nhiều đường yêu cầu, tiểu tử này liền chạy tới nói cho lăng kỳ tuyết, nói hắn ngại hắn xảo, không nghĩ dẫn hắn. Kết quả lăng kỳ tuyết một ngày cũng chưa để ý đến hắn. Tự nhiên, lăng kỳ tuyết cũng có không tín nhiệm Vân Diệp thời điểm, nhưng làm cho hai tử mặt. Nàng tuyệt đối là che chở hải tử. Đoàn người vững vàng ngồi ở đại bằng điêu trên lưng, thỉnh thoảng tâm sự thiên, trò chuyện, hướng thành hòa quốc mà đi. Lại vào lúc này, chương 700 linh hai lâm vào ngủ say. Phía trước đột nhiên toát ra một sợi màu đen sương khói. Đi theo lăng kỳ tuyết ở độc nói tẩm gìn nhiều năm, đông vương linh thiên lập tức là có thể nghe ra đến này khói nhẹ hàm độc. Này ban ngày ban mặt, ai sẽ ở trong không khí phóng độc. Muốn đến thành hòa quốc đi liền nhất định phải trải qua nơi này. Lăng kỷ tuyết là luyện đan sư, bọn họ mấy cái trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo giải độc đan. thấy vậy, mọi người đều nuốt vào giải độc đan mới bay qua đi. Cũng may lúc sau thuận buồm xuôi gió về tới hòa tắt thành. Hòa tắt thành hoàng cung. Nô ninh phong suốt ruột ở một phòng trước cửa đi tới đi lui. Nô dĩnh tìm được rồi, nhưng tìm được hắn khi, hắn đã hôn mê. Hắn đem toàn bộ hòa tất thành tốt nhất luyện đan sư mời đến, đều không có biện pháp đem người đánh thức. Không nói đến Ngô Dĩnh là lão vương gia nhất không yên tâm tồn nhi, hắn sẽ ra chuyện, hắn băn khoăn. Liền nói Ngô Dĩnh cùng Lăng Kỳ Tuyết quan hệ, nếu là Lăng Kỳ Tuyết tùy tiện tới tìm hắn một chút phiền toái, hắn phiền toái liền lớn. Ngô Ninh Phong cảm thấy, làm hoàng đế làm được hắn cái này phân thượng, cũng coi như là bất ức. Nhiên, hắn vô pháp rời đi Lăng Kỳ Tuyết quan tâm. Rời đi lăng kỳ tuyết, thành hòa quốc sẽ lại lần nữa lâm vào trở thành ngũ quốc nhất mạt cảnh giới. Đến lúc đó hắn cái này hoàng đế làm càng thêm vất liền giống như đã từng hắn phụ hoàng. Ở mặt khác quốc gia trước mặt căn bản là không có tôn nghiêm đang nói. Nô ninh phong hoảng loạn nghĩ, chỉ hy vọng lăng kỳ tuyết không nên trách tội xuống dưới mới hảo. Đông phương linh thiên mang theo người liền trở lại hoàng cung bên trong. Nô ninh phong vội vàng đón nhận đi, đại nhân ngài đã trở lại. Ấn. Đông Phương Linh Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, trừ bỏ ở nhà người trước mặt, hắn như cũ lời nói không nhiều lắm. Nô Dĩnh tìm được rồi, bất quá tìm được hắn khi, hắn đã hôn mê, hiện tại luyện đan sư đang ở cứu trị. Nô Ninh phong đoán không ra Đông Phương Linh Thiên là như thế nào trong lòng, căng ra đầu nói. Ân. Đông Phương Linh Thiên như cũ là nhàn nhạt đáp lời, mang theo người trở lại chuyển thống trận, hiện tại hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, còn nghĩ nhanh lên trở về ma tộc lâu đài. Xem lăng kỳ tuyết ra sao, nơi nào có thời gian ứng phó Nô Ninh Phong. Nô Ninh Phong nghi hoặc, phía trước không phải thực sốt ruột muốn tìm được Nô dĩnh sao, lúc này tìm được người, lại nhiệt tình không cao. Nhưng Đông Phương Linh Thiên đám người sự, hắn không dám vọng thêm suy đoán, chỉ là lúng ta lung túng cười, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu trị hắn. Đông Phương Linh Thiên đã khởi động truyền tống trận, không có hồi âm. Nô Ninh Phong rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn không có tìm hắn phiền toái Lại tại đây là, vẫn luôn hôn mê ngô dĩnh đột nhiên mở hai mắt, bất quá, cặp mắt kia giống như có chút dại ra, lại có chút khốn khéo, lập lòe quỷ dị quang. Đông Phương Linh Thiên mang theo người trở lại ma tộc lâu đài khi, công kích lâu đài phòng ngự trận pháp phòng ngự thần tộc người đã bị trưởng lao đánh lui, nhưng trận pháp cũng gặp tới rồi trình độ nhất định phá hư. Ma Vương thỉnh cầu Đông Phương Linh Thiên đi đem trận pháp tu bổ hào tới, để ngừa trận pháp lại lần nữa gặp đến công kích. Tuy rằng đồng phương linh thiên đã từng nói qua, không nghĩ lại trộn lẫn ma tộc này đó phá sự. Nhưng hắn ở tại lâu đài, sao có thể không trộn lẫn, vạn nhất thần tộc người đem lâu đài công phá, đứng mũi chịu xào cũng là hắn cùng ma vương người một nhà. Hắn muốn đi trước nhìn xem lăng kỳ tuyết mới có thể yên tâm đi tu bổ trận pháp. Lúc này, ma vương hậu phái đi đoạt thần tộc dược liệu người còn không coi trở về, lão luyện đan sư không chiếm được dược thảo luyện đan. Lăng kỷ tuyết vẫn cư ở trong lúc hôn mê. Cái này ma tộc lâu đài tựa hồ càng ngày càng nhiều người lâm vào hôn mê. Thần tộc người là muốn đem toàn bộ ma tộc đều lâm vào hôn mê bên trong sao. Đông phương linh thiên khó hiểu tưởng, nhớ rõ nghe mạnh tử hàm nói, phụ thân hắn nói, thật lâu thật lâu trước kia, thần tộc trưởng lão đều là thực vì bình thường thần tộc người, vì người trong thiên hạ tới tưởng. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, thần tộc trưởng lão bắt đầu trở nên ích kỷ. Sợ hai có người đoạt bọn họ vị trí, đoạt bọn họ ít lợi, sau đó bắt đầu trở nên không thông nhân tình, nơi nơi áp bức thần điện dân chúng, cuối cùng, trở nên thần thần bị bí, làm một ít không thể tưởng tượng sự tới. Điểm này, hàn tử ma vương trong miệng cũng được đến xác minh. Nghe nói ở ngàn vạn năm trước, thần tộc cùng ma tộc vẫn là thực hữu hảo, mấy trăm vạn năm tới, thần tộc trưởng lao mới bắt đầu thay đổi, biến thành như vậy ích kỷ. Đến tổt cùng là cái gì nguyên nhân lệnh thần tộc trưởng lao tính tình đại biến? Đông Phương Linh Thiên đột nhiên cảm thấy, hắn cần thiết đi tra một cha thần tộc các trưởng lao đến tổt cùng đã trải qua cái gì? Còn có vong linh nhất tộc, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, gần nhất bọn họ bắt đầu bất an với thất, liên tiếp ra tới làm yêu, bọn họ biểu hiện ra ngoài không tầm thường thực lực, làm hắn cảm thấy vong linh nhất tộc tựa hồ ở cất giấu cái gì kinh thiên bí mật. Đông Phương Linh Thiên cũng rõ ràng, muốn ở cái này chủng tộc tụ cư rõ ràng thiên vực trên đại lục tra được cái gì là một kiện thực chuyện khó khăn bởi vì căn bản là không có cách nào nhốt đánh vào cái kia chủng tộc bên trong càng đừng nói bộ hủy bỏ tức về sau có cơ hội lại nói trong lòng lưu ý một chút là được hoàng cung bọn họ phòng nội lang kỳ tuyết gian tính nằm sợi tóc hơi loạn sắc mặt có chút tái nhợt trong lúc hôn mê nàng cao mày phảng phất ở trải qua một hồi gian nan đấu tranh đông phương linh thiên biết Nàng nhất định là ở cùng cổ trùng làm đấu tranh. Nếu là chiến thắng cổ trùng mê hoặc khống chế, nàng sẽ không dược tự lành. Nhiên như vậy phần thắng cực kỳ bé nhỏ, ít nhất sử thượng còn không có người có thể chiến thắng qua cổ trùng. Chung trung cổ người đều sẽ ở bất tri bất giác trung bị cổ trùng khống chế, lại sau đó liền không biết chính mình đang làm cái gì, nói gì phản kháng cổ trùng. Mẫu hậu, tuyết nhi liền giao cho ngươi chiếu cố, ta đi trước đem trận pháp tu bổ hảo lại trở về. Đông Phương Linh Thiên tuy rằng rất muốn bảo hộ ở lăng kỳ tuyết bên người, nhưng hắn nghe nói lần này trận pháp tổn hại nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng tu bổ hảo tới, chỉ sợ chịu không nổi thần tộc người lại đến một lần. Tương bảo vệ tốt lăng kỳ tuyết, phải trước từ hoàn cảnh trung thượng bảo vệ tốt nàng. Nhi nữ tình trường cũng muốn xem xét thời thế, thời cơ không cho phép hắn bà bà mụ mụ, hắn liền không thể trì hoan thời gian. Đông Phương Linh Thiên ra phòng, cũng chỉ có Vân Huy cùng Vân Diệp, Ma Vương Hậu. Tử Ngọc hai vợ chồng ở. Vân Huy thực săn sóc ngồi vào trước giường, nắm lấy tay Lăng Kỳ Tuyết. Hai chỉ nho nhỏ mềm mại tay Nhi nắm lấy Lăng Kỳ Tuyết so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tay Nhi, mềm mềm mại mại tiếng nói chút xuống mà ra, "Mama, ngươi lớn như vậy cá nhân còn ngủ nướng, ngươi cũng không biết xấu hổ, ngươi đã nói mỗi ngày đều phải giám sát Huy Huy cùng Diệp Diệp tu luyện, lúc này ngươi không đứng dậy giám sát chúng ta, nói không chừng ta cùng Diệp Diệp liền sẽ lười biếng nha." Phương bất dịch còn không có tỉnh lại, Diệp Diệp đem nàng an bài ở trong hoàng cung chuyên trúc với nàng trong phòng, có chuyên môn thị nữ chăm sóc. An bài hảo lúc sau, hắn cũng canh giữ ở lăng kỳ tuyết bên người. Vân Huy nói chuyện, hắn cũng đi theo nói, là nha là nha ma ma, ngươi biết Diệp Diệp là thích nhất lười biếng, nếu là ngươi còn không đứng dậy. Diệp Diệp liền sẽ lười biếng rốt cuộc, chỉ cần ngươi không đứng dậy, Diệp Diệp liền vẫn luôn lười biếng, đem tu luyện đều hoang phế. Mãi cho đến ngươi tỉnh lại mới thôi. Ma ngươi có nghe thấy không? Diệp Diệp tiểu tử này đã làm tốt lời biếng chuẩn bị. Ngươi vẫn là nhanh lên lên giáo hấn một chút cái này ra hải tử đi. Vân Huy không quên chế nhạo Vân Diệp. chương 703 bài sư. Nhiên, hắn lại sợ hãi lăng kỳ tuyết tỉnh lại. Nay tỉnh lại phi khỏe mạnh tỉnh lại, mà là giống tử ngọc bọn họ chung cổ khi, không rõ ràng lắm chính mình làm gì đó tỉnh lại. Vân Huy tưởng. Nếu hắn có thể sử dụng luyện chế đan dược phương thức đem tử ngọc đám người trên người cổ trùng giải trừ, cũng nên có thể đem ma ma trên người cổ trùng cấp giải trừ. Vì thế hắn không nói chuyện nữa, mà là đem đan lô từ nạp giới bên trong lấy ra tới, liền ở trong phòng luyện chế đan dược tới. Mất công nơi này là hoàng cung, mỗi một phòng đều đại cực kỳ, thông gió cùng lấy ánh sáng lại phi thường hảo, có cũng đủ nhiều không gian cung hắn luyện chế đan dược. Vân Huy vẫn là lần đầu tiên trước mặt người khác biểu lộ ra chiêu thức ấy. Hắn vững vàng không hỏa, đem dược liệu vẫn kinh đan lô, các hạng phức tạp chỉnh tự làm việc xuống dưới, hắn như cũng là mặt không đổi sắc, thuần thục đến hình như là luyện chế nhiều năm đan dược lão luyện đan sư. Lão luyện đan sư vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, chuẩn bị quan sát Lăng Kỳ Tuyết tình huống, lại vừa lúc nhìn đến Vân Huy lộ ra này một chiêu rất hay, cả kinh lớn lên miệng ba thật lâu khép không được. Chờ Vân Huy đan thành Đem đan lô thu hồi tới khi, hắn liền gấp không chờ nổi chạy đi lên, kích động hỏi, Huy Huy, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, ta muốn đem suốt đời sở học đều dạy cho ngươi. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm kích động quỳ xuống dập đầu. Nhưng Vân Huy lại thần sắc đạm nhiên, nhìn lao luyện đan sư liếc mắt một cái, lại dùng khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Vân Diệp, nói, Thực xin lỗi, ta không thích luyện đan. Hắn luyện đan quan điểm là cùng lăng kỳ tuyết học, Bọn họ đều không thích bảo thủ không chịu thay đổi, tùy tâm tùy ý. Mặc kệ là cảm thấy đối đan phương có trợ giúp tiểu xử lý thủ pháp, vẫn là đan phương tiểu cải biến, chỉ cần linh cảm tới, bọn họ sẽ không chút do dự thêm đi vào. Nhưng lão luyện đàn sư bất đồng. Có lẽ hắn tuổi trẻ khi, cũng là một cái tùy ý tiêu sái chủ, nhưng theo tuổi tăng trưởng hắn càng ngày càng cầu ổn, thậm chí rất nhiều rõ ràng có thể cải biến đan vương hắn như cũ cầu ổn không muốn đi thay đổi hiện tại hắn luyện chế đan dược dựa vào hoàn toàn là cả đời này kinh nghiệm cùng siêng năng nghiên cứu. Vân Huy cảm thấy, lão luyện đan sư trừ bỏ đối cổ trùng nghiên cứu thích lập dị ở ngoài, đối truyền thống luyện đan căn bản là không có gì tân thành tựu Hảo đi, đánh chết hắn cũng sẽ không đem chính mình đối lao luyện đan sư cái nhìn nói ra, kia cũng quá đả thương người. Đương nhiên, hắn cái nhìn không bài xích hắn thực thích lão luyện đan sư, đối hắn tôn kính. Rốt cuộc ma tộc rất nhiều người bao gồm bọn họ, đều từng chịu ân với lao luyện đàn sư. Vân Diệp cũng mẫn cảm nhìn đến Vân Diệp nhìn qua kia liếc mắt một cái, trong lòng một cái lộ bộ, Kaka không phải là sợ xúc phạm tới hắn, mới không chịu bái lao luyện đàn sư Vi sư đi, nếu là nói vậy, hắn chẳng phải là hại Kaka Đừng nhìn Vân Diệp ngày thường hi hi ha ha, hắn không sơ ý, tương phản, hắn vẫn luôn là cái rất tinh tế hài tử, chỉ là mặt ngoài làm bộ cái gì cũng không biết mà thôi. Không có người ta nói cái gì, Vân Huy cũng che giấu thực hảo, nhưng một mình che giấu đến lại hảo, tổng hội có dấu vết lộ ra tới. Vân Huy tu luyện thiên phú vẫn luôn so với hắn cao, điểm này, hắn trong lòng rõ ràng, Vân Huy ở các phương diện tư chất so với hắn cao, điểm này, hắn cũng minh bạch. Vân Huy sợ xúc phạm tới hắn, vẫn luôn không muốn biểu lộ ra tới, hắn sao không giúp người thành đạt, biểu hiện ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Làm mọi người đều không biết vân huy cấp bậc cùng thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cao. Nói không chừng che giấu thực lực, sẽ ở thời khắc mấu chốt khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Nhưng Kaka vì không thương tổn hắn từ bỏ bái lao luyện đan sư vi sư cơ hội, hắn liền không đành lòng. Vì thế liền đứng ra pha trò, Kaka, ta cảm thấy ngươi hẳn là bái lao luyện đan sư vi sư, về sau chúng ta bên trong cũng nhiều ra một cái ưu tú luyện đan sư, ta sẽ không sợ không có hảo đang dược đều nói ta đối luyện đan không phải thực cảm thấy hứng thú, bằng không ngươi tới học tập luyện đan, ngươi luyện đan thiên phú cũng thực hảo, việc học có thành tựu về sau, ta sẽ không bao giờ nữa dùng quấn lấy ma ma cho ta luyện chế rất nhiều đan dược, đến lúc đó ta liền bóc lột ngươi sức lao động, vẫn luôn làm ngươi cho ta luyện chế đan dược. Vân Huy đối lão luyện đan sư là báo lấy xin lỗi cười. Lão luyện đan sư tuy rằng rất ít tiếp xúc Vân Huy, nhưng cũng biết hôm nay thu đồ đệ một chuyện là rất khó cũng không so đo, không nóng nảy, dù sao Vân Huy bọn họ vẫn là ở tại hoàng cung bên trong, hắn thu đồ đệ cơ hội có rất nhiều. Thu đồ đệ một chuyện như vậy, Bắc Thiên, lão luyện Đan sư y y hề lệ đi đến Lăng Kỳ Tuyết chức giường, ngưng tụ xuất lục sắc linh lực mang, bao bọc lấy tay Lăng Kỳ Tuyết cổ tay. Mạch tượng không có bao lớn biến hóa, thực khỏe mạnh, nếu không phải hắn đối cổ độc có bao nhiêu năm nghiên cứu, người thường căn bản là nhìn không ra Lăng Kỳ Tuyết chính gặp cổ độc độc hại. Lão luyện đan sư cũng có vân huy cùng đông phương linh thiên nghi hoặc, trong trí nhớ, vong linh nhất tộc đều là tránh ở chỗ tối, trước nay đều không trêu cho ai, càng đừng nói liên tiếp ra tay. Nhưng gần nhất phát sinh hết thể cho thấy, bọn họ hoạt động thường xuyên, căn bản chính là bất an với thất biểu hiện. Lão luyện đan sư là một cái một lòng chỉ biết luyện đan, sẽ không suy xét nhiều như vậy, chỉ là tưởng tượng liền chuyên tâm xem xét lăng kỷ tuyết trung cổ tình huống. Lão luyện đan sư Đây là ta luyện chế ra tới tiếp xúc ma ma cổ trùng đan dược, ngài cho ta xem có cái gì vấn đề sao?" Vân Huy đem vừa mới luyện chế tốt đan dược giao cho lão luyện đan sư. Nếu lão luyện đan sư không ở, hắn sẽ trực tiếp cấp ma ma ăn, nhưng lão luyện đan sư ở chỗ này, hắn vẫn là hiểu tôn trọng trưởng bối cơ bản lễ nghi. "Nga." Lão luyện đan sư nghi hoặc tiếp nhận Vân Huy mới vừa luyện chế tốt kia viên đen nhánh đan dược, niết ở hai ngón tay chi gian chậm rãi đoan trang. Nhất khẩn trương chính là ma vương hậu. Vừa rồi tử ngọc cùng nàng nói ở lạc thiên đại lục thượng trải qua, ít nhiều vân huy bọn họ mới có thể an toàn trở về. Nếu vân huy thật sự có thể luyện chế ra loại trừ lăng kỳ tuyết trên người cổ trùng đan dược, có lẽ sở thần liền được cứu rồi. Nhưng nàng cũng cảm thấy cơ hội như vậy rất nhỏ, liền ma tộc đối cổ trùng nhất có nghiên cứu lao luyện đan sư đều bó tay không biện pháp, vân huy còn chỉ là một cái hài tử, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Không phải nàng xem thường Vân Huy, mà là nàng cảm thấy Vân Huy vẫn là quá tuổi nhỏ, một cái 8 tuổi hài tử cấp bậc có thể sâu đến chạy đi đâu. Phải biết rằng, rất nhiều học tập luyện đan hài tử, còn chỉ là sơ học khởi bước trạng thái, liền tính Vân Huy lợi hại một chút, cũng chỉ là có thể luyện chế ra cao cấp một ít đăng dược. Từ Ngọc Nắm lấy ma vương hậu tay, ý bảo nàng phải tin tưởng Vân Huy, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Vân Huy nghịch thiên thiên phú, nàng tin tưởng. Giả lấy thời gian, Vân Huy sẽ là toàn bộ ma tộc thậm chí toàn bộ thiên vực đại lục nhất thói xấu hống hống thiên tài. Lão luyện đan sư ngay từ đầu cảm thấy, một cái tám tuổi hải tử, mặc kệ luyện đan thủ pháp có bao nhiêu thuần thục, bị quản chế với thực lực cấp bậc, hắn luyện chế ra tới đan dược có thể cao thâm đi nơi nào. Nhiên, hắn càng đối với đan dược xem, trên mặt nhan sắc càng xuất sắc. Đầu tiên là khó hiểu, lại là kinh hỷ, tiếp theo là mừng như điên. Sau đó chính là không biết làm sao. hắn đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung, chọc ma vương hậu tâm đều huyền lên. chương 704 hụ chết. Cuối cùng, vẫn là ma vương hậu nhịn không được thuốc dục hỏi, rốt cuộc được không a? Lão luyện đan sư ngươi cũng đừng út út mở mở. Ha ha a, tự nhiên là hảo, tự nhiên là hảo. Chính là không cho còn trở về, cũng không cho lăng kỳ tuyết tán bảo. Vân Huy một đầu hấp tuyến. Hắn đối luyện đan không có như vậy si mê. Hắn nhìn đến lão luyện đan sư đang nhìn đan dược thời điểm, trong mắt ánh sáng cùng hắn đọc sách khi ánh sáng là giống nhau như lúc. Bộ dáng này rõ ràng là tưởng đem đan dược thảo đi. Vân Diệp cũng nhìn ra lão luyện đan sư ý đồ, dọa sắc mặt đều trắng. Lão luyện đan sư, ngươi cũng không thể theo dõi này một viên đan dược. Đây chính là ta ma ma cứu mạng đan dược. Nếu là ngươi muốn liền hỏi Vân Huy lại luyện chế một viên này viên vẫn là trước cho ta ma ma ăn vào lại nói vân diệp ỉ vào chính mình tuổi con nhỏ không lựa lời cũng không sợ đắc tội lão luyện đan sư ma vương hậu còn lại là xấu hổ mà cương nàng cũng nhìn ra lão luyện đan sư ý đồ chỉ là không hảo vật trần chỉ ngóng trông lão luyện đan sư có thể có tự mình hiểu lấy nhanh lên đem đan dược cấp lăng kỳ tuyết ăn vào mà thôi nàng cũng tin tưởng lấy lão luyện đan sư là người nhiều nhất là nhiều xem trong chốc lát là sẽ không tham ô này viên đan dược, cho nên mới không có ra tiếng. Lại bị Vân Diệp cấp hồng quả quả nói ra. Xem ta tính tình này, vừa thấy đến thứ tốt liền không rời mắt được, nói đúng, vẫn là trước cấp công chua ăn vào đan dược đi. Lão luyện đan sư đem đan dược còn cấp Vân Huy. Vân Huy một chút cũng không hàm hồ đi đến mép giường, đem đan dược nhét vào làng kỳ tuyết trong miệng, vận khởi linh lực bức nàng nuốt vào. Lão luyện đan sư âm thầm kinh bội. Này thật là một cái tám tuổi hài tử sẽ làm sự sao? Công chúa thật là hảo phúc khí, dùng quá khứ cực khổ đổi lấy hôm nay phúc khí. Vân huy đứa nhỏ này tuyệt đối là nàng lớn nhất phúc khí. Đan dược cấp lăng kỳ tuyết An vào sau, bọn họ có thể làm chính là chờ đợi. Chờ đợi đan dược phát huy hiệu quả, đem lăng kỳ tuyết trong cơ thể cổ trùng cấp giết chết, theo kinh mạch vận chuyển, cổ trùng tự nhiên mà vậy liền sẽ bài xuất trong cơ thể. Chờ đợi trong lúc. Vân Huy cũng không lãng phí thời gian, lại lần nữa triển khai tư thế, bày ra đan lô, lại luyện chế một viên như vậy đan dược, đưa cho lão luyện đan sư. Được đến đan dược lúc sau, lão luyện đan sư kia khỏe miệng có thể liệt đến lỗ thai cắn đi, liên tục nói lời cảm tạ liền rời đi. Rốt cuộc là nhiều năm lão bằng hữu, ma vương hậu quá hiểu biết lão luyện đan sư, được đến như vậy thứ tốt, hắn tự nhiên là lập tức trở về nghiên cứu, mà không phải ngốc tại nơi này theo chân bọn họ ma kỷ. Lão luyện đan sư sau khi rời khỏi, trong phòng lại dư lại những người này. Ma vương hậu thủ lăng kỳ tuyết hơn 10 ngày thiên không có cho mắt, vây được là không muốn không muốn, ngồi ngồi liền dựa vào sofa ngủ rồi. Từ ngọc bọn họ ở lạc thiên đại lục thượng đã trải qua một hồi ác chiến, lại trải qua lặn lội đường xa không có nghỉ ngơi, cũng là mệt đến đôi mắt đều không mở ra được. Vân Diệp kia tiểu tử càng là, nói lời này liền ở sofa thánh ngủ rồi. Đến nỗi vân huy kia cũng là vây cơ hồ không mở ra được đôi mắt, nhưng là hắn muốn hiểu biết đan dược đối lăng kỳ tuyết tác dụng như thế nào, vẫn luôn dựa vào ngoan cường ý chí lực kiên trì, không cho chính mình lâm vào ngủ ga ngủ gật bên trong, thực chi kỳ trợ giúp lăng kỳ tuyết đem chăn cái hảo, chính mình chống má, dựa vào mép giường Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng làm một cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng nàng thấy được mạnh từ hàm, thấy được rất nhiều hoàng diệt đại lục thượng bằng hưu, bọn họ đều thực quan tâm thăm hỏi nàng qua đến, có khỏe không? Chỉ là, tình thế hoảng phí quay nhanh, này đó bằng hưu nháy mắt biến thành một đám quái thú, trương đại buồn máu mồm to hướng nàng phát cắn mà đến. Nàng đông trốn tây loé, lại như thế nào cũng tránh thoát không được này đó quái vật truy kích. Nàng cảm thấy chính mình bị một cổ vô hình áp lực trói buộc, muốn giãy rủa, lại như thế nào đều trốn không thoát loại này áp lực bao phủ. Đột nhiên, một sợi thanh phong vắt quá. Cho nàng hỗn độn linh đài mang đến một kia thanh minh, giống như lạnh leo thanh tuyển, mang cho nhân lực lượng. Nàng lập tức liền tránh thoát kia cổ áp lực chói buộc, thấy được chung quanh thanh phong ánh mặt trời. Mở to mắt, ánh vào mi mắt đó là Vân Huy kia một chút một chút đầu. Hắn đang ở cùng buồn ngủ làm đấu tranh, kia mơ mơ màng màng tiểu bộ dáng, chọc đến lăng kỳ tuyết tình thương của mẹ Trần lan, vươn tay tới liền phải vô sờ đầu hắn. Vân Huy cảm giác được lăng kỳ tuyết giật mình. Cũng tỉnh lại, kinh hỉ phản nắm lấy tay lăng kỳ tuyết, ma, ma người rốt cuộc tỉnh. Ma, ma ta yêu ngươi. Hắn vẫn là lần đầu tiên như thế khắc sâu cảm nhận được ma ma kỳ thật cũng là thực yêu đất, chỉ cần hơi không chú ý, liền khả năng sẽ mất đi. Cho nên lăng kỳ tuyết thức tỉnh, đối với Vân Huy tới nói, phá lệ chân quý. Đứa nhỏ ngốc, mau đến ma ma nơi này tới, ngủ. Lăng kỳ tuyết yêu thương vô vốt Vân Huy phát đỉnh, tiểu gia hỏa nhất định là thủ nàng thật lâu. Đôi mắt đều ngao đỏ. Ta đã trưởng thành. Vân Huy không chịu, từ 3 tuổi khởi, hắn cùng Diệp Diệp liền không đi theo lăng kỳ tuyết ngủ. Người mới 8 tuổi, nhanh lên, như thế nào không nghe Mama ma nói. Lăng kỳ tuyết cố ý sụ mặt. Vân Huy tay chân ma lưu khởi ra dày áo ngoài liền chui vào lăng kỳ tuyết ổ chăn bên trong. Ô ma ma kia mềm mại cánh tay, thực mau liền tiến vào mộng tưởng. Lăng kỳ tuyết khỏe môi cong cong, lộ ra vui mừng tươi cười. Hài tử muốn học sẽ độc lập là không có sai, nhưng ngẫu nhiên, hài tử cũng thích ôm một cái, thông qua ra thịt tiếp xúc sống cảm giác an toàn. Có thể là hôn mê hơn 10 ngày, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy bụng rất đói bụng, ôm Vân Huy ngủ trong chốc lát, liền lặng lẽ xuống giường, chính mình đi phòng bếp tìm ăn. Ma Vương Hậu tỉnh lại khi không có nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết, chỉ có thấy Vân Huy ngủ ở trên giường, dọa sắc mặt trắng bệnh. Nàng cho rằng Vân Huy đang dược vô dụng, Lăng kỳ tuyết chúng cùng loại với sở thần như vậy ngủ say xa, đi ra ngoài phạm tội đi. Nàng cấp nhảy dựng lên liền ra bên ngoài chạy đi, chuẩn bị đem việc này nói cho ma vương, cũng hảo thương lượng ra một cái đối sách. Kết quả mới đi đến đại sảnh, liền nhìn đến lăng kỳ tuyết đối với một đội đồ ăn ở ăn uống thỏa thích. Chính mình nháo ra một cái đại ô long. Ma vương hậu đi đến lăng kỳ tuyết trước mặt, ôn nu hỏi nói, tuyết nhi ngươi rốt cuộc đã tỉnh, lo lắng chết mẫu hậu. Mẫu hậu. Lăng Kỳ tuyết đứng lên đem mà vương hậu ấn ở ghế trên ngồi xuống, Ngươi muốn hay không tới một chút. Nàng vừa rồi nhìn đến sở y y sở y y đem nàng hôn mê hơn 10 ngày, trong đó mười mấy ngày nay mà tộc lâu đài phát sinh sự nói cho nàng. Lăng kỷ tuyết thế mới biết chính mình trung cổ. Nghĩ đến mười mấy ngày nay mà vương hậu chiếu cô nàng, cũng không có nghỉ ngơi tốt, nàng liền kéo nàng ngồi xuống. Tỉnh lại liền hảo tỉnh lại liền hảo. Ma vương hậu chịu mến nhìn nữ nhi, trời biết mười mấy ngày nay nàng là như thế nào chịu được tới. Sở thần xảy ra chuyện, thần tộc người đánh lén, ma vương vẫn luôn ở vội, chiếu cố lăng kỳ tuyết trách nhiệm liền dừng ở nàng một mình trên người, nàng ngao thật sự vất vả. Làm mẫu hậu lo lắng, ta quyết định về sau không bao giờ đi ra ngoài chơi. Lăng kỳ tuyết tự mình kiểm điểm. Làm hai tử trường kiến thức không ngừng này một cái biện pháp, đi ra ngoài chơi. Sẽ đem tất cả mọi người lâm vào nguy hiểm bên trong. Tiếp hảo, về sau các ngươi vẫn là trở lại ngươi thế giới đi thôi. Ma Vương Hậu nói. Trưng 705 xứng đáng. Nàng hận không thể lăng kỳ tuyết cả đời tránh ở hốn độn thế giới bên trong không cần ra tới. Thế giới này quá nguy hiểm. Thành. Lăng kỳ tuyết đáp, trong lòng lại không có như vậy cho rằng, hốn độn thế giới lại hảo, cũng không có thiên nhiên to lớn đồ sộ. Chờ đến nàng cấp bậc lại để cao một ít. Bọn nhỏ lại lớn lên một chút, nàng vẫn là sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài lãnh hội cái này thiên nhiên mị lực. Hai mẹ con nói trong chốc lát lời nói, từng người nghỉ ngơi đi. Đông Phương Linh thiên liên tiếp hoa 10 ngày, mới đem trận pháp tu bổ hảo tới, kéo mỏi mệnh thân thể trở lại hoàng cung bên trong, gặp được đứng ở cửa chờ đợi Lăng Kỳ Tuyết, đột nhiên giống như là đánh mãn máu gà giống nhau, đi đường đều trở nên uy vũ sinh gió nổi lên tới. Một đường chạy như điên chạy đến Lăng Kỳ Tuyết bên người, Đem nàng ôm lấy, thật tốt quá, nghe phụ vương nói ngươi tỉnh, ta liền an tâm rồi. Ngày đó ma vương nói cho hắn lăng kỳ tuyết tỉnh, hắn hận không thể ném xuống tổn hại trận pháp trở về xem một cái lăng kỳ tuyết, chẳng sợ chỉ là ôm một cái, cũng hảo a. Nhưng trận pháp tu bổ chính đến một nửa, thời khắc mấu chốt, vô pháp dừng lại, một kéo, liền đến đến lúc này. Đông vương linh thiên ôm chặt lấy lăng kỳ tuyết, đem mấy ngày này đối nàng tưởng niệm đều hóa thành một hôn. Hôn lấy nàng ngôi. Lăng kỳ tuyết cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Hoàng cung cửa cách đó không xa. Vân Diệp, Vân Huy hai anh em nửa che lại đôi mắt, ngón tay gian lưu chữ một cái phùng, cười hì hì nhìn một màn này. Vân Diệp, ca ca, ngươi xấu hổ xấu hổ. Vân Huy dứt khoát đem ngón tay rời đi, ta là quang minh chính đại xem chính mình cha mẹ ân ái, một chút cũng không xấu hổ. Vân Diệp cũng học Vân Huy bộ dáng đem ngón tay rời đi, cười hì hì còn thổi bay huyết sáo. Vân Huy đột nhiên liền trừng Vân Diệp, quang minh chính đại cũng không kêu ngươi phát ra âm thanh tỏ vẻ chính mình tồn tại a. Chờ cha mẹ gặp qua tới ngươi liền thiếu thu thập. Vân Huy bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, đồng thời trong tay nhiều ra một quyển sách, bình tĩnh lật vài tờ, làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Đông Vương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ tuyết chính hôn đến hỏa nhiệt, nghe được huyết sáo thanh dọa nhảy dựng, nơi này không phải phòng. Bọn họ quên mình quên mất nơi này còn có hai cái nhi đồng mà các nàng lại ở trình diễn nhi đồng không nên sự. Lăng kỳ tuyết khụ khụ hai tiếng đem Đông Phương Linh Thiên đẩy ra, sắc mặt thẹn thùng, hoan trách nói, đều tại ngươi, về sau ta muốn như thế nào ở hai đứa nhỏ trước mặt ngẩn đầu lên. Đông Phương Linh Thiên đạm nhiên dắt tay Lăng kỳ tuyết, đi qua, biên nói, đây là trước tiên giáo dục bọn họ, về sau muốn cùng thê tử ân ân ái ái. Lăng kỳ tuyết, người khác trong mắt nhà bọn họ nhất định là kỳ ba đi. Như vậy giáo dục sớm như vậy liền bắt đầu. Bất quá Đông Phương Linh Thiên nói đúng, gia đình hòa thuận mới có thể cấp hài tử mang đến cảm giác an toàn. Gia đình hòa thuận đối hài tử thể sắc và tinh thần phát triển có rất lớn bổ ích. Đi đến hai hài tử trước mặt khi, lăng kỳ tuyết sắc mặt đã khôi phục bình thường, dôi tay đem Vân Huy quyển sách trên tay chịu đi, đường trang, ta tóm được ngươi. Vân Huy cũng không cảm thấy thẹn thùng, đón nhận mẫu thân hài hước ánh mắt, lộ ra khó được mỉm cười. Cha mẹ ân ái, chúng ta làm nhi tử cũng có thể yên tâm. Vân Diệp nhỏ mà lành, cha, ngươi như vậy ảnh hưởng không hảo a? Đi ngươi, ta hôn ta tức phụ ảnh hưởng cái gì? Đông Phương linh thiên cho Vân Diệp một quyền. Tự nhiên, hắn là nói dỡn nhẹ nhàng đẩy Vân Diệp một chút, sẽ không tạo thành thương tổn. Vân Diệp đôi mắt đột nhiên liền sáng, ý của ngươi là làm ai tức phụ quang minh chính đại, thiên kinh địa nghĩa. Đông phương linh thiên trong lòng đột nhiên liền nảy lên dự cảm bất hảo tới, tiểu tử này tự cấp hắn hạ bộ. Nhưng hắn có thể hạ cái gì bộ đâu. Đông phương linh thiên nhất thời nghĩ không ra khai, tiểu gia hỏa thường thường làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tới. Lăng kỳ tuyết trong lòng một cái lộn bộ, Diệp Diệp không phải tưởng. Mới nghĩ sao, Vân Diệp liền nhảy dựng lên, vui sướng nói, ta hiểu được, hôn chính mình tức phụ là thực bình thường, ta cũng muốn hôn ta tức phụ đi. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc nhịn không được bạo phát, một phen thượng phiến ở Vân Diệp trên đầu, Lan, Không được khi dễ bất dịch. Nàng liền nói đông phương linh thiên thứ này dạy hư hài tử. Ma ma. Vân Diệp ngừng nghỉ xuống dưới, đáng thương vô cùng ngắm lăng kỳ tuyết, là người nói bất dịch là ta thức phụ, ta không thân nàng ta thân ai. Lăng kỳ tuyết chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nay tiểu diệp diệp nơi nào tới nguy biện, nàng nói chính là con dâu nuôi từ bé. Kia cũng là phương bất dịch nguyện ý dưới tình huống, tiểu tử này nhưng hảo, trực tiếp thăng cấp trở thành tức phụ. Nàng là nên nhạc tiểu diệp diệp có ngộ tính, hay là nên khóc tiểu tử này cảm tình tế bảo quá phát đạn. Đông phương linh thiên cũng ý thức được đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, kiên nhẫn nói, diệp diệp, bất dịch hiện tại còn không phải ngươi tức phụ, bất quá ngươi nếu là muốn bất dịch làm ngươi tức phụ, ngươi phải nỗ lực, ngươi phải đối nàng thực hảo thực hảo, chưng cầu qua nàng. Lấy được nàng đồng ý, nàng mới có thể là ngươi tức phụ nha. Vân Diệp gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ta đã biết cha, ta sẽ đi hỏi trước quá nàng. Bất quá, ta cảm thấy ta đối bất dịch như vậy hảo, nàng nhất định sẽ đáp ứng làm ta tức phụ. Lăng kỳ tuyết ám suy, ngươi nơi nào tới tự tin. Bất quá, chờ trở, trở về thời điểm, nàng liền há hốc mồm, Vân Diệp tiểu tử này thật không phải tự tin quá mức, mà là đã sớm hạ quyết tâm lừa dối. Vân Diệp tỏ vẻ minh bạch lúc sau, còn không quên tìm nhân chứng. Cha, bất dịch mới tỉnh lại không lâu, ta đi hỏi một chút, các người đi theo tới, cho ta làm một cái nhân chứng, miễn cho về sau nàng tưởng quyết nợ. Lăng kỳ tuyết tỏ vẻ nàng hảo hảo nhi tử như thế nào liền biến hư. Cũng may Vân Diệp từ lúc bắt đầu chỉ biểu hiện ra đối phương bất dịch một nữ hài tử có hứng thú, nếu không nàng đều phải cho rằng chính mình bồi dưỡng ra một cái tiểu sắc phôi tới. Bất quá! Lăng Kỳ Tuyết lại nhịn không được tò mò, Vân Diệp sẽ như thế nào cùng Phương Bất Dịch nói. Hai vợ chồng đi theo Vân Diệp bước chân hướng Phương Bất Dịch phòng đi đến. Lăng Kỳ Tuyết cấp Phương Bất Dịch than bài một cái thị nữ, chuẩn bị nàng sinh hoạt hàng ngày, đi vào Phương Bất Dịch phòng trước cửa, nàng trước đem người tống cổ rời đi. Vân Diệp gõ khai căn Bất Dịch môn, Bất Dịch, ta đã trở về, cha mẹ cũng cùng nhau nha. Phương Bất Dịch đem cửa mở ra, nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết. Cao hứng lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thúc thúc gà gì, các ngươi tới. Bất dịch lại xinh đẹp đâu. Đông Phương linh thiên không keo kiệt khen ngợi, đứa nhỏ này diện mạo tùy tư tư, trắng nón mặt trái xoan, cười rộ lên mang theo nhợt nhạt má lún đồng tiền, rất là điểm Mỹ. Thúc thúc quán sẽ rêu cận bất dịch. Phương bất dịch nói, nàng cung này người một nhà ở chung thật sự hòa hợp, nói chuyện một chút cũng không câu nệ, cũng sẽ thường xuyên cùng điểm Mỹ nói giỡn, mấy năm nay khai. Nàng là hoàn toàn đi ra cha mẹ chết cho nàng mang đến bóng ma. Thúc thúc không có khuê nữ, vẫn luôn đem ngươi coi như là khuê nữ. Ta khuê nữ sao có thể không xinh đẹp. đông phương linh thiên nói lời này khi, đắc ý liếc mắt một cái Vân Diệp. ừ tiểu tử, xem ngươi như thế nào hủy đi chiêu. Vân Diệp tu hoán chừng mắt nhìn đông phương linh thiên liếc mắt một cái. kia có các ngươi như vậy cha mẹ, chuyên môn hủy đi nhi tử đài. Lăng kỳ tuyết bị Vân Diệp cho cười, tiểu tử này. Ngươi cũng có hôm nay, xứng đáng. chương 706 lửa dối. Vân Diệp lại ưu án chừng mắt nhìn lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái. Ma ma ngươi bị cha dạy hư, vui sướng khi người gặp họa không hảo nha. Chỉ có Vân Huy một mình đứng ở mặt sau, mà không lên tiếng. Nhìn này ba người chi gian trò hay, lộ ra giả hoạt tươi cười. Phương Bất Dịch rõ ràng cảm giác được Vân Diệp cùng Đông Phương Linh Thiên vợ chồng hai chi gian không thích hợp, nghi hoặc nhìn nhìn, không hỏi. Vân Diệp cũng không nóng nảy, định liệu trước đi vào phương bất dịch trong phòng, ôm lấy cánh tay của nàng. Lăng kỳ tuyết, này cũng quá trực tiếp đi. Mấu chốt là phương bất dịch cư nhiên không có ném ra hắn. Đông phương linh thiên cũng mở rộng tầm mắt, tiểu tử này biết cái gì gọi là ruột dẹ sao. Vân Diệp mới mặc kệ bên này nghẹn họng nhìn chân chối cha mẹ, cười hì hì ôm lấy phương bất dịch cánh tay, nói, bất dịch ngươi đã nói muốn cả đời rất tốt với ta, nói chuyện muốn giữ lời à. Phương Bất Dịch so Vân Diệp lớn hơn 2 tuổi, nơi này tiểu nữ hài 14, 5 tuổi liền có thể thành thân, cũng ngây thơ mở mịt hiểu một ít việc nhi, bất quá, nàng lại là cảm thấy quân muốn Diệp cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là đùa giỡn. Thúc thúc ca Di đối nàng như vậy hảo, nhường Vân Diệp cái này tiểu quỷ một chút cũng không có có hại, Phương Bất Dịch vẫn luôn đều thực nhường Vân Diệp, liền ngật đầu, là nha, ta nói chuyện giữ lời. Cha mẹ nói. Ta này điếu dạng cả đời đều cưới không đến tức phụ, ngươi nếu là thật sự rất tốt với ta, trưởng thành liền cho ta làm tức phụ đi. Vân Diệp mặt không đỏ tầm không nhảy, Tóm lại ra mặt dày độ, lăng kỳ tuyết vô pháp tưởng tượng. Nàng đỡ chán, như thế nào sẽ dưỡng ra này một cái hai không bình thường nhi tử tới. Một đám cũng quá trưởng thành sớm đi. Đông Phương Linh Thiên nhưng thật ra nhớ tới lúc trước hắn truy lăng kỳ tuyết khi, cũng là cái gì ra mặt, đều vứt đến trong biển đi thôi ngươi đến tức phụ mới là thật. Vân Diệp như vậy, rất có hắn năm đó phong phang a. Phương Bất Dịch sửng sốt, Vân Diệp hôm nay là làm sao vậy? Đã chịu cái gì kích thích? Nghi hoặc nhìn phía lăng kỳ tuyết đám người, lăng kỳ tuyết lại đem tầm mắt rời đi, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Phương Bất Dịch chỉ có thể căng ra đầu hỏi, Diệp Diệp, ngươi biết cái gì là tức phụ sao? Vân Diệp gật đầu, biết biết, tức phụ chính là cưới về nhà dùng để đau. Howdy. Phương Bất Dịch không thể không thừa nhận ở Vân Diệp nói lời này khi nàng trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả ngọt ngào. Bất Dịch Bất Dịch ngươi cần phải đáp ứng ta. A. Vân Diệp như là thực suốt ruột bộ dáng. Phương Bất Dịch bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Vậy được rồi, nếu là ngươi trưởng thành cưới không đến tức phụ, ta liền cho ngươi làm tức phụ. Ngụ ý nếu là ngươi cưới tức phụ, ta lời này liền trở thành phế thải. Vân Diệp cũng không nốc, nghe ra Phương Bất Dịch ý ngoài lời. Vội vàng bảo đảm nói, ta không cần những người khác làm ta tức phụ, ta chỉ cần bất dịch làm ta tức phụ. Lời này nói thực nghiêm túc, ngay cả lăng kỳ tuyết nghe được đều có chút động dung Đừng nhìn Vân Diệp thứ này ngày thường cấp nhả, nhưng làm chính sự thời điểm, lại trước nay đều không hàng hồ, này không, lập tức đem phương bất dịch lừa dối đi vào. Ở phương bất dịch trong mắt, Vân Diệp là đệ đệ, là nàng hẳn là bảo hộ hài tử, xem hắn nghiêm túc bộ dáng Nàng không biết như thế nào tiếp ăn nói. Vân Diệp đã sớm cười đến thấy nha không thấy mắt, quay đầu lại hướng cha mẹ lộ ra một cái đại đại mỉm cười, tiên hảo, hiện tại cha ma ma cùng ca ca có thể làm chứng, ngươi đã nói sẽ làm ta thức phụ, lớn lên về sau cũng không thể chơi xấu nha. Phương bất dịch cảm thấy, nàng bị Vân Diệp lừa dối, nhưng nàng trong lòng cũng không bài xích như vậy cảm giác, cũng không nói cái gì nữa. Bất dịch tức phụ, ta mang ngươi đi ăn điểm tâm ngọt, Thực hiện được lúc sau, Vân Diệp không quên lấy lòng phương bất dịch. Đông Phương linh thiên mấy ngày đều không có hảo hảo ăn cái gì, Lăng Kỳ Tuyết dứt khoát làm bọn thị nữ đem cơm trưa trước tiên, người một nhà ngồi xuống, ăn một đốn vui vẻ cơm. Ma Vương hậu đang nghe Lăng Kỳ Tuyết nói Vân Diệp công tích vĩ đại lúc sau, kinh hô lăng già nam tử một thế hệ càng so một thế hệ cường. Ma Vương ở 12 tuổi khi chính thức cùng nàng thổ lộ, Lăng Kỳ niên trước tiên một năm. 11 tuổi là liền đem thanh mai trúc mã tử ngọc nụ hôn đầu tiên cấp đoạn. Này Vân Diệp càng là. Một bữa cơm, Vân Diệp không thể thiếu bị ma vương hậu rêu cận thật nhiều hồi, nhưng hắn đều là cười hì hì, còn nghiêm trang nói, các ngươi cười liền cười đi, dù sao ta có tức phụ. Lăng Kỳ Tuyết đã không biết lấy cái gì nói tiểu tử này, ra mặt dày độ cùng thiên triều trường thành có đến liều mạng. Nhưng hắn cũng không có làm ra thương tổn phương bất dịch hoặc là chuyện khác người tới vẫn là thực tôn trọng phương bất dịch, nhiều nhất là hãm hại lừa gạt điểm, nàng cũng sẽ không ngăn cản bọn họ này một phần thuần thuần cảm tình. Thanh mai trúc mã gì đó, ngọt ngào nhất. Ở lạc thiên đại lục bị tính cây sau, lăng kỳ tuyết thật đúng là một lòng ở hốn độn thế giới tu luyện, không dám nghĩ ra đi sự. Nàng cấp bậc vẫn là quá thấp, đi ra ngoài lại không thể bảo hộ người nhà bình an, vẫn là không cần đi ra ngoài cấp ma vương trọng phiền thoái. Người một nhà đều nỗ lực ở hỗn độn thế giới tu luyện, ngay cả luôn luôn hi hi ha ha vân diệp cũng thu tâm, nghiêm túc ở tu luyện. Hai năm lúc sau, đương hắn trưởng đến 10 tuổi, rốt cuộc giảo bước tiến lên huyện linh đại môn, trở thành huyện linh một bậc tu sĩ. Phương bất dịch căn cơ thiển, là bên trong cấp bậc thấp nhất, lại cũng tu luyện tới rồi linh tôn. Đặt ở lạc thiên đại lục, cũng là một cao thủ tồn tại. Nhưng vì cha mẹ báo thủ, chút thực lực ấy xa xa không đủ. Cho nên nàng thực quý hiếm mỗi một lần ở tụ linh trận tu luyện cơ hội, cũng thực nỗ lực. Lăng kỳ tuyết cấp bậc thăng cấp tới rồi huyện linh 12 cấp, Đông phương linh thiên thăng cấp tới rồi 20 cấp. Ma vương hậu không cấm cảm thán, giang sơn đại có tài người ra, một thế hệ càng so một thế hệ cường. Tường nàng mấy chục vạn tuế tuổi tác, cấp bậc còn dừng lại ở 25 cấp, vẫn luôn không thể đi lên, Đông phương linh thiên bọn họ mới đến đến nơi đây mười mấy năm. Cấp bậc liền từ một bậc bay lên tới rồi hai mươi cấp, quả nhiên là thần tộc thiên phú nhất nghịch thiên thiên tài. Nhiên, nhất nghịch thiên không phải đồng phương linh thiên, mà là Vân Huy cái kia tiểu tỏ thái độ, ngắn ngủn hai năm, hắn cấp bậc từ huyện linh nhị cấp thăng cấp tới rồi bắt cấp. Chọc đến Vân Diệp luôn truy ở hắn mặt sau mắng hắn cái tiểu biến quá, muốn cùng hắn tuyệt giao. Mọi người đều biết, Vân Diệp là cùng Vân Huy nói giỡn, hắn không có ác ý, mỗi lần Vân Huy cũng khinh bỉ đến cười nhạo Vân Diệp. Ai làm ngươi cả ngày đem tâm tư đặt ở tức phụ trên người, xứng đáng ngươi cấp bậc thấp, bất quá, ngươi cấp bậc như vậy thấp, có thể bảo vệ tốt ngươi tức phụ sao. Vân Diệp biết Vân Huy là ở sử dụng phép khích tướng, nhưng mặc kệ hắn nhiều nỗ lực, thăng cấp tốc độ cũng cứ như vậy, hắn nhận mệnh. Trải qua 2 năm tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, hắn đầu tiên là kêu phương bất dịch làm bất dịch tức phụ, lại sau lại chờ phương bất dịch thói quen, hắn liền sửa miệng tức phụ. Phương bất dịch kháng nghị quá vài lần, không lây chuyển được vân diệp, cũng mặc cho từ hắn, lại sau lại, cũng thói quen. Hai năm, ma tộc lâu đài vẫn luôn thử can tĩnh, thần tộc người không có lại đến, ma tộc người cũng không có tái xuất hiện phản đồ, cuối cùng là qua hai năm an ổn nhật tử. Duy nhất là người không yên tâm chính là bị cầm chế lên sở thần, mấy năm nay, hắn ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại, nhưng đều bị vẫn luôn bảo hộ ở hắn bên người sở trưởng lão ngăn lại, vài lần lăn lộn. Lại một lần so một lần nghiêm trọng, sở trưởng lão đều mau ngao hỏng rồi. chương 707 cứu sở thần. Hôm nay, Vân Huy từ bế quan trạng thái trung tình lại, ra tới liền tìm đến ma vương hậu, hỏi nàng muốn một ít trên tay hắn không có dược liệu. Ma vương hậu khó hiểu, Huy Huy, ngươi muốn này đó dược liệu làm gì, này đó đều là thực quý hiếm dược liệu, ma tộc chứa đựng lượng cũng rất ít. Ta tưởng lấy ta hiện tại cấp bậc. Hẳn là có thể luyện chế ra cứu trị thần thúc thúc đan dược Vân Huy kiên định vô cùng nhìn phía trước Chỉ cần là có thể bảo hộ ma tộc Bảo hộ nhà bọn họ người Hắn đều phải cứu ra Ma vương hậu khiếp sợ đem ma vương gọi tới Đem Vân Huy muốn dược liệu lấy tới Giao cho hắn Nghe nói Vân Huy muốn luyện chế có thể cứu trị sở thân đan dược Toàn bộ ma tộc đều sôi trào Sở thân đã từng một lần là bọn họ ma tộc cọc tiêu Là bọn họ trong lòng hy vọng lại bị thần tộc người giết hại, nghe nói hắn có thể cứu chữa. Rất nhiều ma tộc người tụ tập đến Hoàng cung trước cửa, vì sở thần cầu nguyện, hy vọng hắn có thể hảo qua tới. Vân Huy là ở hỗn độn thế giới cung điện chung kia một đống cổ xưa thư tịch trùng trong lúc vô ý phát hiện loại này đang hăng dược, chỉ là trước kia hắn cấp bậc không cao, vô pháp luân chế, hiện giờ cấp bậc vậy là đủ rồi, liền tưởng thử một lần. Hoàng cung trong đại sảnh, ma vương hậu đem người không liên quan đều bình lui. Chỉ còn lại có bọn họ người một nhà quan khán Vân Huy luyện chế đan dược. Chỉ thấy hắn ngưng tụ ra màu đen cùng nửa trong suốt linh lực hộ ở đàn lô chung quanh. Tiếp theo thuần thục đốt lửa, đem dược liệu dựa theo trình tự ném vào đi. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vân Huy đem đan phương thu không cho nàng luyện chế. Luyện chế loại này đan dược khi sở hao tổn linh lực cơ hồ làm Vân Huy hư thoát, hơn nữa tới rồi cuối cùng còn phải đem màu đen linh lực cùng nửa trong suốt linh lực đồng thời rót vào đan lô bên trong, mới xem như hoàn thành sở hữu chỉnh tự làm việc. Đồng thời có được màu đen linh lực cùng nửa trong suốt linh lực, cũng chỉ có Vân Huy một mình. Không phải sở hữu trả giá đều sẽ có thu hoạch, Vân Huy hao hết sức lực luyện chế đăng dược, tới rồi cuối cùng, đổi lấy chạm vào một tiếng tạc lò kết quả, theo sau Vân Huy hư thoát hôn mê bất tỉnh. Đại gia mới biết được, Luyện chế loại này đan dược đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm? Vân Huy luyện chế loại này đan dược cũng yêu cầu rất lớn dũng khí. Lăng Kỳ Tuyết thực đau lòng đem Vân Huy ôm trở về nghỉ ngơi, Huy hắn uống xong một ít linh tuyền thủy, lại ăn xong phục nguyên đan, lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Lệnh nàng dở khóc dở cười chính là Vân Huy phản ứng thế nhưng không phải chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi dậy điều chỉnh phu nạp, mà là lẩm bẩm tính toán tổn thất nhiều ít dữ liệu. Đồng dạng thân là luyện đan sư. Lăng kỳ tuyết đối dược liệu chân quý trình độ thực mẫn cảm, càng nghe càng kinh hãi, này đó dược liệu hỗn độn thế giới của nàng đều chưa từng loại có, khó trách Vân Huy sẽ đau lòng. Làm mẫu thân, nàng chỉ có thể an ủi nói, hảo Huy Huy, còn không phải là một lần tắt lò, chúng ta về sau còn có cơ hội, ma đem cái kia màu tím đan lô tặng cho ngươi dùng, chờ đến Mama tìm đủ 5 loại thuộc tính thiên thạch, liền cho ngươi rèn một cái siêu cấp đan lô. Mặc kệ luyện chế cái gì đan dược đều sẽ không tạc lò. Lăng kỳ tuyết ra nủi làm Vân Huy trong lòng dễ chịu một ít, thực xin lỗi, làm mama ma lo lắng. Lăng kỳ tuyết không nói, chỉ là vỗ vốt hắn kia nhu nhu đầu, âm thầm thề trong khoảng thời gian này dùng nhiều một chút thời gian học tập luyện khí. Nàng đã tụ tập đầy đủ kim, mục, thủy, hỏa bốn loại thuộc tính thiên thạch, chỉ cần ở tìm được thổ thuộc tính thiên thạch, nàng liền có thể gia nhập rèn, luyện ra kiên cố thần khí tới. Tự nhiên, như là hỗn độn thế giới bực này, nghịch thiên thế giới, nàng vẫn là vô pháp luyện làm ra tới. Muốn luyện làm ra càng tốt thần khí, nàng còn cần càng nỗ lực a. Nói luyện khí, Vân Huy biến ma pháp dường như từ nạp giới bên trong móc ra một quyển sách, ma ma. Đây là ta ở ngươi kệ sách thượng trong lúc vô ý phát hiện, mặt trên ghi lại thần tộc nhất cổ xưa luyện khí công nghệ, còn có nhắc tới rèn không gian thế giới phương pháp nha. Ta phiên dịch cho người nghe. Mở ra sách vở. Lăng kỳ tuyết thật muốn kệ ra Vân Huy kia nho nhỏ đầu nhìn xem, bên trong chính là cái gì. Thật không biết những cái đó hình thù kỳ quái văn tự, hắn là thấy thế nào hiểu. Nghe xong Vân Huy phiên dịch ra tới giải thích, Lăng kỳ tuyết đối luyện khí lại nhiều một tầng nhận chi, nguyên lai, like, luyện khí cũng có thể làm được như vậy tinh tế. Nghỉ ngơi mấy ngày, Vân Huy mới lại một lần thử luyện chế cứu trị sở thần đan dược. Lúc này đây, có Lăng kỳ tuyết ở bên cạnh trợ trận hơn nữa màu tím đan lô hắn thành công luyện chế ra hai viên ngâm đen đan dược ma vương liền gấp không chờ nổi cầm đi cấp sở thần ăn nuốt vào đan dược sau đó không lâu sở thần liền bắt đầu hụt máu đại lượng máu đen bị hắn nổ ra ma vương khẩn trương đến song quyền nắm chặt e sợ cho phát sinh ngoài ý muốn bởi vì ngay cả lão luyện đan sư cũng không biết ngủ say xa có giải dược vân huy lại luyện chế ra tới cũng thật chính là giải dược sao vân huy ở một bên quan nhìn Bình tĩnh nói thanh, không có việc gì, hụt máu là bình thường, chờ đến hắn phun ra huyết nhan sắc biến thành bình thường màu đỏ, hắn độc liền liền giải. Ma vương nghĩ thầm, có thể có như vậy nhiều máu duy trì đến hắn độc cởi bỏ sao. Nhiên, nhìn chính mình cháu ngoại kia trầm tính mặt, kia thâm trầm bóng dáng, hắn thế nhưng không dám đem nghi hoặc nói ra, phảng phất nếu là hắn dám nói ra, vân huy là có thể đem hắn ăn dường như. Ma vương liền buồn bực, rõ ràng hắn mới là ma vương thân cư địa vị cao nhiều năm, vì sao phải sợ một cái tiểu hải tử, vẫn là hắn cháu ngoại. Sau lại có một lần ma vương đem việc này nói cho ma vương hậu, còn bị hung hăng cười nhạo thật lâu. Quả nhiên như vân huy nói như vậy, sở thần ngay từ đầu phun ra máu là màu đen, sau lại nhan sắc liền biến thành đỏ sậm, lại sau lại phun ra máu càng ngày càng ít, nhan sắc cũng chậm rãi khôi phục bình thường màu đỏ. Cuối cùng sở thần nhược nhược tỉnh lại, lại hôn mê đi qua. Vân Huy bình tĩnh hướng hắn trong miệng tác phục nguyên đan cùng vài loại bổ đan, lại dặn dò sở trưởng lão một ít những việc cần chú ý, lúc này mới trở lại hôn độn thế giới chung đi, mị mị nghỉ ngơi. Sở thân là ở ngày hôm sau lại lần nữa tỉnh lại, nghe nói là 10 tuổi Vân Huy luyện chế đan dược cứu hắn, phi chạy đến ma tộc kiến nghị thị trường, mua rất nhiều đồ vật, chạy tiến hoàng cung muốn xem vọng tiểu gia hỏa. Hắn nhưng không quên, lang kỳ Tuyết nói qua muốn cho hắn cấp tiểu gia hỏa làm chan uôi. Tùy theo Vân Huy đang ở nghỉ ngơi, căn bản là không muốn ra tới thấy sợ thần. Lăng kỳ tuyết chỉ có thể xấu hổ giải thích nói, kỳ thật luyện chế cái loại này đan dược hao tổn là thực thật lớn. Ngươi không biết, lần đầu tiên luyện chế thời điểm, hắn thất bại, cũng hư thoát hôn mê bất tỉnh. Ngươi quá mấy ngày, chờ hắn khôi phục, chính ngươi cũng khôi phục lại đến đi. Sở thần khiếp sợ rất nhiều, vẫn là rời đi. Lúc này đây, Vân Huy thật đúng là suốt ngủ 3 ngày, mới sâu kín tỉnh lại vừa tỉnh tới liền cuốn lấy đông phương linh thiên cho hắn làm tốt ăn. Trải qua này đó sở thần sự kiện, hắn minh bạch, mặc kệ thực lực có bao nhiêu cường, đều có lọt vào am toán khả năng, vì phòng ngừa này loại sự kiện lại phát sinh, hắn vẫn là nhiều luyện chế một ít loại trừ cổ trùng đan dược đặt ở hốn độn thế giới dược giá thượng, để ngừa vạn nhất đi. Vì thế, Vân Huy Hoa suốt một năm thời gian tới luyện chế đan dược, đem toàn bộ hốn độn thế giới cung điện trung dược giá đều nhét đầy. Không bỏ xuống được mới dừng lại tới. Cũng mất công lăng kỳ tuyết gia đại nghiệp đại, từ lạc thiên đại lục triệu tập rất nhiều dữ liệu, ma vương, ma vương hậu, lăng kỳ niên đám người đem toàn bộ gia sản đều lấy ra tới, mới đủ hắn luyện chế. chương 708 không chút do dự. Thời gian quá thức mau, đảo mắt, Vân Huy hai anh em 11 tuổi. Mới 11 tuổi tuổi tác, bọn họ thân cao liền so cùng tuổi hài tử cao hơn rất nhiều. Nguyên bản phương bất dịch so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, này một năm, bọn họ lập tức nghẹ cao, cách khác bất dịch cao hơn một cái đầu tới. Hai người diện bạo giống nhau, nhưng Vân Huy thiên gầy, so với Vân Diệp luôn là nhiều ra một phân u buồn khí chất tới. Vân Diệp như cũ vô tâm không phổi cả ngày đi theo phương bất dịch bên người, biến đổi pháp nhi cho nàng làm tốt an, vì thế, lăng kỳ tuyết còn dán phương bất dịch phúc, thường xuyên nếm đến nhi tử tay nghề. Vân Diệp tay nghề là cùng Đông Phương Linh Thiên học, tự nhiên không lời gì để nói, nhất lưu mỹ vị. Lại sau lại, Đông Phương Linh Thiên liền cùng Vân Diệp thay phiên cấp người nhà làm tốt ăn, làm cho Vân Diệp thẳng hô Đông Phương Linh Thiên khi dễ tiểu hải tử. Cha ngươi liền biết khi dễ ta, ta muốn nói cho mama. Vân Diệp điểu môi ba, không phục Đông Phương Linh Thiên an bài. Hôm nay cha an bài hắn điểm tâm ngọn, hắn còn nghị cùng Phương bất dịch cùng nhau đi ra ngoài dạo giao dịch thị trường. Kháng nghị không có hiệu quả, Đông Phương Linh Thiên giảo hoặc cười, ngươi không làm điểm tâm ngọn, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi tức phụ đi dạo phố trở về đói bụng? Một câu, thành công đem vân diệp trong bụng về điểm này đoán khí hóa giải, hảo đi, cưới cái tức phụ không dễ dàng, cưới cái tức phụ là dùng để đau. Hùng chi còn không có cưới đến, truy thê chi lộ từ từ, hắn vẫn là thành thật một chút đi. Đông Phương Linh Thiên lừa dối nhi từ lúc sau cũng lặng lẽ theo đuôi lăng kỳ tuyết đi vào giao dịch thị trường. Hôm nay là cái đặc biệt nhận tử, ma tộc mỗi trăm năm cử hành một lần bảo bối giao dịch. Lúc này, ma tộc thị trường hướng mọi người mở ra, thậm chí có thể cho phép chủng tộc khác tiến vào ma tộc lâu đài bên trong tiến hành giao dịch. Nhiên, này đó chủng tộc không bao gồm thần tộc cùng vong linh nhất tộc, còn có dựa vào bọn họ tiên tộc. Lăng kỳ tuyết cũng cuối cùng minh bạch lúc ban đầu ở thành hòa quốc nghe nói, Chỉ cần ngươi sinh ý làm được đủ đại, liền có cơ hội ngồi truyền tống trận đi thiên vực đại lục chân chính giải thích. Kỳ thật nhân tộc cũng là có thể ngồi truyền tống trận đến thiên vực đại lục tới, bất quá là trăm năm một lần. Khó trách liền ngụy học ngạn cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì chỉ là thiên vực trên đại lục người có thể đi lạc thiên đại lục, lạc thiên đại lục người không thể đi lên, bởi vì hắn căn bản là không biết, ma tộc là trộm phái người đi đem nhân tộc thỉnh đi lên. Cũng là ở giao dịch thị trường ngoại ý muốn gặp được tuyết linh đan dược phô công nhân, nàng mới biết được, thì ra là thế. Giao dịch thị trường chung, rất nhiều ma tộc người đều đem nhà mình chân quý 100 năm thứ tốt kia lấy ra tới, cùng người khác đổi chính mình muốn đồ vật. Như vậy giao dịch thực tùy tiện, có thể lấy hóa dễ hóa, cũng có thể trao đổi năng lượng tệ. Chỉ cần bán ra nguyện ý, người có thể tùy tiện dùng hắn thích tiện nghi đồ vật đi trao đổi hắn sở có được chân quý đồ vật. Vân Huy cùng phương bất dịch đi tuốt đàng trước mặt, lang kỳ tuyết theo sát sau đó, đông phương linh thiên rất xa đi theo bọn họ mặt sau, để ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Đây là ma tộc lâu đài trăm năm tới nhất náo nhiệt một lần thịnh hội, rất nhiều đang bế quan chung người đều sẽ xuất quan tới tham kiến, lấy đổi lấy chính mình thích vật phẩm. Vân Huy dọc theo đường đi thực chiếu cô phương bất dịch, sớm biết rằng liền nhất định kéo vân diệp tên kia tới, tuy rằng thiên thiên cùng phương bất dịch gặp mặt, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên mang phương bất dịch ra cửa, thật không biết nên như thế nào chiếu cố nàng. Cũng may có lăng kỳ tuyết đi theo, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu lại, mama, ngươi người mang theo bất dịch, ta muốn đi phía trước một chút nhìn xem. Trải qua lần trước ở Lạc Thiên Đại Lục, Vân Huy đem liên can người chờ cứu trở về sự, lăng kỳ tuyết thực yên tâm cái này đại nhi tử, cảm thấy hắn hẳn là buông tay làm hắn rèn luyện chính mình, liền dặn do hắn, tiểu tâm một chút. Đi lên đi lôi kéo phương bất dịch tay, một đường đi dạo qua đi. Giao dịch thị trường liền ở nguyên lai trên quảng trường lộ thiên bài trí, người nhiều lại không loạn, lang kỳ tuyết đi rồi trong chốc lát, không có tìm được chính mình muốn đổ vợ, liền lôi kéo phương bất dịch hướng một cái khác phương hướng đi đến. Không biết có phải hay không ảo giác, Vân Huy rời đi sau, lang kỳ tuyết cảm giác được trong đám người có một đôi âm lánh đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Tầm mắt đảo qua đang ở bán hóa mua hóa người. Không có phát hiện gì thường Chẳng lẽ là Mai Phi đã trở lại Lăng kỳ tuyết trái tim co chặt một chút Loại cảm giác này cùng năm đó Mai Phi đang âm thầm nhìn bọn hắn chầm chầm là thực tương tự Nàng biết Đông Phương Linh Thiên liền Ở bọn họ sau lưng cách đó không xa bảo hộ Thả chậm bước chân trở về xem Bọn họ phu thê nhiều năm Đông Phương Linh Thiên tâm hữu Linh Tê đi lên tới Thấp dọng hỏi nói Làm sao vậy Thiên thiên, ngươi chú ý điểm Ta cảm giác Mai Phi đã trở lại. Lăng Kỳ Tuyết dùng thần thức cùng Đông Phương Linh Thiên nói. Ngươi yên tâm, ta làm tiểu kim long bọn họ ở nơi tối tâm nhìn chằm chằm, còn có như vậy nhiều cao thủ cùng thị vệ thăm ra, sẽ không có việc gì. Đông Phương Linh Thiên an ủi nói, tâm lại là nhắc lên. Nhìn trung thần ma hai tộc, chỉ có mỗi tộc như vậy trăm năm thịnh hội khi, hai bên lâu đài phòng ngự mới có thể lơi lòng một ít. Thần tộc người nhân cơ hội này trà trộn vào tới cũng không phải không có khả năng. Có khả năng là Mai Phi, cũng có khả năng là thần tộc người. Ta biết, chính ngươi tiểu tâm một chút. Lăng Kỳ Tuyết nói, nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng vẫn là đi đem Vân Huy cùng ma vương hậu đám người gọi tới, đại gia đi cùng một chỗ càng an toàn. Phía trước bởi vì đều có chính mình muốn đổ vật, bọn họ đi rời ra. Lúc này, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy vẫn là đem người tụ tập đến cùng nhau. Có việc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. hỗn độn thế giới, Vân Diệp đã đem điểm tâm ngọt làm tốt, thông qua thần thức nói cho Lăng Kỳ Tuyết, ma ta cũng nghĩ ra được, ngươi tìm cái không ai địa phương làm ta ra tới bái. Sớm biết rằng liền không bị cha lừa dối ở hỗn độn thế giới làm điểm tâm ngọt, bên ngoài thế giới thật náo nhiệt a có thể cùng bất dịch tay trong tay cùng nhau dạo. Bên ngoài đã bắt đầu rối loạn, Lăng Kỳ Tuyết đều hận không thể đem Vân Huy cũng nhét vào hỗn độn thế giới chúng đi. Vân Diệp còn nghĩ ra tới, tự nhiên là không đáp ứng. Dù sao không có nàng cho phép, Vân Diệp cũng ra không được. Bất quá, Vân Diệp lại nhắc nhở nàng, đợi lát nữa tìm một cái không ai địa phương, đem Phương Bất Dịch đưa trở về. Lấy Vân Huy cơ trí, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Bất Dịch thực lực vẫn là quá thấp. Bất Dịch, đợi chút ta tìm một cái an tĩnh địa phương, ngươi vẫn là đi về trước đi, nơi này quá rối loạn. Phương Bất Dịch thực hiểu chuyện đáp ứng rồi. Lăng Kỳ tuyết lôi kéo Phương Bất Dịch tay tìm được một cái hẻo lánh góc, làm nàng trở lại hỗn độn thế giới chung cùng Vân Diệp cùng nhau, tin tưởng có cách bất dịch ở, Vân Diệp liền sẽ không nháo muốn ra tới. Lăng Kỳ tuyết một lần nữa lộn trở lại giao dịch thị trường khi, giao dịch thị trường như cũ rộn ràng nhộn nháo, nói giới trả giá thanh hết đợt này đến được khác, nàng đi đến Đông Phương Linh Thiên bên người, tay trong tay đi cùng một chỗ, muốn đi tìm Vân Huy lại tìm không thấy. Nàng cũng không lo lắng Vân Huy. Hơn nữa cái này giao dịch thị trường mấy vạn người, cũng không phải muốn tìm đến là có thể lập tức tìm được. Nàng đem lực chú ý một lần nữa đặt ở giao dịch vật phẩm thượng, nếu là có thể đảo đến một hai kiện bảo bối cũng là chuyện tốt. Lăng kỳ tuyết một đường qua đi, nhìn đến đều là một ít quý hiếm dược liệu, này đó quý hiếm dược liệu nàng dược điển có rất nhiều, liền không cùng những cái đó yêu cầu người tranh. Nhưng dược điển không có, lăng kỳ tuyết sẽ không chút do dự ra tay, lại vào lúc này. Trưng 709 khắc thường, nàng thấy được một cái dung mạo bình thường trung niên hán tử trước mặt bãi một khối dung mạo bình thường cục đá. Trái tim cái kêu bang bang ra tốc thẳng ngày a Cùng đông phương linh thiên liếc nhau, liền tiến lên dò hỏi giá, vị này đại ca, ngươi này tảng đá như thế nào giao dịch. Nàng không hỏi bán thế nào, bởi vì rất nhiều người chỉ dùng tới trao đổi chính mình muốn đồ vật. Ta muốn một phen hảo kiếm. Trung niên hán tử thẹn thùng nhìn cục đá. Lại sợ lăng kỳ tuyết không biết nhìn hàng dường như, giới thiệu khởi cục đã tới, này tảng đá không phải bình thường cục đá, này tảng đá có rất lớn địa vị, này tảng đá là ta ở rừng sâu trung thu thập tới. Lăng kỳ tuyết thực không cho mặt mũi cười, ngươi cứ việc nói thẳng này tảng đá là thổ thuộc tính thiên thạch không phải được. Bất quá, nàng cũng không nghĩ lộ ra, liền đánh gãy cái này trung niên hán tử nói, ta có rất nhiều đem hảo kiếm, không biết ngươi nhìn chúng như vậy. Nếu không ta trước lấy ra mấy cái tới ngươi tuyển tuyển, nếu là nhìn chúng chúng ta liền giao dịch đi. Đến bây giờ đều không có bán đi, thuyết minh không có biết hàng người, nàng vẫn là nhanh lên nhặt lên cái này lậu đi. Trung niên hán tử hàm hậu gật gật đầu, lăng kỳ tuyết liền từ hỗn độn thế giới trung móc ra mấy cái từ trong cung điện cướp đoạn tới trường kiếm, này đó kiếm tỷ lệ đều là nhất đẳng nhất. Trung niên hán tử xem đôi mắt đều thẳng, ta... Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy hảo kiếm. Tùy tiện tuyển. Lăng kỳ tuyết có chút tiểu đắc ý, hoàng gia bí cảnh nàng cũng được đến một ít tốt vũ khí, vật như vậy nàng có rất nhiều. Trung niên hán tử tuyển tới tuyển đi đều trần chờ không chừng, không chắc tuyển nào một phen càng tốt. Lăng kỳ tuyết chỉ có thể cho hắn ý kiến, vẫn là căn cứ ngươi sử dụng công pháp tới tuyển đi, ngươi cảm thấy kêu một phen cùng ngươi sử dụng công pháp càng tốt phối hợp liền tuyển nào một phen. Chính là ta cảm thấy nào một phen cùng ta công pháp đều rất phối hợp. Trung niên hán tử buột miệng thốt ra. Lăng kỳ tuyết liền thương mà không giúp gì được, này trung niên hán tử cuối cùng vẫn là hiếp mắt điểm đến chính là nào lựa chọn một phen. Thanh trưởng kiếm cho hắn, đem thiên thạch thu hồi hốn độn thế giới bên trong, giao dịch liền tính là hoàn thành. Ngoài ý muốn được đến cuối cùng một loại thuộc tính thiên thạch, lăng kỳ tuyết tâm tình phá lệ hảo. Vừa rồi cái loại này bị giám thị âm hàn cảm cũng đảo qua mà quang. Nhưng nàng nguy cơ cảm còn không có giải trừ, liền lôi kéo đông phương linh thiên ở giao dịch thị trường tìm kiếm ma vương hậu đám người bóng dáng. Nhân nửa canh giờ đi qua, nàng như cũ không có tìm được ma vương hậu đám người. Giao dịch thị trường chỉ có một xuất khẩu, chúng ta đi xuất khẩu chỗ thủ, vạn nhất thực sự có cái gì, cũng có thể trước tiên nhìn đến tình huống. Cuối cùng, vẫn là đông phương linh thiên kiến nghị. Lăng kỳ tuyết mới từ bỏ tìm kiếm. Hai người liền đến xuất khẩu chỗ chờ đợi, bọn họ vẫn luôn chờ đến trời tối, giao dịch thị trường người ra ra vào vào, lại trước sau không có ma vương hậu đám người bóng dáng. Lăng kỳ tuyết không khỏi lo lắng lên, bọn họ ước hảo, mặc kệ hay không được đến nhìn chúng đồ vật, trời tối phía trước đều sẽ trở lại hoàng cung bên trong, hay là đã xảy ra chuyện. Lăng kỳ tuyết đột nhiên vận khởi linh lực, đối với giao dịch thị trường hô to, mẫu hậu, Ta là Tuyết Nhi, chúng ta về nhà. Sớm biết rằng sớm hay muộn đều phải dùng đến này nhất chiêu, nàng ngay từ đầu liền dùng tiêu loa hình thức tiêu gọi. Giao dịch thị trường là có văn bản rõ ràng quy định, không được vận dụng linh lực lớn tiếng tiêu gọi, nếu không mọi người đều ở chỗ này tiêu, chẳng phải là lộn xộn. Lăng kỳ tuyết này cử cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ước chừng 15 phút lúc sau, lăng kỳ niên lôi kéo tử ngọc hướng nơi này đi tới, lại lúc sau. Vân Huy cũng thắng lợi trở về, chỉ có ma vương hậu không thấy bóng dáng. Có thể hay không đã xảy ra chuyện, ở giao dịch thị trường ta liền cảm giác có một đôi mắt ở giám thị chúng ta. Lăng kỳ tuyết lo lắng nói. Ta không cảm thấy a, ta cảm thấy hết thảy đều kêu bình thường. Ta cũng cảm thấy hết thảy đều thực bình thường. Lăng kỳ niên cùng Vân Huy đều cảm thấy thực bình thường. Lấy Lăng kỳ niên tùy tiện tính cách, cảm thấy không đến có thể lý giải. Nhưng Vân Huy đứa nhỏ này tầm tư tỉ mỉ, để nguy hiểm dự cảm cùng cường, là không có khả năng không có cảm giác. Duy nhất giải thích, đó chính là cặp mắt kia chuyên môn nhằm vào bọn họ. Đó chính là Mai Phi. Cái này, Lăng Kỳ Tuyết có thể khẳng định, phía sau màn độc thủ nhất định là Mai Phi. Thượng một lần, là nàng thân thủ phá hủy Mai Phi kế hoạch, còn kém điểm làm hắn đem mệnh lưu tại ma tộc lâu đài. Chạy đi lại trở về lúc sau. Hắn không trở lại tìm nàng báo thủ mới là lạ. Chúng ta mau đi thông chi phụ vương, làm hắn phái người đem nơi này phong tỏa lên, ra ra vào vào người đều phải nhiều hơn lưu ý. Lăng kỳ tuyết kiến nghị nói. Nhưng Lăng kỳ niên lắc đầu, chúng ta không thể làm như vậy, sẽ cho ở chỗ này giao dịch người mang đến khủng hoảng. Nếu thật là Mai Phi, hắn nhất định sẽ ở giao dịch thị trường động tay động chân, đến lúc đó bên trong mọi người liền có nguy hiểm. Lang kỳ tuyết không có suy xét nhiều như vậy, nghe vậy thay đổi chủ ý, chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm, mộ hậu làm sao bây giờ, phong tỏa nơi này không được, chúng ta liền phong tỏa toàn bộ ma tộc lâu đài, kiểm tra mỗi một cái ra khỏi thành người, ta cũng không tin Mai Phi sẽ vẫn luôn ngốc tại lâu đài bên trong. Nàng không thể làm ma vương hậu rơi vào Mai Phi cái kia phát dầu người trong tay. Việc này còn phải cùng phụ vương nói một tiếng, cũng làm hắn trong lòng có cái số. Ta muốn đích thân thủ tại chỗ này, chờ đợi Mai Phi xuất hiện, bất quá ta muốn đi về trước hóa cái trang, hiện tại các ngươi trước thủ, chờ ta trở lại. Lăng kỳ tuyết một tay lôi kéo Vân Huy, một tay lôi kéo Đông Phương Linh Thiên liền hướng Hoàng Cung đi. Trở lại Hoàng Cung đem Ma Vương Hậu không thấy tin tức nói cho Ma Vương, lại đem Vân Huy kéo về đi, đem không nghĩ trở lại hỗn độn thế giới Vân Huy Cường nhét trở lại đi, cho chính mình hóa một cái phụ nữ trung nghiên trang lại đem Đông phương linh thiên hóa trang trở thành một cái trung niên đại thúc, rời đi hoàng cung, đến giao dịch thị trường cửa thủ. Bọn họ đi đến lăng kỷ niên cùng tử ngọc bên người, thấp giọng nói, chúng ta tới, các ngươi có thể đi về trước nghỉ ngơi, lại đến thời điểm nhất định không cần lấy các ngươi nguyên lai like bộ mặt, bằng không bị nhận ra tới liền rút dây động rừng. Kỳ thật nàng trong lòng thực lo lắng, ở nàng canh giữ ở cửa này nửa ngày, đã rút dây động rừng hoặc là Mai Phi ở bắt cóc ma vương hậu lúc sau, đã sớm ra cái này giao dịch thị trường, ra cái này ma tộc lâu đài, bọn họ không thủ một hồi. Bên này, Lăng Kỳ tuyết tự mình thủ tại chỗ này, chỉ cần nhìn đến có người hóa trang rời đi, nàng đều làm đông phương linh thiên theo sau, đem người hạ độc được, thấy rõ này thật là bộ mặt lúc sau liền đem giải dược cho người ta ăn xong, lại trở về. Nhiên, liên tiếp hạ độc được vài người lúc sau, Bọn họ vẫn là không có phát hiện mà vương hậu thân ảnh. Cảnh giữ ở lâu đài đại môn ma vương người cũng không có phát hiện. Một ngày đi qua, giao dịch thị trường người ra ra vào vào, không có gì tình huống. Thẳng đến ngày kế trời tối, Lang Kỳ Tuyết mới phát hiện một cái khác thường, ba nữ nhân đi đường từ thế thực không bình thường. Ba nữ nhân song song đi đường, bên cạnh hai cái bước chân vững vàng, nhưng trung gian nữ nhân kêu bước chân thực phù phiếm, thậm chí là bị bên cạnh hai nữ nhân kéo đi. Lăng kỳ tuyết cảnh giác mà trực tiếp ngăn lại bọn họ, đến gần vừa thấy, mới phát hiện trung gian nữ nhân này ánh mắt dại ra. chương 710 biến lao. Ngươi làm gì? Chúng ta mẫu thân sinh bệnh, muốn nhanh lên trở về tìm luyện đan sư cho nàng chữa bệnh. Hai nữ nhân tức giận chất vấn nói. Các nàng trong mắt chợt lóe mà qua vẻ cảnh giác không có thể giấu giếm được lăng kỳ tuyết cặp kia nhạy bén đôi mắt. Vì sao phải cảnh giác? Khẳng định là các nàng có vấn đề. Nhìn kỹ. Trung gian nữ nhân ánh mắt tuy rằng dại ra, trên mặt lấm tấm rất nhiều, dung nhan tuổi xế chiều, hình thể lại cùng ma vương hậu có vài phần tương tự. Nàng không thể phóng những người này đi. Ta chính là luyện đan sư, các người mẫu thân có bệnh gì ta cho nàng nhìn xem. Lăng kỳ tuyết biên nói, tay liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đáp thượng trung gian nữ nhân thủ đoạn. Hai nữ nhân tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bọn họ thuận thế đem trung gian nữ nhân đẩy đến lăng kỳ tuyết trên người xoay người liền chạy. Đông phương linh thiên kịp thời đuổi theo đi, lại chỉ có thể truy hồi một cái, còn có một cái chạy. Lăng kỳ tuyết đáp thượng nữ nhân thủ đoạn, tìm tòi, liền biết nàng trúng độc, thậm chí là trung cổ. Lăng kỳ tuyết không dám khẳng định, liền đem nữ nhân cong lên tới, đối trở về cấp lao luyện đan sư nhìn xem, có lẽ hắn có thể nhìn ra cái gì. Chờ lăng kỳ tuyết đi rồi, hóa trang mai phi từ góc tường trô đi ra. Lương bạc môi câu ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh. Lăng kỳ tuyết đi đến một nửa, đem nữ nhân cấp ngã văng ra ngoài, bất quá, nàng lại kịp thời giữ chặt nàng, không làm nàng ném tới. Bởi vì đi đến một nửa, nữ nhân thế nhưng véo nàng cổ, nếu không phải nàng phản ứng mau, lúc này phòng trừng cổ đã bị chặt đứt. Cũng may lúc này gặp gỡ hướng giao dịch thị trường đuổi lăng kỳ niên, hai người hợp lực đem nữ nhân kéo về hoàng cung. Ma vương đem lão luyện đan sư mời đến. Nữ nhân này thật đúng là trung cổ. Tha mắc kệ nàng có phải hay không ma vương hậu, trước đêm nàng cổ cởi bỏ lại nói. Vân huy hoa một năm thời gian luyện chế đan dược có tác dụng, đan dược ăn xong đi nửa ngày, nữ nhân đôi mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, mở to mắt nói câu đầu tiên lời nói chính là, ta như thế nào ở chỗ này? Mẫu hậu. Lăng kỳ tuyết kích động ôm lấy nàng, nghe thanh âm nàng liền biết cái này là nàng mẫu hậu. Ma vương ở một bên dương mắt nhìn, hư nha đầu. Ngươi có thể hay không suy xét một chút phụ vương tâm tình của ta, ta cũng nghĩ tới đi ôm lấy thê tử của ta à. Vẫn là Đông phương linh thiên mắt sắc, lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, ném một ánh mắt cấp lăng kỳ tuyết, phụ vương vội vã đâu. Lăng kỳ tuyết hiểu ý buông ra ma vương hậu, thối lui đến một bên. Yên nhi! Ma vương kích động chạy tới ôm lấy ma vương hậu, đau lòng nói, đều do ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nếu là hắn bỏ qua ma tộc lâu đài sự vật bồi ma vương hậu cùng đi, có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Không có việc gì, ta này không phải hảo hảo sao. Ma vương hậu cùng ôm lấy ma vương, ta mua rất nhiều thứ tốt đâu, bất quá ta làm sao vậy, như thế nào sẽ hảo hảo liền kẽ sự đâu. Nàng trong trí nhớ, có một cái chớp mắt ngã xuống đất phía trước ý thức. Không có việc gì không có việc gì, hiện tại đều hảo. Ma vương không dám đem Ma vương hậu khuôn mặt trở nên già nua một chuyện nói ra, sợ Ma vương hậu không tiếp thu được. Không có việc gì, ngươi ôm ta làm gì? Bọn nhỏ đều nhìn đâu? Ma vương hậu gán trách nói, đều nhìn bọn nhỏ thức thời dây xoay mặt, làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Đậu đến Ma vương hậu buồn cười, một ít hùng hài tử. ở cha mẹ trong mắt, mặc kệ hài tử có bao nhiêu đại, đều là bọn họ hùng hài tử. Từ Ngọc trộm lau một phen nước mắt. Thật không hiểu mẫu hậu đang xem đến chính mình khuôn mặt lúc sau, sẽ như thế nào hỏng mất. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung sở hữu gương đều bị ma vương triệt bỏ, mọi người đều không đề cập tới gương sự. Nhiên, ma vương hậu thông minh hơn người, thực mo liền phát hiện dị thường. Nàng phát hiện, rất nhiều người đều không quen biết nàng. Trừ phi khuôn mặt có biến, nếu không đại gia sao có thể đều không quen biết nàng. Ma vương hậu đem lăng kỳ tuyết bọn người gọi vào đại sảnh tới. Nói đi, sao lại thế này? Nàng ở cái này trong hoàng cung sinh sống mấy chục và năm, bên trong rất nhiều lão nhân như thế nào ước hảo dường như, đều không quen biết nàng. Mẫu hậu đang nói cái gì? Lăng kỳ tuyết giảng u. Cuối cùng vẫn là ma vương đem gương lấy tới, người đáp ứng ta, mặc kệ như thế nào, đều không cần tự xa ngã. Ma vương hậu khinh bỉ trừng hắn, người ta nhận thức này mấy chục và năm, ta khi nào tự xa ngã qua. Loảng xoảng Mới nói xong, ma vương hậu trong tay gương rơi xuống trên mặt đất. Hôm nay gương hỏng rồi có phải hay không, bên trong cái kia lão nhân như thế nào sẽ là mỹ mạo như hoa ta đâu. Nàng lầm bẩm tự nói, thất hồn lạc phách bộ dáng, trọc đến đại gia tâm đều nắm đi lên. Mẫu hậu, ma vương ôm chặt nàng, tiên nhi, ngươi yên tâm, tuyết nhi đã ở luyện chế mỹ nhan đang dược, ngươi thực mau liền sẽ khôi phục nguyên lai tướng mạo. Ta không có việc gì còn không phải là già rồi một chút sao, sớm hay muộn đều phải biến lão bất quá ngươi bởi vậy muốn tìm một người tuổi trẻ nạc tiếp, ta khuyên ngươi đã chết này tâm, ngươi tìm một cái ta diệt một cái, tìm hai cái ta diệt một đôi, xem ngươi dám không dám vứt bỏ ta. Ma vương hậu đảo cây đậu bùm bùm nói một đông lớn. Lăng kỳ tuyết càng thêm chua sót, ở nàng xem ra, ma vương hậu là ở da vẻ kiên cường, sợ bọn họ lo lắng. Kỳ thật, Ma Vương hậu trong lòng cũng là rất khó tiếp thu, nàng không hề là tuổi trẻ mạ mỹ, lại như cũng là vẫn còn phong vận, ít nhất bảo trì thành thục nữ nhân mỹ lực, nhưng mà hiện giờ nàng diện mạo chính là chính mình đều cảm thấy xấu xí, như thế thật lớn sai biệt, nàng như thế nào sẽ không khổ sở, nhiên bọn nhỏ đều nhìn, nếu là nàng tự sa ngã sẽ làm bọn nhỏ vì nàng lo lắng, sống mấy chục và năm, nàng còn có cái gì không có trải qua quá, còn có cái gì không thể tiếp thu? Nàng khổ sở, bọn nhỏ liền gấp bội khổ sở a. Sao không nghĩ thoáng một chút, coi như lão niên kỳ trước tiên đã đến. Hà biết, nàng như vậy bọn nhỏ trong lòng càng khổ sở. Vân Diệp chạy nhanh lại đây lôi kéo ma vương hậu tay. Bà ngoại, ngươi đừng lo lắng, ca ca cái kêu biến quá sẽ luyện chế ra rất nhiều thực tốt mỹ nhan đan. Đến lúc đó ngươi sẽ trở nên càng xinh đẹp. Là nha bà ngoại, Huy Huy đang xem một quyển thực xưa nay thư tịch bên trong có ghi lại chú nhan chi thuật nha Vân Huy khó được ga nổi người, nhưng lời này không giả, từ biết được bà ngoại biến lao lúc sau, hắn liền bắt đầu đại lượng lật xem cung điện kệ sách thượng những cái đó thư tịch, hy vọng có thể luyện chế ra có thể khôi phục ma vương hậu dung mạo đan dược tới. Hảo hai tử, bà ngoại không thể quá, người à, chẳng sợ trường mệnh như thần ma hai tộc cũng sẽ biến lão bà ngoại một chút cũng không khổ sở, các ngươi có này phân tâm bà ngoại liền rất vui mừng, các ngươi cũng không cho khổ sở. tiểu hai tử muốn vui vui vẻ vẻ mới có thể lớn lên cao nha. ma vương hậu đem ma vương đẩy ra, ôm chặt hai đứa nhỏ, không có bạch đau này hai cái tiểu gia hỏa. bà ngoại, chúng ta là tiểu đại nhân, không phải tiểu hài tử, chúng ta trưởng thành, có thể bảo hộ chính mình bảo hộ bà ngoại. vân diệp vớt lên tay áo, hướng ma vương hậu triển lãm hắn cơ bắp, kỳ thật là thịt mỡ. trong đại gia cười vang không thôi. Có Vân Diệp ở địa phương, luôn là có rất nhiều sung sướng. Diệp Diệp, người xác định những cái đó không phải thịt mỡ. Ma Vương Hậu không khách khí trọc thủng hắn. Vân Diệp ra mặt dày, nghiêm trang gật đầu, là cơ bắp. Ha ha ha. Trưng 711 phân thắng. Ma tộc lâu đài một cái âm u trong một góc, Mai Phi đầu đội đỉnh đầu hắc mũ xa, che khuất hơn phân nửa bên mặt, thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là kia một đôi âm lánh đôi mắt. Phục ra ra tới cường lực hận ý, cho dù là xa ở trăm mét ở ngoài, đều có thể cảm thụ được đến. Đều là lăng kỳ tuyết. Hại hắn mất đi không gian cái kia ẩn thân địa phương, đều là lăng kỳ tuyết, làm hại hắn có ra không thể về. Mà hắn đối lăng kỳ tuyết cường liệt nhất hận ý, nguyên với lăng kỳ tuyết là ma vương nữ nhi. Ngày này, lăng kỳ tuyết ra cửa xử lý trọn mua, cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, phảng phất có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng. Quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có. Lại xoay người lại, cái loại cảm giác này có thập phần rõ ràng cùng mãnh liệt, nàng lại lần nữa quay đầu, vẫn là không có phát hiện cái gì. Bất quá, lúc này đây nàng bắt giữ tới rồi một ít tin tức. Trong không khí có mỏng manh phong lưu động, thuyết minh có người hoặc vật nhanh chóng hiện lên. Nàng không cần tưởng liền biết đó là Mai Phi, chỉ có Mai Phi có như vậy công lực, cũng chỉ có Mai Phi mới có thể dùng oán độc ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Lăng kỳ tuyết cũng không sợ hãi, hiện tại nàng cấp bậc lên đây, hơn nữa nàng tùy thời đều có thể trốn vào hỗn độn thế giới chung, cái gì nguy hiểm đều sẽ không chí mạng. Làm bộ không có việc gì giống nhau tiếp tục đi mua đồ vật, mà phía sau, Mai Phi rất xa đi theo, nàng cũng làm bộ không có nhìn đến, không còn có quay đầu lại. Nhưng nàng lại thông qua thần thức nói cho đang ở hỗn độn thế giới nấu cơm đông phương linh thiên, làm hắn cùng tiểu kim long, tiểu tỏa chuẩn bị tốt, hôm nay... Nàng muốn thiết kế bắt lấy Mai Phi. Lăng kỳ tuyết cố ý tìm được một cái bên đường châu ngoặc không có người địa phương, đem Đông Phương Linh Thiên cùng Tiểu Kim Long, Tiểu Tỏa thả ra, sau đó nàng lại làm bộ không có việc gì hướng trên đường cái đi đến. Nàng tùy thời đều có thể cùng Tiểu Tỏa dùng thần thức giao lưu, làm Tiểu Tỏa cùng Đông Phương Linh Thiên bọn họ câu thông, thực mau liền thiết kế ra một bộ bắt lấy Mai Phi phương án. Nàng đi đến không có người Tiểu trên đường, nơi đó có Tiểu Tỏa cùng Tiểu Kim Long. Đông Phương Linh Thiên Mai phục chỉ cần Mai Phi theo kịp, bọn họ liền có thể hợp nhau tới vây hầu Mai Phi. Tiểu tỏa cùng Tiểu Kim Long suốt ngày ở hốn độn thế giới chung bế quan, các bậc cũng bay lên thật sự mau, ba cái đánh một cái, phần thắng vẫn là rất lớn. Duy nhất không xác định chính là, mấy năm không thấy, không biết Mai Phi công lực hay không lại có tiến bộ rất lớn. Nhiên, Mai Phi thập phần rào hoạn, xem lăng kỳ tuyết vào Tiểu Phố ra tới, lại đi vào. Liền biết nàng ở dẫn hắn tiến vào Mai Phục Vòng, thế nhưng từ bỏ theo dõi Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết cảm giác được nhìn chầm chầm nàng cặp mắt kia rời đi, tức giận đến thẳng dầm chân, lại không thể nề hà. Nếu là Mai Phi lại như vậy dễ đối phó, lúc trước Ma Vương liền sẽ không báo cho nàng, đem Mai Phi coi như là mạnh nhất địch nhân. Hề trường Lao Chi lưu bất quá là một ít nhị lưu cao thủ, giống Mai Phi như vậy, có trí tuệ, có thực lực mới xem như cao thâm nhất cao thủ. Lần này không thành, Lăng Kỳ Tuyết chỉ phải đem tiểu tỏa tiểu kim long kêu trở về, trở lại hôn độn thế giới bên trong, chờ đến lần thứ hai cơ hội lại nói. Biết Mai Phi tránh ở ma tộc lâu đài trung, Lăng Kỳ Tuyết cùng ma vương muốn tới Lăng Gia Quân, toàn thành phạm vi đại quy mô tìm tòi, hy vọng đem Mai Phi tìm ra. Nhiên, liền kém đảo ba thước đất, bọn họ cũng chưa có thể đem Mai Phi tìm ra. Thời gian lặng lẽ qua một tháng. Toàn thành lùng bắt mai phi sự còn đang âm thầm tiến hành, nhưng không có lúc ban đầu gióng chống thua chiêng, mà là lặng lẽ chuyển sang hoạt động bí mật công tác. Một đoạn thời gian tới, Lăng Kỳ tuyết đem ma vương hậu tàng nhập hỗn độn thế giới bên trong, không cho nàng ra tới, ngay cả Lăng Kỳ niên cùng Tử Ngọc đều cùng nhau trụ tiến hỗn độn thế giới bên trong. Nàng hận không thể ở thực lực đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi phía trước, sở hữu người nhà đều ở tại hỗn độn thế giới, bảo đảm an toàn. Nhưng ma vương là vô pháp đi vào cư trú, ma tộc quá nhiều việc vật quân lấy hắn, hắn thoát không khai thân làm được hưởng thụ. Lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy ma vương thực đáng thương, là mấy chục vạn năm ma vương, liên tục vất vả mấy chục vạn năm. Nhưng nàng không có cách nào, mỗi người sinh ra tới đều tồn tại chính mình sứ mệnh, ma vương sứ mệnh chính là bảo hộ toàn bộ ma tộc. Nàng chỉ có thể tận lực trợ giúp ma vương chia sẻ một ít khả năng cho phép sự. Phóng lăng kỷ niên ra tới chợ giúp Ma Vương, làm Ma Vương nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Hoàng cung trong đại sảnh, người một nhà ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm. Bọn họ ở hỗn độn thế giới ở thật lâu, hôm nay cảm thấy cần thiết ra tới lộ cái mặt. Mỗi một ngày Vân Huy đều sẽ luyện chế một ít có thể chú nhan đan dược cấp Ma Vương hậu ăn. Nàng dung nhan so vừa mới bắt đầu biến lao khi tuổi trẻ rất nhiều, tuy rằng còn không có khôi phục trước kia tuổi trẻ, lại cũng sắp tới. Nàng ngồi ở trên sofa, cười tủm tìm nói, lại qua một thời gian chính là nhà ta hai cái bảo bối sinh nhật, 12 tuổi đại biểu cho bọn họ có thể chính thức có được độc lập quyền lợi, cái này sinh nhật nhất định phải hào hào chúc mừng. Lăng kỳ tuyết tỏ vẻ bất đắc dĩ, ma vương hậu tuyệt đối là đối hai đứa nhỏ sinh nhật tiến hội thích nhất người. Mỗi một lần đều là nàng đi đầu nói muốn làm sinh nhật tiến hội, mỗi một lần cũng đều là nàng tự mình lo liệu xử lý, nàng làm hai tử mẫu thân. Chỉ cần yến hội cùng ngày đi một cái đi ngang qua sân khấu là được. Nhưng ma vương hậu nói đúng. Ở ma tộc, hài tử 12 tuổi đại biểu cho có được chính mình độc lập năng lực, nói cách khác hài tử muốn đi đâu, cha mẹ không thể quản chứ. Ma tộc người cho rằng, nuôi thả hài tử càng có tiền đồ, cho nên ma tộc luật pháp làm ra như vậy một cái quy định. Hài tử 20 tuổi độc lập, chờ đại 14 tuổi khi, liền có thể thành thân, cha mẹ không được can thiệp. Vân Diệp cùng Vân Huy không thể nghi ngờ là nhất hương phấn cái kia, đặc biệt là vẫn luôn hướng tới bên ngoài thế giới, muốn đi mạo hiểm Vân Huy, đã sớm ngóng trong ngày này đã đến. Qua 12 tuổi, hắn liền có thể nơi nơi đi mạo hiểm. Hào đi! Ý nghĩ như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không trước tiên cùng ma vương hậu nói, nếu không, một khi ma vương hậu biết được, chẳng phải sẽ lo lắng chết. Bà ngoại, chúng ta vẫn là không cần làm như vậy sinh nhật tiến hội đi. Nói chuyện chính là Vân Diệp, kia một lần sinh nhật tiến hội, Phương Bất Dịch đồng thời mất đi cha mẹ, vì tránh cho nàng thấy cảnh thương tình, bọn họ vẫn luôn không có lại làm qua sinh nhật tiến. Lúc này đây, hắn cũng không nghĩ làm Phương Bất Dịch nhớ tới hôm nay chính là cha mẹ ngày rôm mà khổ sở. Đề tài trở nên trầm trọng lên, ma Vương Hậu cũng nhớ tới này một vụ, nói làm cũng không phải, không làm cũng không phải. Lăng Kỳ Tuyết cũng cảm thấy vẫn là tận lực không cần kích thích Phương Bất Dịch. Nàng đã đủ đáng thương Chúng ta đây liền người một nhà ăn một bữa cơm liền tính Không cần đại làm Ma vương hậu cuối cùng tổng kết nói Trong lòng lại càng khái Này nhất định là ma tộc hoàng tộc Từ trước tới nay nhất keo kiệt hai vị vương tử Sinh nhật tiến đều không làm Phải biết rằng trước kia lăng kỳ tuyết cùng lăng kỳ niên mỗi một cái sinh nhật đều là miễn hội Thẳng đến 14 tuổi sau trưởng thành Nhưng cô kỵ đến phương bất dịch Ma vương hậu cũng không đành lòng Phương bất dịch trầm mặc thật lâu, nói, bà ngoại, ta cảm thấy vẫn là cấp diệp diệp cùng huy huy làm một cái sinh nhật tiến đi, bằng không ma tộc người nên cảm thấy các ngươi đối hai vị này vương tử không coi trọng. Nàng có thể đoán được đại gia là ở cố kỵ nàng, nhiên, nàng cũng không thể nảy ích kỷ, cha mẹ mất đã rất nhiều năm. chương 712 sinh nhật tiến, bọn họ trên đời khi, cũng thường thường giáo dục chính mình làm người không cần quá ích kỷ. Nếu Hoàng gia Vương Tử vẫn luôn không làm sinh nhật yến, kia các ba tánh nên cảm thấy Hoàng gia có phải hay không không thích hai vị này Vương Tử. Này đối Vân Diệp cùng Vân Huy tương lai sẽ có điều ảnh hưởng. Không có việc gì, coi trọng cùng không ở chúng ta trong lòng, cùng người ngoài thấy thế nào không quan trọng. Ma Vương Hậu thiệt tình vì Phương bất dịch suy nghĩ. Chính là bà ngoại, ta còn là cảm thấy 12 tuổi đối Diệp Diệp cùng Huy Huy rất quan trọng, chúng ta Hoàng cung thật lâu đều không có náo nhiệt qua liền nhân cơ hội này náo nhiệt một hồi đi. Phương bất dịch kiên trì, cha mẹ qua đời như vậy nhiều năm, ta đã học được thản nhiên đối mặt, sẽ không có cái gì vấn đề, nếu là cha mẹ biết các ngươi bởi vì cố kỵ ta mà không cho Diệp Diệp bọn họ làm sinh nhật yến, cũng sẽ hay nấy. Phương bất dịch thoải mái hào phong nói ra, lại không cho Diệp Diệp bọn họ làm sinh nhật yến, ngược lại có vẻ bọn họ keo kiệt. Kỳ thật, ma vương hậu cũng tưởng cho bọn hắn làm sinh nhật yến, ngay vậy. Liền đáp ứng rồi. Vẫn luôn cảm thấy phương bất dịch hiểu chuyện. Hiện tại, ma vương hậu càng thích nàng. Nếu là về sau Diệp Diệp trưởng thành thật sự có thể cùng nàng cùng nhau. Tuyệt đối là một loại phúc khí. Sinh nhật tiến sự liền nói như vậy định rồi. Dư lại chính là giao cho ma vương hậu đi vội. Lăng kỳ tuyết chỉ lo ngồi chờ đi ngang qua sân khấu liền hảo. Mà sinh nhật tiến vai chính Diệp Diệp cùng Huy Huy. Cũng là cả ngày ngốc tại hôn độn thế giới. Chuyên tâm tu luyện. Ở bọn họ sinh nhật ngày này đã đến hết sức, vân huy cấp bậc thành công thăng cấp đến huyện linh cửu cấp. Lăng kỳ tuyết người một nhà đều vì tiểu gia hỏa này nghịch thiên tốc độ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng bọn họ đem vân huy cấp bậc phong tỏa hảo hảo, ma vương thậm chí vận dụng một thành công lực đem trên người hắn phát ra cửu cấp hơi thở cấm chế lên, không cho ngoại giới biết. Bởi vì, một khi bị người có tâm biết vân huy thiên phú là như thế nghịch thiên, hắn đem đối mặt sẽ là quần cuộn không ngừng âm như quỷ kế. Vì hắn có thể an toàn trưởng thành, bọn họ cần thiết áp dụng một ít thi thố tới đem hắn thiên phú che giấu lên. Hoàng cung thật lâu không có làm qua hỷ sự, ma vương hậu đem lần này sinh nhật tiến làm được thập phần long trọng, cơ hồ mở tiệc chiêu đãi sở hữu ma tộc trung quý tộc, trưởng lão, còn có một ít trong tộc thực lão lao nhân, làm cho bọn họ tự mình chứng kiến hoàng tộc hai vị vương tử trưởng thành. Bởi vì người nhiều, tiến hội tổ chức địa điểm không có lựa chọn ở Hoàng cung đại sảnh mà là đến trong hoàng cung lớn nhất một tòa cung điện chuyên môn dùng cho cử hành cấp bậc cao nhất yến hội yến hội thính cử hành yến hội thính bị ma vương hậu bố trí thập phần xinh đẹp răng đèn kết hoa nơi trốn để lộ ra hỉ khí dương dương dựa theo ma tộc thói quen yến hội là ở giữa trưa tiến hành ma vương hậu cùng ma vương sáng sớm liền đến yến hội thính cửa nênh đón những cái đó tư lịch rất cao trưởng lão cùng những cái đó sống mấy trăm vạn tuế lao nhân ma tộc tỷ lệ sinh đẻ quá thấp Lúc trước lăng kỳ tuyết sinh hạ song bảo thai khi, rất nhiều trưởng lão được đến tin tức, lại nhân đủ loại nguyên nhân không có thể tới tham gia tiệc đời tháng. Lúc này đây, chỉ cần không có bế quan bọn họ đều tới, thậm chí rất nhiều bế quan trưởng lão chuyên môn vì hai vị vương tử tới. Mọi người đều hy vọng dính dính hai vị vương tử không khí vui mừng, về sau chính mình con cháu cũng có thể mang thai sinh cái khỏe mạnh bà bối. Buổi trưa, cơ hồ sở hưu khách khứa đều đến đông đủ. Vân Diệp cùng Vân Huy còn chưa tới. Ma vương hậu bất đắc dĩ phải người đi thúc giục lăng kỳ tuyết, làm nàng đem hải tử mang ra tới. Qua ngày này, hai đứa nhỏ liền có thể tự do làm chính mình thích sự, không chịu cha mẹ quản thúc. Hỗn độn thế giới, Vân Huy vừa mới thăng cấp đến huyễn linh cửu cấp, đang ở điều thức củng cố cửu cấp cảnh giới. Lăng kỳ tuyết liền từ bên ngoài tiến vào thúc giục hắn, Huy Huy ngươi nhanh lên đi ra ngoài, lần này tới rất nhiều ma tộc thượng trăm vạn tuổi lão nhân. Nói không chừng ngươi có thể từ bọn họ trong miệng nghe nói rất nhiều thư tịch thượng không có ghi lại thú sự. Lăng Kỳ Tuyết biết, nếu này đây mặt khác tiếp lời thúc giục, Vân Huy khẳng định không lo làm một chuyện, làm theo ý mình. Nhưng nói trước kia cổ xưa chuyện xưa, Vân Huy tuyệt đối là nhất cảm thấy hứng thú. Vì thế từ tụ linh trận trung bay ra tới, lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Lăng Kỳ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này, thật là lấy hắn không có cách nào. Ra hôn độn thế giới, Vân Diệp cùng Phương bất dịch đã ở trong phòng chờ đã lâu, nhìn thấy Vân Huy, Vân Diệp không hài lòng đô khởi miệng ba, ca ca ngươi quá khi dễ người, mỗi lần đều làm ta chờ ngươi. Vân Huy ngẩn ra, hắn trước nay đều không có chú ý này đó. Hắn cho rằng hắn tâm đủ tế, không có xem nhẹ Vân Diệp cái gì, nghe hắn vừa nói, hắn mới phát hiện, thật đúng là chính là, mỗi một lần tham gia cái gì hoạt động, đều là Vân Diệp tới trước, chờ hắn. xin lỗi. Ta về sau sẽ chú ý." Vân Huy xin lỗi nói. "Thân huynh đệ chi gian quan hệ cũng rất có thể sẽ bị một chút việc nhỏ phá hư, hắn không nghĩ bọn họ chi gian quan hệ bởi vì bất luận cái gì sự tình bị phá hư. "Kaka, ngươi biết ta không phải đang trách ngươi, mà là ta kích động à, rốt cuộc có thể chính mình đi ra ngoài mạo hiểm." Ta Vân Diệp nói năng lộn xộn. Phương Bất Dịch ở một bên cười trộm, còn nói qua hôm nay liền có thể độc lập Này không cùng tiểu hài tử liếc mắt một cái sao. Được rồi, liền ngươi cấp, không biết muốn bình tĩnh sao. Vân Huy ngó liếc mắt một cái Vân Diệp, bình tĩnh ra khỏi phòng. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng có chút kích động, qua hôm nay, bọn họ liền có thể đi ra ngoài mạo hiểm. Nhiên, ngày thường thanh lãnh thói quen, hắn hỉ nộ không lộ với hình, trên mặt vẫn cứ đều là thanh thanh đạm đạm bộ dáng. Ơn, muốn bình tĩnh. Vân Diệp tự mình tâm lý xây dựng một phen cũng đi theo ra khỏi phòng. Lăng kỷ tuyết lôi kéo phương bất dịch tay đi theo bọn họ mặt sau, mà Đông phương linh thiên tắc đi theo ma vương phía sau, nhận thức mỗi một vị ma tộc trung lão nhân. Mấy năm nay Đông phương linh thiên nỗ lực tu bổ ma tộc phòng ngự trận pháp sự, đại gia rõ như ban ngày, cho nên lúc này đây trong yến hội, không có nhân vi khó Đông phương linh thiên, đại gia khen hắn là cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử, là ma tộc tiêu ngạo. Từ biết lăng kỷ tuyết thân phận khởi, Đông Phương Linh Thiên liền không có đem chính mình trở thành là thần tộc người. Bị thâm niên trưởng lão khen hắn là ma tộc tiêu ngạo, Đông Phương Linh Thiên có loại thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi cảm giác. Nhiều năm như vậy, hắn nỗ lực rốt cuộc không có uổng phí, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn được đến trưởng lao tán thành. Được đến thâm niên trưởng lao tán thành, liền đại biểu cho hắn sẽ được đến mọi người tán thành, về sau ở ma tộc, không bao giờ sẽ có người đem hắn coi như là dị loại. Đừng đắc ý đến quá sớm, ta còn là kiên trì cảm thấy ngươi chính là thần tộc phái tới mật thám. Trong đám người, có người như thế thấp giọng nói. Nếu là ma vương nghe được lời hắn nói, nhất định sẽ nhận ra, hắn đó là lưu trưởng lão, cũng đã từng hệ trưởng lão quan hệ thân như huynh đệ, sẽ nói ra nói như vậy, cũng thuyết minh hắn đối hệ trưởng lão qua đời sự, như cũ canh cánh trong lòng. Nhìn thoáng qua đồng hồ các, thời gian đã tới rồi, Lưu trưởng lão xem Vân Huy cùng Vân Diệp còn không co ra tới, liền cùng hắn bên người trưởng lão hắn giận lên, đều cái gì thời gian còn không ra, thật là một chút lễ phép cũng đều không hiểu, không biết chúng ta là trưởng bối sao. Chương 713 tranh chấp Hắn bên người trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Sở trưởng lão vừa lúc hướng bên này, vừa lúc đem hắn nói một chữ không lẩu nghe xong đi vào, giận không thể ác, xông lên liền cùng lưu trưởng lão lý luận. Ngươi không biết bọn họ là chúng ta ma tộc vương tử sao? Ngươi không biết hai người bọn họ là chúng ta ma tộc may mắn sao? Ngươi không biết bọn họ là chúng ta ma tộc tiêu ngạo sao? Còn không phải là chờ một lát, liền tính là chờ một ngày ta cũng nguyện ý, ta cảnh cáo ngươi, trước kia có không thông minh đắc tội công chúa, làm hại chúng ta ma tộc tất cả mọi người phải bỏ tiền mua đan dược, lần này, có chút người không cần làm đồ ngu mới hảo. Trước kia... Sở trưởng Lão giữ gìn hai anh em cùng Lăng Kỳ Tuyết, là bởi vì bọn họ sở ra cùng Lăng gia quan hệ hảo. Mà nay, Sở Thần Trọng Sinh là Vân Huy Cứu, hắn không cho phép có người chửi bới hắn tôn tử ân nhân cứu mạng. Lưu trưởng lão đem chính mình cùng Sở trưởng lão theo như lời đầu ngu dò số chỗ ngồi, âm dương quấy điều đáp lễ Sở trưởng lão. "Sở trưởng lão, ngươi liền đừng nói nữa đi, ai không biết ngươi cùng mà Vương quan hệ tốt nhất?" có phải hay không ma vương lại công đạo ngươi trưởng ra tới coi như đầu thường ngã không, là ma vương đem ngươi coi như là hắn cẩu, têu ngươi cắn ai ngươi liền cắn ai. Sở trưởng lão không tốt lời nói, nhưng bị lưu trưởng lão nói thành như vậy, trong lòng căm giận khó bình, chỉ vào lưu trưởng lão liền mắng, ngươi nói ai là cẩu, ta là vương, cẩu cũng so ngươi là hề trưởng lão cẩu muốn cao cấp. Một cái là vương, một cái là bình thường trưởng lão, thân phận không cần nói cũng biết, Tự nhiên là vương thân phận càng cao. Lưu trưởng lao tức giận đến cái mũi đều ai, cũng không màng thân phận, chỉ vào sở trưởng lao cái mũi, người nói ai là cậu. Hai cái tuổi thêm lên thượng trăm vạn tuổi lao ra hỏa không màng thân phận lẫn nhau chỉ vào đối phương mắng cẩu động tinh đưa tới đại gia chú ý. Bọn họ chỉ là bình thường hiệu trưởng lão, nhưng cái đó thực lực cường, thâm niên trưởng lão liền có người như mày, đi tới, một đống tuổi, cũng không sợ bị bọn tiểu bối chê cười. Hồi ít trưởng lão, là hắn mắng ta đồ ngu. Lưu trưởng lão phản ứng thực mau, ác nhân trước cáo trạng. Ở sở trưởng lão xem ra, bất quá là nhảy nhót vai hề làm ra trò hề thôi. Hắn không nhanh không chậm nói, nếu lưu trưởng lão không hồ đồ, hẳn là nhớ rõ ta không có nói ngươi chính là đồ ngu đi. Ta là nói một ít không hiểu chuyện đồ ngu, nhưng là ngươi trước mắng ta là vương, cậu đây chính là lại không xong. Ngươi đối vương bất kính, ta ra tới nói ngươi hai câu. Ngươi chẳng những không nghe, ngược lại mắng ta là vương cẩu, chúng ta ma tộc tuy rằng không hề là quận chúa thống trị chế độ, nhưng đối cũng không thể đối vương bất kính đi, vương cho chúng ta ma tộc làm. Nhiều chuyện như vậy, ngươi chẳng những không tâm tồn cảm ơn, còn nói vương không phải, đừng nói ta thân là trưởng lão, ngay cả người bình thường đều sẽ nghe không đi xuống, ra tới nói ngươi hai câu. Sở trưởng lão nói đạo lý rõ ràng, thâm niên trưởng lão nghe vậy, tàn không nói. Lưu trưởng lão nếu đối vương bất kính, vậy gọt bỏ hắn trưởng lão danh hiệu, làm hắn ở nhà nghĩ lại, là một cái trưởng lão quan trọng vẫn là vương quan trọng. Này đó thâm niên trưởng lão đều có mấy trăm vạn thuế tuổi tác, đã từng là ma vương ra ra bối thủ hạ trưởng lão, khi đó vẫn là quân chủ thống trị chế độ, ma vương là ma tộc tối cao quyền lợi tượng trưng, bọn họ cũng không có cảm thấy quân chủ thống trị có cái gì không tốt, hiện giờ tuy rằng ma tộc đem quyền lợi hạ phóng, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy. Ma Vương hẳn là toàn bộ Ma tộc cao quý nhất tượng trưng. Thế nhưng bị một cái nho nhỏ trưởng lão bất kính. Thâm niên trưởng lão như thế nào cho phép chuyện như vậy phát sinh? Mấy cái thâm niên trưởng lão lập tức triệu tập một hồi loại nhỏ hội nghị khẩn cấp, trực tiếp đem lưu trưởng lão đá ra Ma tộc trưởng lão đoàn. Tới khi vốn dĩ cũng không phải thật cao hứng, vì cái gì lăng kỳ tuyết gả cho thần tộc người có thể sinh hạ song bào thai, mà hắn chỉ có một nhi tử. Ni tử đến bây giờ cũng chưa có thể cho hắn sinh ra một cái tôn tử. Lưu trưởng lão trở về khi càng là sú một khuôn mặt, tưởng hắn lưu gia ở ma tộc cũng coi như là đại gia tộc, mà hắn bản nhân tu vi cũng không kém. Thế nhưng liền vì nói mấy câu bị thâm niên trưởng lão đoàn trưởng lão đuổi ra trưởng lão đoàn, đây là hắn như thế nào cũng không tiếp thu được. Nhiên, thâm niên trưởng lão phát ra thông chi, không tiếp thu hắn cũng đến tiếp thu. Lưu Trịnh lão từ hoàng cung xám xịt ra tới con đường một cái góc đường kẹo vào chỗ khi bị chính nhận nút ở nơi nào Mai Phi thấy được. Toàn bộ ma tộc người đều biết hôm nay là hai cái tiểu vương tử thành nhân lễ, vị này trưởng lao đi tham gia thành nhân lễ, còn không có kết thúc liền tức muốn hộp máu đã trở lại, trong đó chuyện xưa đang giá miệt mại theo đuổi A. Vì thế, Mai Phi tìm được hắn ở ma tộc chung nội ứng, điều tra sao lại thế này, vì thế ngày nọ, lưu trưởng lao ở trong nhà thấy được ma tộc truy nã thật lâu Mai Phi. Tiến hội đại sảnh, bởi vì lưu trưởng lão một chuyện, đại gia trong lòng có chút không thoải mái, nhưng như vậy không thoải mái theo hai vị vương tử đã đến trở nên tan thành mây khói. Cơ hồ ở lưu trưởng lão rời đi đồng thời, Vân Huy cùng Vân Diệp từ một cái khác cửa đi vào tới, nhìn đến trong đám người ma vương, ma vương hậu, đầu tiên là đi qua đi theo ma vương, ma vương hậu chào hỏi. Ông ngoại, bà ngoại, hai anh em chăm miệng một lời. Vang rội thanh âm đưa tới một ít đang ở chuyên tâm nói chuyện, không có chú ý tới bọn họ tiến vào người chú ý. Hôm nay vai chính là hai cái nhi tử, lang kỳ tuyết rất điệu thấp đi theo phía sau bọn họ, đem sân khấu nhường cho bọn họ. Ma vương đang ở cùng một cái thâm niên trưởng lao thảo luận ma tộc tương lai phát triển phương hướng, cùng thần tộc một ít việc, nghe được thanh âm, dương mắt vừa thấy. Chỉ thấy chính mình hai cái cháu ngoại Xuân Phong Mãn Diện, Ngọc Thụ Lâm Phong đồng thời là thân xuyên một bộ kim hoàng sắc áo gấm, mặc ở Vân Diệp trên người, có vẻ thanh thoát mà tinh thần, nhưng mặc ở Vân Huy trên người, liền nhiều ra một khắc cổ ưu buồn thanh lãnh chi sắc Ma Vương không cấm cảm thán, người đẹp, xuyên cái gì cũng tốt xem a Đặc biệt này hai cái đẹp người vẫn là hắn cháu ngoại. Ma Vương hậu cười tủng tỉm lấy tay, Vân Diệp liền chạy qua đời vãn trụ cánh tay của nàng, bà ngoại. Ta Diệp Diệp thật tuấn. Ma vương hậu không quên khen một phen, tự nhiên, ta huy huy cũng là nhất đồng. Bà ngoại hôm nay cùng phá lệ xinh đẹp. Vân Diệp miệng ba ngọn, đem ma vương hậu hống tâm hoa nộ phóng. Bà ngoại, vân huy tính tình lãnh đạo, chỉ là tôn kính hô thanh, không có nói nữa. Ma vương rất là vừa lòng chính mình hai cái cháu ngoại biểu hiện, không lúng cuống, cũng không biểu hiện ra khinh thường cùng phù hoa. Vì thế một tay nắm một cái hài tử, đi đến yến hội thính tối cao đài chỗ. Vận đủ linh lực đối phía dưới người ta nói nói, đây là hôm nay đến hội vai chính, ta hai cái cháu ngoại, đồng thời cũng là chúng ta ma tộc đệ nhất đối song bào thai. Phương Đông Vân Diệp cùng Lăng Vân Huy ngầm buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Vân Diệp hào phóng vận đủ linh lực hướng đại gia nói, các vị trưởng bối đại gia hảo, hôm nay là chúng ta thành nhân lễ, cảm ơn đại gia tiến đến thăm gia, có cái gì chiếu cô không chu toàn địa phương còn thỉnh nhiều hơn bao hàm, đại gia ăn được chơi hảo. Vân Huy là cái không thích nói chuyện hài tử, chỉ là tới một câu, Vân Diệp y tứ chính là tao y tứ, cảm ơn đại gia. Ma Vương cười cười, đứa nhỏ này, liền không thể nhiều lời một câu. Chương 714 nhạc đệm. Nhưng hắn rõ ràng Vân Huy tính tình, biết hắn không yêu náo nhiệt, có thể tới tham gia hôm nay đến hội, đã là làm ra làm đại hy sinh. Không có rong dài, Ma Vương trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ xuyên qua với các đại trưởng Lao Chi Gian. Đem sở hữu trưởng lão đều giới thiệu cho hai đứa nhỏ. Ở hắn xem ra, chờ đã có một ngày hắn già rồi, vương vị sớm hay muộn là muốn dừng ở hai người kia trên đầu. Lăng kỳ niên không có hài tử, cho dù về sau sinh ra một cái hài tử, cũng sẽ không có vân huy cùng vân diệp ưu tú. Hảo đi, ma vương thừa nhận hắn có chút bất công này hai cái trưởng tôn, chính là tưởng đem vương vị chuyển cho hai người bọn họ. Nhiên hắn không biết, Hai anh em ai đều không có muốn ngồi cái kia vị trí y tứ. Vân Huy cùng Vân Diệp trí nhớ thực hảo. Ma Vương cho bọn hắn giới thiệu trưởng lao rất nhiều, ước chừng mấy trăm cái. Nhưng xoay người gặp được, hai anh em vẫn như cũ có thể kêu ra bọn họ danh hiệu tới. Cái này làm cho rất nhiều thâm niên trưởng lao kinh ngạc không thôi. Thậm chí trêu chọc khởi Ma Vương tới, nhớ rõ lúc trước ngươi chính là xoay người liền đem chúng ta cấp đã quên A. Một thế hệ càng so một thế hệ cường chúng ta hẳn là bắt kịp thời đại. Ma vương chút nào không ngại bị trêu trọc, ngược lại cảm thấy thực tự hào có hai vị này thông minh cháu ngoại. Đó là, chỉ hy vọng về sau chúng ta ma tộc sẽ so thần tộc càng cường, không cầu có thể thống trị thiên vực đại lục gì đó, chỉ cầu thần tộc người không dám lâu lâu tới quái rầy Đến lúc đó, chúng ta này đó lao xương cốt cũng có thể an tâm đi lạc. Sống mấy trăm và năm, đã là lao quái vật, Đối nhau bệnh cũ chết cái nhìn cũng siêu thoát rồi người bình thường cái nhìn, xem phai nhạt. Vài vị ra ra nói cái gì đâu, các ngươi càng già càng dẻo dai, nào thứ ma tộc có nguy nan không phải các ngươi ra mặt giải quyết, các ngươi còn có rất dài rất dài năm tháng phải đi đâu. Vân Diệp miệng ba thực xe nói, lập tức đem vài vị lão nhân nói được thực vui vẻ, cười đều không khép miệng được. Trái lại Vân Huy, tìm một vị trí ngồi xuống, chậm dãi nhấm nháp mỹ thực. Phảng phất hôm nay hiến hội cùng hắn không tương quan giống nhau. Nhưng hắn lại lãnh đạm, hôm nay vai chính vẫn là hắn, này đó tới tham gia hiến hội người sao lại phong hắn một mình ở chỗ này tiêu giao. Liên có rất nhiều người tiến lên đây, đặc biệt là sở trưởng lão. Sở thân là Vân Huy cứu trở về tới, cứ việc vài lần Vân Huy tỏ vẻ chỉ cần là ma tộc dũng sĩ, hắn đều sẽ ra tay cứu giúp, sở trưởng lão không cần để ở trong lòng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Vân Huy, Sở trưởng lão đều sẽ thập phần cung kính tiến lên đây, đại vương tử, ngài hảo. Vân Huy đỡ chán, cái này sở trưởng lão lại tới nữa. Hắn như vậy tiểu, ngươi liền sử dụng ngài cái này tôn sưng, cũng không sợ chết hắn thỏ. Sở trưởng lão, ngài đã tới, sở ca ca ra sao? Thân nhi thực hảo, trải qua một đoạn thời gian điều trị, thực lực cũng khôi phục đến trước kia trình độ. Sở nghĩ đến cung kính trả lời. Vân Huy là cái lời người. Nghe vậy liền không nói chuyện nữa. Sở trưởng lão là cái minh bạch người, hắn ra vào hoàng cung nhiều nhất, cũng coi như là đối vị này vương tử có một chút hiểu biết, liền không nói chuyện nữa. Nói đến, Sở trưởng lão cũng là có phúc khí người, tổng cộng sinh hạ hai cái nhi tử, đại nhi tử lại sinh hạ sở thần, lần này hắn tới, liền mang theo tiểu nhi tử sinh hạ một cái cháu gái nhi Sở Tình. Tiểu Sở Tình 4 tuổi, vừa rồi còn đi theo Sở Y y ở nơi nơi chạy, lúc này Nhìn đến ra ra ở chỗ này, liền chạy tới, ra ra ra ra, vị này ca ca là ai à, lớn lên thật xinh đẹp. Nếu không phải Vân Huy luôn luôn lạnh mặt, lúc này nhất định có thể nhìn đến hắn mặt đều đen. Một cái đại nam sinh bị nói thành là xinh đẹp, lại không phải nữ sinh. Sở Tinh mở to đại đại đôi mắt, thật dài lông mi chớp nha chớp, nửa ngày cũng không thấy Vân Huy nói chuyện, liền nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày, tới câu, ra ra. Cá ca như thế nào không nói lời nào à, có phải hay không hắn cảm thấy chính mình lớn lên không xinh đẹp, tình tình nói sai rồi. Vân Huy dở khóc dở cười, ngươi chưa nói sai cái gì. Sở trưởng lão cũng là mồ hôi lạnh đều ra tới, cháu gái nhi, ngươi có thể hay không không cần nói nữa. Bọn họ sở ra cùng lăng ra quan hệ thực hảo, nếu là đem Vân Huy đắc tội, về sau liền sẽ mất đi lăng gia che chở. Cứ việc hắn cảm thấy Vân Huy không phải người nhỏ mọn, Rồi lại nhìn không thấu Vân Huy, cảm thấy vẫn là ít nói thì tốt hơn, liền lôi kéo sở tình đi rồi. Đại vương tử tai kiến, ta trước mang nàng đi chơi. Ra ra ta còn có chuyện cùng ca ca nói đi, người dẫn ta đi nơi nào. Sở tình vừa đi tam quay đầu lại, mắt trông mong nhìn Vân Huy, dãy rũa chính là không muốn đi. Ở Vân Huy trong mắt, sở tình chính là một cái tiểu nhạc đệm, thực mau liền đi qua, sau đó yến hội liền ở một đống cao đảm khoát luận chung kết thúc. Trở lại hỗn độn thế giới, Vân Diệp hết sức vui mừng, nhảy nhót đôi Lăng Kỳ Tuyết nói: "Mama, về sau ta cùng Vân Huy muốn đi nơi nào các ngươi quản không được, ngươi cũng không thể quản chúng ta." Lăng Kỳ Tuyết trong lòng nắm thành một đoàn, đi hắn đại gia 12 tuổi thành nhân lễ. Kiếp trước, nàng thường nói kiếp trước rất nhiều hài tử 12 tuổi vẫn là cha mẹ trong lòng ngực làm đúng, 20 tuổi rất nhiều hài tử liền cơ bản độc lập đều làm không được. Nhưng nàng nhớ tới chính mình 12 tuổi khi Đã sớm mất đi cha mẹ che chở, vì sinh tồn bắt đầu nỗ lực tu luyện, nỗ lực rèn luyện thân thể tổ chức, chỉ vì ở Lang gia hài tử trung trổ hết tài năng, bị lựa chọn gia nhập ra chủ người được đề cử giữa, mới có cơ hội không bị hủy diệt ký ức, mới có thể giữ được cha mẹ lưu lại di sản. Cạnh tranh là thực tàn khốc, khi đó nàng là thật sự thực vất vả, cũng thường xuyên gặp đến đủ loại kiểu dáng ám sát, nhưng nàng đều còn sống, ở người chết đôi chung bỏ ra tới cuối cùng còn trở thành đời kế tiếp ra chủ người thừa kế. Nhiên, cuối cùng nàng vẫn là đã chết, chết vào một cái tiện nhân trong tay. Khi đó, mục tề cùng nàng cũng là thanh mai trúc mã lớn lên A. Nhìn về phía phương bất dịch, lăng kỳ tuyết tức khắc cảm thấy kinh hãi, phương bất dịch sẽ là một cái khác mục tề sao. Chỉ đem vân diệp trở thành là văn cầu, một khi nàng đại thù đến báo, hoặc là nói, nàng căn bản đem bọn họ một nhà trở thành là kẻ thù. Rốt cuộc nếu không có bởi vì bọn họ, thần tộc người cũng sẽ không tìm được bọn họ một nhà, càng sẽ không bởi vì tham gia vân diệp sinh nhật yến, liền chết oan chết uổng. Đông Phương Linh Thiên chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lăng kỳ tuyết ý tưởng, vội vàng đem lăng kỳ tuyết kéo về trong phòng. Ngươi làm gì, ta có lời cùng hai hài tử nói, như vậy cấp sắc. Lăng kỳ tuyết bất mãn lầu bầu. kia chu lên môi, hồng diễm diễm chu, xem đến Đông Phương Linh Thiên một trận đỏ mắt. Nuốt nuốt nước miếng, thanh âm đều trở nên ảm ách lên. Tuyết nhi! Làm gì? Lăng kỳ tuyết giận mắng, lại không có chân chính ném ra đông phương linh thiên, nàng biết hắn có chuyện nói. Người đã đi ra đi qua đúng hay không, phương bất dịch là phương bất dịch, không phải mỗi người đều mục tề cái kia phụ lòng hán. Hắn ngoài miệng nói, tay lại không thành thật từ lăng kỳ tuyết quần áo và táo ruôi đi vào. Lăng kỳ tuyết có chút kinh ngạc. Hán cư nhiên còn nhớ rõ mục thể cái kia phụ lòng Hán. Phương bất dịch đứa nhỏ này là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên, chúng ta không thể bởi vì ngươi trải qua liền đối nàng có khác dạng cái nhìn. Nói nữa, ở ngươi Mỹ mắt ngầm, lại là ngươi tay cầm tay dạy ra hài tử, là sẽ không thay đổi hư. Nói nói, hai vợ chồng nói đến trên giường đi. chương 715 tưởng niệm thành bệnh. Linh tuyển thủy bên cạnh ao. Vân Diệp cùng Vân Huy ở nhỏ giọng thảo luận ngày mai đi ra ngoài nơi nào rèn luyện. Chúng ta đi trong rừng rậm rèn luyện đi, nghe nói thần tộc rất nhiều hài tử từ năm tuổi bắt đầu là có thể một mình đi trong rừng rậm rèn luyện, chúng ta ma tộc muốn 12 tuổi mới có thể. Vân Diệp nói. Vẫn là không cần đi quá nguy hiểm địa phương, mama sẽ lo lắng. Vân Huy nói. Vân Huy đột nhiên minh bạch ma tộc lập hạ này một cái quy củ ý tứ. 12, 13 tuổi vừa lúc là phản nghịch kỳ. Chính trực thanh xuân hải tử sao có thể an phận thủ thường ngốc tại trong nhà, lúc này bọn họ sẽ rửa vào một cổ tử bốc đồng, không màng tất cả đi bên ngoài lang bạc. Lúc này bọn họ là ý đồ xấu nhiều nhất thời đại, gặp được nguy hiểm cũng sẽ nghĩ ra biện pháp né tránh, gặp được nguy hiểm, khắc phục khó khăn trở về lúc sau, liền sẽ phát hiện, kỳ thật đại nhân nói không sai, thực lực của bọn họ còn rất hấp. Trở về lúc sau sẽ hiểu được nghĩ lại đại nhân đã từng nói qua nói. Sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện Kỳ thật đây cũng là giáo dục hài tử Một loại phương thức Phương bất dịch ở bọn họ bên cạnh Hâm mộ nhìn hai người Có thể hay không mang theo ta đi Ta cũng nghĩ ra đi rèn luyện Chỉ là nàng cấp bậc quá thấp Liền sợ Vân Huy cùng Vân Diệp không mang theo nàng Vân Diệp nhưng thật ra đôi mắt đều sáng Hảo nha Vân Huy lại không đồng ý Bất dịch cấp bậc rất thấp Nếu là tùy tiện đi ra ngoài Sẽ đem nàng lâm vào nguy hiểm bên trong Chúng ta trước đi ra ngoài sông vào một lần, chờ có kinh nghiệm trở về, lần thứ hai đi ra ngoài lại mang bất dịch, sẽ tương đối an toàn. Vân Diệp ánh mắt ảm đạm xuống dưới, cũng là nha. Ta sẽ chính mình bảo vệ tốt chính mình, không cần các ngươi lo lắng, huy huy, ngươi liền mang ta đi đi. Phương bất dịch trực tiếp lướt qua Vân Diệp cầu nổi lên Vân Huy, chỉ có Vân Huy đồng ý, nàng mới có thể đi. Nếu là Vân Huy kiên trì, Vân Diệp cũng sẽ không dẫn hắn đi lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Phương Bất Dịch khẩn trương chờ Vân Huy bên dưới, kết quả đợi nửa ngày, Vân Huy không còn có nói một lời, thế cho nên nàng đều hoài nghi Vân Huy hay không đem nàng lời nói nghe lọt được. Vân Huy mới không cần mang Phương Bất Dịch đi, đệ nhất, Phương Bất Dịch thân phận đặc thù, nếu là có bất chấp gì, ma ma sẽ tức án, còn không hảo đối qua cố Phương thành chủ công đạo. Vân Diệp còn lại là cảm thấy, nếu có thể mang Phương Bất Dịch đi, Về sau nàng liền có thể nhìn đến kỳ thật hắn cũng thực ưu tú, kỳ thật hắn so Vân Huy cũng không kém. Nhưng Vân Huy nói, bảo đảm không được phương bất dịch can toàn, hắn mới cảm thấy so với phương bất dịch can toàn, hết thể đều có vẻ không như vậy quan trọng. Vân Huy rất bình tĩnh, mặc kệ phương bất dịch như thế nào năn nhỉ hắn đều là sẽ không mang nàng đi. Huy huy, ngươi liền mang ta đi đi, các ngươi đã so với ta ưu tú như vậy nhiều. Ta lại không tìm một cơ hội đi ra ngoài rèn luyện tăng lên chính mình. Về sau liền so các ngươi nhược rất nhiều. Về sau ta liền báo không được thủ. Phương Bất Dịch thực xuất ruột. Vân Huy lại như cũ đạo như nói. Diệp Diệp sẽ giúp ngươi báo thủ. Phương Bất Dịch náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Phía trước lăng kỳ tuyết thường xuyên treo chọc nàng. Diệp Diệp cũng luôn là ra mặt dày kêu nàng tức phụ. Nhưng bị Vân Huy dễ cợt nàng vẫn là phá lệ đầu một hồi. Thiếu gia hỏa này không nói lời nào tác lấy, nhất minh kinh nhân A. Phương bất dịch thở dài một hơi, cuối cùng không có lại năn nỉ vân huy bọn họ mang nàng đi. Nàng nghĩ thông suốt, lấy thực lực của nàng, đi cũng là cái chói buộc, vạn nhất thật sự có nguy hiểm, vân huy bọn họ còn phân tâm chiếu cố chính mình, chính mình không có thể để cao thực lực không nói, còn sẽ liên lụy bọn họ, đem bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong. Bên này, ba cái hài tử nói tốt, Chuẩn bị đi trước thuộc về ma tộc rừng rậm địa vực chung rèn luyện, bên kia trong rừng rậm rốt cuộc còn đóng quân ma tộc chính mình bộ đội, vạn nhất có việc cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn họ có thể xúc động, nhưng không thể không biết tự lượng sức mình. Ngay kế, Lăng Kỳ Tuyết eo đau bối đau rời giường hai đứa nhỏ liền báo cho nàng muốn tới rừng rậm bên trong rèn luyện. Tuy rằng mọi cách không tha, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là thả bọn họ đi ra ngoài, trước khi đi. Làm hai người dùng các loại đan dược đem nạp giới nhét đầy Chờ bọn nhỏ đều đi ra ngoài Lang kỳ tuyết xoắn nhức mỏi vòng eo Ngủ nướng đi Đông phương linh thiên thứ này Liền không thể tiết chế một chút sao Cũng không sợ tu vi lùi lại Đáp lại nàng là đông phương linh thiên kia cười Khanh khách gương mặt tươi cười Tuyết nhi, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng Tái sinh một cái nữa như sao Vì phu như vậy nỗ lực trợ giúp ngươi tầm mắt nguyện vọng Ngươi không cảm kích cũng liền thôi cư nhiên còn dùng ánh mắt sát trượng phu ta, bản thân đều quá mệt, không muốn yêu nữa. Lăng kỳ tuyết chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã lên đỉnh đầu thượng trào dâng mà qua, thứ này mặt thật thiếu tấu. Nàng còn có thể nói cái gì, vẫn là tiếp tục ngủ đi. Vân Huy cũng vân diệp đi rồi có một tháng, không có tin tức, lăng kỳ tuyết lo là muốn ăn không phân chấn. Đông Phương Linh Thiên mỗi ngày đều biến đổi pháp cho nàng làm rất nhiều ăn ngon. Nhưng lăng kỳ tuyết nhìn những cái đó đồ ăn liền cảm thấy không ăn uống, thẳng đến bọn nhỏ đi rồi đệ tứ 10 ngày, nàng cảm thấy hẳn là đi ra ngoài đi một chút, cùng ma vương hậu đám người nhiều ngốc tại cùng nhau, phân tán lực chú ý liền sẽ không như vậy tưởng nghiệm vân huy bọn họ. Hoàng cung đại sảnh, lăng kỳ tuyết trước mặt bày một đống Mỹ thực. Đã từng nàng nhìn Mỹ thực liền chảy nước dài ba thước, chính là hôm nay nàng nhìn những cái đó đồ ăn, đồng nhiên dạ dày bộ một trận cuộn cuộn. Thiếu chút nữa liền phương ra. Hoài Vân Huy cùng Vân Diệp Khi, bởi vì trung cổ, nàng chưa từng có như vậy trải qua, nhưng ti vi thượng xem nhiều, nàng đột nhiên nhớ tới thai phụ đều là cái dạng này. Kinh hỉ chính mình đáp thượng thủ đoạn, thần thức lực nội coi, ở nàng trong bụng nơi nào đó, nho nhỏ một cái đậu giá đang ở phát dục đâu. Tuyết nhi, nếu không thỉnh lão luyện đan sư tới xem một chút đi, ngươi như vậy đi xuống không phải biện pháp, vạn nhất thân thể hỏng rồi liền không hảo. Đông Phương Linh Thiên cũng không biết này đó, cho rằng Lăng Kỳ Tuyết tưởng niệm thành bệnh, lo lắng lại đây đỡ lấy Lăng Kỳ Tuyết. Thiên Thiên, không phải không phải. Lăng Kỳ Tuyết kích động đến nói năng lộn sột. Đông Phương Linh Thiên càng lo lắng, không phải là bệnh ngu đi, cứ việc hắn cảm thấy không đến mức, nhưng là hắn nghe nói qua, rất nhiều người nhân tưởng niệm quá nặng, cũng sẽ sinh ra ảo giác. Thiên Thiên, là chúng ta, chúng ta nữ nhi. Lăng Kỳ Tuyết bắt lấy Đông Phương Linh Thiên tay. Đông Vương Linh Thiên càng thêm tin tưởng Lăng Kỳ Tuyết sinh ra hảo giác, không được, nhất định phải đem lão luyện đan sư mời đến. Sở Y Y ngươi đi đem mẫu hậu cùng lão luyện đan sư mời đến. Đông Vương Linh Thiên ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết, e sợ cho nàng sẽ tự mình hại mình gì đó. Sở Y Y không cần đi, ta không phải sinh bệnh, ta là có nữ nhi. Lăng Kỳ Tuyết uống trụ Sở Y Y. Sở Y Y là cái cô nương ra, không hiểu những cái đó sự, cũng cho rằng Lăng Kỳ Tuyết sinh bệnh. Liền không có nghe nàng, ngược lại nhanh hơn bước chân. Lăng kỳ tuyết phát điên, cái này nhị hóa. Đông phương linh thiên, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta mang thai, trong bụng có ngươi nữ nhi, ngươi dám không nghe lời nói thử xem. Lăng kỳ tuyết sụ mặt. Đông phương linh thiên cả người đều ngây ngốc. Ngốc đứng, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra sở y phản ứng mau, ta đây chạy nhanh đi đem tin tức tốt này nói cho ma vương hậu. Nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Chờ sở Y Kì đi rồi, Đông Phương Linh Thiên mới hồi phục tinh thần lại, không thể tưởng tượng ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết, Tuyết Nhi nói chính là thật sự. chương 716 Khoe Khoang Lăng Kỳ Tuyết tưởng một trưởng trụ chết hắn, nàng sẽ lấy loại sự tình này tới nói giỡn. Dạ! Vậy nhất định là thật sự. Đông Vương Linh Thiên đột nhiên một phen bế lên Lăng Kỳ Tuyết, ở nàng trên mặt cuồng thân một đốn, Tuyết Nhi ta yêu người. Ta không yêu ngươi. Lan một bên đi, biết ta có nữ nhi còn làm như vậy khó ăn đồ ăn tới cấp ta ăn, còn chưa cút đi làm tốt ăn. Lăng kỳ tuyết thực không cho mặt mũi, là ngươi phản ứng chậm, là ngươi cho rằng nàng có bệnh. Nữ nhân đều là mang thù động vật. Đông phương linh thiên lại một chút không ngại, ngươi nói đúng, ta lập tức đi làm, ngươi muốn ăn cái gì, ta nhất định làm gia đình cấp đầu bếp trình độ. Nói như vậy ngươi trước kia cũng không chịu hảo hảo nấu cơm. Không có cho ta làm ra đầu bếp trình độ. Lăng kỳ tuyết chọn thứ, ai làm Đông Phương Linh Thiên như vậy chỉ đột. Đông Phương Linh Thiên phát hiện, nữ nhân làm ra vẻ lên quả nhiên đáng sợ, nào một lần nấu cơm hắn không đều đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới. Nhưng là, thê tử nữ nhi còn bị đói đâu, hắn vẫn là chạy nhanh đi nấu cơm đi. Đông Phương Linh Thiên xoay người vào phòng bếp, ma vương hậu vợ chồng hai liền đặng đặng chạy tới. kia đầy mặt kích động bộ dáng. Nơi nào còn có ngày thường bình tĩnh cao quý vương, vương hậu bộ dáng. Kia vẻ mặt đắc ý, không biết còn tưởng rằng với ai đánh đố thắng tiền, tiểu khoe khoang hình dáng. Tuyết Nhi, ngươi thật sự hoài bảo bảo. Ma vương hậu như là một cái kích động tiểu nữ hài, Tam Hạ hai hạ chạy đến Lăng Kỳ Tuyết trước mặt. Lăng Kỳ Tuyết gật gật đầu, không sai được. Ma vương so ma vương hậu chậm một bước, hắn phía sau đi theo lão luyện đan sư, lão luyện đan sư cũng là vẻ mặt hỉ dung. Công chúa thật là hảo phúc khí, sinh xong bào thai còn có thể trở thành chúng ta ma tộc số ít sinh hạ ba cái hải tử nữ nhân. Lão luyện đan sư sống mấy trăm vạn thuế, gặp qua sinh quá ba cái hài tử ma tộc nữ nhân đều không vượt qua 10 cái. Hắn tự nhiên cho rằng Lăng Kỳ Tuyết hảo phúc khí. Lăng Kỳ Tuyết cũng là như vậy cho rằng, dù sao nuôi nổi, Vân Huy cũng Vân Diệp có thể liếm một cái muội muội, cũng là cực hảo. Đó là, Tuyết Nhi là khổ tận cam lai. Ma vương hậu vẻ mặt hạnh phúc, nàng có thể trở thành ba cái hải tử bà ngoại đâu. Trong lòng cũng nhiều ra một mặt phiên muộn, lang kỳ niên cùng tử ngọc vẫn luôn không có hải tử, bọn họ biết được tuyết nhi sắp sửa tái sinh hải tử sau, có thể hay không khổ sở trong lòng. Nhưng không có cách nào, ma tộc chính là như vậy, sinh mệnh lực cực cường, tỷ lệ sinh đẻ lại cứ thấp. Nếu là tuyết nhi có thể tái sinh một đôi song bào thai thì tốt rồi. Ma vương cảm thắn nói, Lúc này đây lăng kỳ tuyết xem đến thực cẩn thận, là một cái hài tử, không phải song bảo thai, liền cười nói, phụ vương, có thể sinh đến một đôi song bảo thai đã là rất lớn phúc khí, còn có thể thêm nữa một cái hài tử, cũng đủ để cảm tại trời xanh, sao có thể cơ cầu. Nói chính là, dù sao ta tuyết nhi là nhất có phúc khí hài tử. Sở ý ý giống như một cái tiểu loa giống nhau, không bao lâu liền đem tử ngọc cùng lăng kỳ niên cùng nhau gọi tới. bất quá Nàng rất có đúng mực, chỉ nói cho lăng ra người, không nên nói một chữ đều không có nói. Từ ngọc gần nhất liền nhìn chầm chầm lăng kỳ tuyết kia bẹp bụng xem, lộ ra hâm mộ chi sắc. Nàng cũng rất muốn một cái hài tử, chỉ là, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, hài tử chính là chậm chạm không tới. Lăng kỳ tuyết ngẩng đầu, từ ngọc kia hâm mộ chung mang theo phiền muộn ánh mắt liền ánh vào mi mắt. Nàng đau lòng vị này thiện lương tẩu tử, liền an ủi nói, tẩu tử ngươi yên tâm. Các ngươi còn trẻ, sớm hay muộn sẽ có thuộc về chính mình hài tử. Ta đây liền mượn ngươi cắt ngôn Từ ngọc đảo cũng rộng rãi, như vậy một giây liền tưởng khai, hài tử trung quy là dựa vào duyên phận, vứt bỏ những cái đó không mau ngồi xuống ôm lấy lăng kỳ tuyết, làm ta trước dính dính ngươi không khí vui mừng. Đến đây đi, ta đem rất nhiều rất nhiều không khí vui mừng đều truyền thụ cho ngươi. Lăng kỳ tuyết cũng hồi ôm lấy tử ngọc, hai cái tiểu nữ nhân cười đến một đoàn. Lăng Kỳ niên so Tử Ngọc nghĩ thoáng, hai tử một chuyện, có duyên phận sớm hay muộn sẽ đến, không, có duyên phận tưởng cũng tưởng không tới, nhìn nhà mình tức phụ ôm muội muội không ôm hắn, chua xót toan, thình lình tới câu, muội muội hài tử cũng là ta hài tử, dù sao về sau ta già rồi, bọn họ cũng đến cho ta dưỡng lão. Lăng Kỳ Tuyết, hảo đi, ngươi nói chính là. Chờ ngươi một nhà nói nói cười cười dừng lại lỗ hổng, lão luyện đan sư rốt cuộc tìm được cơ hội cắn một câu. Có thể làm ta cấp công chúa bắt mạch nhìn xem sao." Ma Vương lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, hắn đi tìm lão luyện đan sư tới mục đích là tới cấp Lăng Kỳ Tuyết nhìn xem Hải Tử hay không khỏe mạnh, xem hắn đắc ý, đem quan trọng nhất sự đều cấp quyến mất. Lăng Kỳ Tuyết chính mình cũng là luyện đan sư, vẫn là một cái y y sư, chính mình cũng có thể đủ nhìn ra Hải Tử thực khỏe mạnh, nhưng là nàng đối cổ độc biết không thâm, liền vươn tay tới làm lão luyện đan sư bắt mạch, vạn nhất chung cổ gì đó cũng có thể sớm cho kịp phát hiện. Lúc này đây, hai tử thực khỏe mạnh, lão luyện đan sư đáp ứng cách một đoạn thời gian tới cấp lăng kỳ tuyết bắt mạch một lần, phòng ngừa người có tâm cho nàng hạ cổ, liền rời đi, đem không gian để lại cho này người một nhà. Ma vương hậu cùng tử ngọc ngồi ở lăng kỳ tuyết một tả một hưu, thân mật nắm tay nàng, bồi nàng nói chuyện, tuyết nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Là nha Ngươi có hay không cảm giác được khát nước gì đó, ta cho ngươi đảo chén nước. Mẹ chồng nàng dâu hai nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành là bà bối, hỏi hàn ấn cần. Lăng kỳ tuyết trả lời bọn họ chính là đứng lên, đến bên ngoài nôn khan thật lâu mới trở về. Đông phương linh thiên vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới, thấy thế, tuấn giật mi ninh thành một cây thẳng. Sao lại thế này, lần trước mang thai đều không thấy lăng kỳ tuyết vất vả như vậy. Lăng kỳ tuyết cũng hảo muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ bởi vì là nữ nhi tương đối sẽ lăn lộn người. Hảo chút không, đợi lát nữa ta cho ngươi làm nước ô mai, ngươi ăn trước uống điểm cháo. Đông Vương Linh Thiên nói đem mới vừa nấu tốt thanh cháo mang sang tới, lại mang lên một ít ngon miệng ăn sáng, tự mình uy lăng kỳ tuyết ăn. Lăng kỳ tuyết dựa vào trên sofa, chờ đợi lăng kỳ tuyết cho ăn, sống thoát thoát một cái tử hy thái hậu. Ngay cả ma vương hậu đều ở cảm thán nha đầu này mệnh hảo, tìm được như vậy một cái săn sóc trượng phu. Phải biết rằng, ái nàng như ma vương, năm đó ở nàng mang thai khi, đều không có tự mình xuống bếp cho nàng đã làm một bữa cơm đồ ăn, mà đồng phương linh thiên cơ hổ thiên thiên đều xuống bếp. Thần tộc thiên phú tối cao thần vương từ bỏ bế quan tu luyện, thiên thiên cấp thê tử làm canh, nói ra đi đánh chết thần tộc người đều không tin. Ma vương hậu là cảm động. Nữ nhi không có chọn sai người. Đã từng tuyết nhi vì hắn, một mình đến lạc thiên đại lục tìm dược, cuối cùng rơi vào bị thần tộc trưởng lao đánh đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán kết cục. Đông phương linh thiên không có cô phụ tuyết nhi này phân tình nghĩa, mặc kệ ở đâu phương diện đều đem nữ nhi chiếu cố thực hảo. Làm mẫu thân, làm hy vọng nhìn đến không gì hơn nhìn đến nhi nữ hạnh phúc, hiện tại lăng kỳ tuyết cùng lăng kỳ niên đều thực hạnh phúc, duy nhất không được hoàn mị chính là... Nếu là lăng kỷ niên cũng có thể sinh cái hài tử, kia nhà bọn họ liền hoàn mỹ. Nhưng nàng sẽ không cấp tử ngọc cáp lực, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Cứ việc ma vương đám người cố tình gạt, nhưng lăng kỳ tuyết mang thai tin tức vẫn là chuyển đi ra ngoài. Ở nàng mang thai 2 tháng khi, toàn bộ ma tộc người đều đã biết chuyện này. Chương 717 vạn toàn chi sách. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối mai phi tự nhiên cũng biết tin tức này tức giận đến thiếu chút nữa liền nhịn không được đi ra bên ngoài đánh tạp lâu đài trung đồ vật tới cho hà giận hắn ẩn nhẫn mấy vạn năm nhẫn công phi giống nhau giận đến mức tận cùng vẫn là nhịn xuống hắn hận vì sao ma vương có tốt như vậy phúc khí không chỉ có có thế tử nhi tử nữ nhi còn có tôn tử hiện giờ lại muốn thêm nữa một người tôn nhi vì sao ma vương có tốt như vậy vật khí mà hắn chỉ có thể người cô đơn tránh ở chỗ tối không nhà để về Mai Phi khí hung hăng tưởng, hắn nhất định phải bắt được một cái một kích tức trùng cơ hội đem lăng kỳ tuyết cùng nàng bọn nhỏ đều giết chết, là ma vương cũng nếm thử thống khổ tư vị. Lăng kỳ tuyết vẫn là cảm thấy ngoại giới không an toàn, trở lại hỗn độn thế giới chung dưỡng thai, tựa như lúc trước hoài vân huy cũng vân diệp như vậy, không ra khỏi cửa, một lòng chỉ ở hỗn độn thế giới Trung dưỡng thai, sau đó tống cổ đồng phương linh thiên hầu hạ một ngày tam đốn, chính mình như là một cái lao phật ra. Y tới rôi tay cơm tới há mổm Hôn độn thế giới trời trong nắng ấm Lang kỳ tuyết rửa vào lộ thiên trên sofa Nhìn xanh mượt dược điển Nỗi lòng tung bay rất xa Không biết Vân Huy cùng Vân Diệp ra sao Lâu như vậy đều không có tin tức Cũng không có trở về Thật làm nàng lo lắng Nàng cảm thấy Vì nàng có thể an tâm dưỡng thai Anh em kết nghĩa hai tìm trở về là thập phần tất yếu sự Vì thế cuốn lấy ma vương phái Người anh em kết nghĩa hai tìm trở về Phương bất dịch cùng tiểu tỏa, tiểu kim long đang ở tụ linh trận trung tu luyện, tử ngọc đám người đi ra ngoài, toàn bộ hôn độn thế giới, cũng chỉ có nàng một mình nàng dối. Lang kỳ tuyết lười biếng dối một cái lười eo, thay đổi một cái tư thế, bọn nhỏ đi ra ngoài đã 4 tháng, nàng trong bụng hải tử cũng 4 tháng, hơi hơi phồng lên. Nàng lười biếng, không nghĩ vận động, nhưng đông phương linh thiên lo lắng nàng, mỗi ngày đều sẽ kéo nàng lên làm một ít đi thong thả vận động. Thiên, thiên Hôm nay có thể hay không không cần làm vận động, ta mệt chết, thật không biết cái này nữ nhi sinh ra tới sẽ giống ai, luôn như vậy lười. Lăng kỳ tuyết đem lười đến vận động quy công đến nữ nhi trên người. Kỳ thật, nàng cũng không biết là nữ nhi vẫn là nhi tử, nàng có nhi tử, hy vọng có thể sinh một cái nữ nhi, liền vẫn luôn đem hải tử trở thành nữ nhi. Không được. Đông phương linh thiên cố ý sụ mặt, không đáp ứng. Hiện tại mềm lòng, làm hại vẫn là nàng. Sinh nở tình hình lúc ấy gia tăng rất nhiều thống khổ. Đừng nhìn ngày thường Đông Phương Linh Thiên đối Lăng Kỳ Tuyết ngoan ngoan phục tùng, tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là rất vững tâm. Thiên thiên, cầu ngươi. Lăng Kỳ Tuyết dứt khoát làm nũng chơi xấu, chính là không đứng dậy. Ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát tái khởi tới vận động, nhưng là không thể lười biếng. Đông Phương Linh Thiên làm bộ không có nghe được. Kỳ thật hắn cảm thấy, nếu là Lăng Kỳ Tuyết lại làm nũng vài câu, Phỏng chừng lỗ thai mềm nũng, sẽ đáp ứng nàng, nhưng hắn cũng hiểu biết lăng kỳ tuyết, có thể làm nũng một lần đã là cực hạn. Đều nói Vân Huy tính cách thanh lánh giống hắn, kỳ thật hắn cảm thấy Vân Huy sâu đến trong xương cốt kiên cường càng như là lăng kỳ tuyết. Tựa như hiện tại, Đông Phương Linh Thiên không đáp ứng lúc sau, lăng kỳ tuyết hử một tiếng, có lên, vẫn là chậm rãi đi đến dược điển bên kia, lại chậm dãi đi trở về tới, xem như vận động. Đông Phương Linh Thiên tự nhiên là đi theo nàng phía sau, phòng ngừa ngoài ý muốn té ngã gì đó. Ta không có người như vậy làm ra vẻ, trước kia hoài nhi tử thời điểm, ta còn nơi nơi đi chạy trốn, khi đó chạy trốn nhiều mau đều không có sự, ngươi mau trở về đi thôi. Nơi này là ta thế giới, ngươi đừng hạt nhọc lòng. Mỗi lần, Lăng Kỳ Tuyết đều sẽ nói như vậy, nhưng mỗi lần, Đông Phương Linh Thiên đều chỉ là cười cười, kiên trì đi theo, Lăng Kỳ Tuyết nói vài lần lúc sau liền sẽ từ hán. hỗn độn thế giới không có mưa gió, chỉ có ấm áp Thái Dương, hơn nữa cái này Thái Dương trước nay đều chỉ là ấm áp, một chút cũng không phơi. Phóng nhãn nhìn lại, Dược Điền cuối là một mảnh hỗn độn, mông lung thấy không rõ phương xa. Lăng Kỳ Tuyết chưa bao giờ biết cái này hỗn độn thế kỷ có bao nhiêu khoan, nàng chỉ biết, Dược Điền qua đi rất xa rất xa, đó là một mảnh sâu thẳm, mang theo thật mạnh cảm giác cá bách, lệnh người vô pháp lại đi trước. Nàng có thể tới đạt địa phương đã dùng không xong rồi, nàng cũng không lòng tham, dựa vào dược điển trung gian lưu lại một cái đường nhỏ chậm rãi đi. Đi đến dược điển cuối khi, lăng kỳ tuyết cảm thấy ngoại giới có tử ngọc tinh thần liên tiếp ở cùng nàng liên hệ, liền phóng tử ngọc tiến vào. Tử ngọc tiến vào liền hướng lăng kỳ tuyết bên này bay qua tới, bay đến lăng kỳ tuyết trước mặt dừng lại, thần sắc ngưng trọng, ngữ khí thực nghiêm túc, tuyết nhì, ta cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi nhất định phải kiên cường. Có thể có chuyện gì? Lăng kỳ tuyết ra vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế trong lòng thẳng buồn chồn, không phải là hai cái tiểu tử thối đã xảy ra chuyện đi. Mai Phi phái người truyền lời nói, Vân Huy cùng Vân Diệp ở trên tay hắn, muốn ngươi tự mình đi một chuyến. Từ Ngọc lấy ra một khối phỉ thúy, đúng là lăng kỳ tuyết vì che giấu Vân Huy thực lực cho hắn tùy thân mang theo một khối phỉ thúy. Từ Ngọc nói, màu xanh lục phỉ thúy giống như một cái búa tạ, đấm đánh vào lăng kỳ tuyết trong lòng. Tới rồi cuối cùng, nàng chỉ nghe được kia một câu, Vân Huy cùng Vân Diệp ở Mai Phi trên tay, cái gì đều nghe không được. Đông Phương Linh Thiên kịp thời đỡ lấy lung lay sắp đổ lăng kỳ tuyết, tuyết Nhi ngươi phải kiên cường, Huy Huy cùng Diệp Diệp còn đang chờ chúng ta đâu. Ngươi nghe ta nói, ta nhất định sẽ cứu ra bọn họ, ngươi cứ yên tâm ở hốn độn thế giới dưỡng thai đi. Đông Phương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết bay trở về cung điện, đem nàng đặt ở trên giường, hắn cung cấp, nhưng lúc này, Hắn không thể biểu hiện ở trên mặt đưa tới lăng kỳ tuyết càng lo lắng. Tuyết nhi, ngươi thả lỏng, ta cùng tử ngọc đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết chóng váng một trận, liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Đông Phương Linh Thiên nói đúng, huy huy cùng Diệp Diệp còn chờ bọn họ đi cứu đâu, nàng không thể trước ngã xuống. Một lộc cộc từ trên giường bỏ dậy, một tay lôi kéo Đông Phương Linh Thiên, một tay lôi kéo tử ngọc ra Hỗn độn thế giới. Bọn họ là từ trong phòng tiến vào hốn độn thế giới đi ra ngoài khi tự nhiên cũng ở trong phòng. Ma Vương hậu đám người ở trong đại sảnh chờ đợi, đều là vẻ mặt lo lắng. Ma Vương càng là lo lắng an ủi nói, tuyết Nhi, ngươi đừng lo lắng, Mai Phi lúc trước không có thể thực hiện được, lúc này đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thực hiện được, ngươi tin tưởng Phụ Vương, chúng ta nhất định sẽ cứu ra huy huy cùng Diệp Diệp. Ta tin tưởng Phụ Vương, chỉ là Mai Phi chỉ ra muốn tìm ta, chỉ sợ ta còn phải tự mình đi một chuyến. Lăng kỳ tuyết trong mắt tràn ngập kiên định, lúc trước ta có thể đánh bại hắn một lần, hiện tại, ta làm theo có thể lại đánh bại hắn một lần. Lúc này đây, nàng nhất định không thể lại làm mai phi chạy. Lúc này đây, nàng nhất định phải nghĩ ra một cái hoàn toàn chi sách mới có thể. Phụ vương, người đi liên hệ những cái đó bế quan thâm niên trưởng lão, lúc này đây, chúng ta nhất định không thể làm mai phi lại chạy. Lăng kỳ tuyết rất bình tĩnh, phân tích xuống dưới. Cảm thấy bọn họ vẫn là không có một kích đánh chết Mai Phi bản lĩnh, còn cần đem những cái đó trưởng lao thỉnh rời núi mới được. Nàng tin tưởng, lấy Vân Huy cùng Vân Diệp ma tộc đệ nhất đối song bảo thai cùng ma tộc vương tử song trọng thân phận, tuyệt đối có thể thỉnh động những cái đó thâm niên trưởng lao. Bọn họ đại đa số cấp bậc ở huyện Linh 40 cấp trở lên, chỉ cần bọn họ ra ngựa, Mai Phi tuyệt đối chạy không thoát. Nhiên, mọi việc đều sẽ cố ý ngoại. Chương 718 vi hiếp. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ, lại lần nữa kiểm tra kính trận cùng la dẹ thạch, thân úp, lúc này đây, nàng không chuẩn bị thả ra hàn băng tinh thạch. Hàn băng tinh thạch tuy rằng có thể tạm thời đóng băng Mai Phi linh lực, nhưng cũng sẽ đem tất cả trưởng lao thực lực đều đóng băng trụ, sẽ cho Mai Phi lưu lại một lỗ hồng, không khác trợ hắn chạy trốn. Thựa như lần trước giống nhau. Các ngươi cũng không cần lo lắng, kỳ thật ta cảm thấy Mai Phi không nhất định bắt được hai người. Đến bây giờ chúng ta chỉ có thấy huy huy phỉ thúy, chính là ta cảm thấy lấy huy huy thông minh, rất khó dễ dàng bị Mai Phi bắt lấy. Nói không chừng Mai Phi đúng là ở đánh nhau trong quá trình vô tình được đến này khối phỉ thúy, liền lấy tới hủ chúng ta. Nói chuyện chính là sở y nàng vẫn luôn đi theo lăng kỳ tuyết bên người, cũng đoán được lăng kỳ tuyết bí mật, nhưng chưa bao giờ nhiều lời. Lăng kỳ tuyết vẫn luôn thực tín nhiệm nàng, đã xảy ra như vậy lại sự. Nàng cũng là duy nhất có thể gần người hầu hạ thị nữ. Sở y vẫn luôn cảm thấy huy huy thông minh vượt qua tưởng tượng, nói hắn bị Mai Phi bắt được, nàng như thế nào đều không tin. Cẩn thận ngâm lại, sở y nói cũng có đạo lý. Nhưng lăng kỳ tuyết sẽ không lấy hai đứa nhỏ sinh mệnh tới đánh cuộc, nếu là Mai Phi không có bắt lấy hai đứa nhỏ càng tốt, bọn họ thuận tiện mượn cơ hội này đem hắn xử lý. Nếu là Mai Phi thật sự bắt được hai đứa nhỏ, bọn họ vẫn là muốn đi. Đem hải tử cứu ra Đang ở người một nhà thương lượng như thế nào Cứu huy huy ra tới khi Ma tộc ngầm trận pháp bị công kích Buồn cười Không phải là mai phi cấu kết thần tộc người Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi Mẹ kiếp Ma vương cơ hồ muốn trọc giận tạc Khó trách ma tộc vẫn luôn đánh không lại thần tộc Ma tộc luôn là có phản đồ bán đứng bọn họ Thở phi phi tìm một cái thổ thuộc tính thị vệ Làm hắn đến ngầm nhìn xem sao lại thế này Kết quả Thị vệ mang về tới lệnh người khiếp sợ tin tức, là Diệp Diệp ở công kích trận pháp. Lâu đài ngầm trận pháp không thể tùy tiện mở ra, ma vương mang theo một đội thị vệ tự mình ra cung ra khỏi thành, đến cửa thành rừng rậm xuất khẩu chỗ tiếp Vân Diệp. Bốn tháng không thấy, Vân Diệp trường cao rất nhiều, trẻ con phỉ gương mặt cũng trở nên gầy, nhưng so với phía trước cái kia bụ bấm Vân Diệp, tinh thần rất nhiều, vừa thấy đến lăng kỳ tuyết liền xuống tới, mở ra hai tay muốn ôm nàng. Đông Vương Linh Thiên kịp thời ngăn lại hắn, nhắc nhở nói: "Mama trong bụng có muội muội." Vân Diệp kinh ngạc nhìn Lăng Kỳ Tuyết hơi hơi phồng lên bụng, nửa ngày mới nghĩ đến cái gì dường như, vui vẻ lại đây nhẹ nhàng ôm lấy Mama. "Hồi lâu mới buông ra," thấp giọng nói, "Mama đều do Kakata mới có thể bị Mai Phi bắt đi." Cứ việc đã biết Nhi Tử ở Mai Phi trong tay, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là tâm tồn một ít ảo tưởng, cảm thấy lấy Nhi Tử thông minh là có thể đào tẩu. Vân Diệp một câu đem nàng đáy lòng cuối cùng một mạ tảo giác đều đánh vỡ. Lăng kỳ tuyết thân thể run lên, người nói cái gì? Thực xin lỗi mama. Vân Diệp túi đầu, đều là ta vô dụng, nếu không phải vì cứu ta, ca ca là sẽ không bị Mai Phi bắt được. Sao lại thế này? Lăng kỳ tuyết kích động lúc sau, liền bình tĩnh lại, nàng muốn nghe toàn bộ quá trình. Ngày đó chúng ta chuẩn bị đã trở lại, Nửa đường chung gặp được một đám thần tộc người mai phủ kia phiến rừng rậm là chúng ta ma tộc Cũng có binh linh đóng tại nơi đó Chúng ta liền khai chiến Cuối cùng Thần tộc người toàn quân bị diệt Ta cùng Kaka liền tiếp tục hướng lâu đài phương hướng đi Lại không nghĩ thần tộc người chỉ là một cái nguy trang Đi tới nửa đường Gặp được ma tộc người đánh lén Kaka đem những người đó đều giết chết Chỉ có một thực lực rất cao rất cao Kaka đánh không lại Liền một mình lưu lại Làm ta thổ độn trở về cho các người báo tin, ta cảm thấy người này ở lâu đài trung có nội ứng, liền không có trực tiếp trở về thành. Kế tiếp lăng kỳ tuyết đã biết, Vân Diệp công kích lâu đài ngầm trận pháp phòng ngự, làm ma vương đi tiếp hắn. Vân Diệp trong miệng cái kia cao thủ 10 có 8-9 là Mai Phi. Vân Huy Thiên Phú lại cao, cũng chỉ là một cái 12 tuổi hải tử, khẳng định đánh không lại Mai Phi, vì hiểm hộ Vân Diệp trở về, hắn chạy thoát khả năng tính càng tiểu. Lăng Kỳ tuyết trước mắt một mảnh đen nhánh, Vân Huy, cái kia để cho nàng yên tâm hài tử, rốt cuộc vẫn là có một việc làm nàng lo lắng. Nhiên, nàng thà rằng cả đời đều không cần có làm ma ma cảm giác thành tựu cũng không muốn Vân Huy bị Mai Phi trộn tới. Mai Phi nói gì đó thời điểm ở nơi nào gặp mặt không có. Lăng Kỳ tuyết hỏi, Từ Ngọc chỉ nói Mai Phi chỉ tên muốn gặp nàng, không có nói xác thực thời gian. Không có. Từ Ngọc nói. Nhận được gửi thư thị vậy nói, lúc ấy Mai Phi người ném xuống một phong thơ liền đi rồi, bọn họ cũng là mở ra thư tín mới biết được Huy Huy ở Mai Phi trên tay, ta một biết chuyện này, cùng mẫu hậu thương lượng liền nói cho ngươi, chúng ta đã phái người đi tra tìm cái kia truyền tin người, ngươi yên tâm đi, thực mau sẽ có kết quả. Ma Vương Hậu gật đầu, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, Vân Huy là bọn họ ma tộc cho tới nay mới thôi thiên phú tối cao hải tử, là bọn họ ma tộc tương lai. Càng là bọn họ yêu nhất hài tử, nàng liều chết cũng muốn đem Vân Huy cứu trở về tới. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi Mai Phi bước tiếp theo chỉ thị, bọn họ mới có thể làm ra tương ứng đối sách. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, năm cái thâm niên trưởng lao xuất quan, tới Hoàng Cùng, nghe nói Vân Huy bị Mai Phi bắt góc, bọn họ lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Mai Phi cấp xé, liền từ bỏ bế quan chạy tới chi viện. Có này đó trưởng lao chi viện. Lăng kỳ tuyết thiên tâm rất nhiều, ít nhất ở trên thực lực, này đó trưởng lão so Mai Phi muốn cao. 5 cái trưởng lão hợp lực vây công Mai Phi, hắn khẳng định chạy không thoát. Liên ở lăng kỳ tuyết cho rằng Mai Phi sẽ theo chân bọn họ đánh cầm lâu tâm lý chiến khi, không đến một canh giờ, Mai Phi người liền truyền tin tới. Lúc này đây, thị vệ bắt được truyền tin người kia, kiểm tra giới lại biết được, hắn chỉ là truyền tin, có người hoa 10 cái năng lượng tệ muốn hắn đem tin đưa đến trong hoàng cung tới. Ma Vương phái người đi tra xét hắn của cải, phát hiện nhà hắn thế trong sạch, không có nói sai. Tin chúng nói muốn Lăng Kỳ Tuyết 15 phút trong vòng đến lâu đài trước cửa rừng rậm bên trong, không được mang bất luận kẻ nào, nếu là bị hắn phát hiện Lăng Kỳ Tuyết mang theo những người khác, liền sẽ đem Vân Huy giết chết. Chờ đợi canh giờ này chung, Lăng Kỳ Tuyết đã bình tĩnh lại, ở lâu đài trước cửa, mai phi cơ hội đào tẩu càng tiểu, chẳng lẽ hắn không nghĩ đào tẩu? Nếu là như thế này, Vân huy liền có nguy hiểm. Mai phi tưởng đồng quy vu tận. Lăng kỳ tuyết cả kinh tay chân lạnh lẽo, cả người sức lực bị chịu đi rồi giống nhau, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, vẫn là Đông phương linh thiên tay mắt lanh lệ ôm lấy nàng, lúc này mới hảo một chút. Thiên. Thiên lăng kỳ tuyết bắt lấy Đông phương linh thiên tay áo, ngươi nhất định phải đem huy huy cứu trở về tới. Tuyết nhi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta huy huy các nhân tự có thiên tướng. Sẽ chờ đến chúng ta đi cứu hắn Đông phương linh thiên ấm áp bàn tay to nắm lấy lăng kỳ tuyết tay nhỏ Dùng nhất nguyên thủy đơn giản biện pháp cho nàng nhất ấm áp lực lượng Ta không có việc gì Có thể là người mang thai dễ dàng thiếu máu Ngồi một lát liền sẽ tốt Mai Phi nói không thể dẫn người đi Liền nhất định không thể làm mọi người xuất hiện ở hắn trước mặt Chương 719 bố trí Ma vương người một nhà có thể tiến vào hỗn độn thế giới trung mang qua đi Nhưng này năm cái thâm niên trưởng lão liền vô pháp mang đi qua. Nếu vô pháp đem 5 cái thâm niên mang qua đi, lần này Mai Phi còn khả năng sẽ đào tẩu. Về sau hắn còn sẽ ngóc đầu trở lại. Tuy nói trước mắt quan trọng nhất chính là Vân Huy an toàn, nhưng Mai Phi chưa chắc sẽ thật sự đem Vân Huy thả lại tới. Cuối cùng bọn họ còn phải đoạn. Nếu muốn cướp, liền nhất định phải 5 vị thâm niên trưởng lão tham gia. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ, hỏi 5 vị trưởng lão nói. Nếu là đem năm vị trưởng bối an bài ở trên thành lâu, các ngươi nhanh nhất bao lâu thời gian có thể tới đạt trong rừng rậm? Cửa thành khoảng cách trước cửa rừng rậm khoảng cách bất quá 500 m, chúng ta hai cái hô hấp liền có thể tới. Vấn đề là, một cái hô hấp mai phi liền có thể đem Vân Huy giết chết. Phụ vương, Lăng Kỳ Tuyết Cơ hổ cầu xin nói, cầu ngươi cho ta một cái trường hợp đặc biệt, ở lâu đài ngầm trận pháp thả ra một cái miệng nhỏ. Cái này ma vương chờ một chút Hán tưởng cứu trở về Vân Huy, nhưng cũng không thể đem toàn bộ ma tộc người lâm vào nguy cơ bên trong. Phụ Vương Đông Vương Linh Thiên vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng ma vương nói chuyện, Trần pháp lô hổng chờ đem Huy Huy cứu ra, ta liền lập tức lấp kín. Ngươi dám không đáp ứng ta liền mang theo nhi nữ rời nhà trốn đi, không bao giờ trở về. Ma vương hậu báo nổi, từ ngươi ngồi trên cái này đổ bỏ vương vị lúc sau, vì toàn bộ ma tộc, ngươi hy sinh nhiều ít không có ra mạng người vấn đề thượng ta có thể lý giải ngươi, lần này là ta nhất thân ái cháu ngoại, ta nhất định phải đem cái này lỗ hổng tạp ra tới. Ma vương hậu thở phi phi, lại đây lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, tuyết nhi mẫu hậu biết trận pháp nhất bạc nhược địa phương ở nơi nào, ta mang ngươi đi, ngươi chạy nhanh nhân cơ hội này đem địa đạo đánh ra tới, mang theo 5 vị thâm niên trưởng lao tránh ở ngầm. Ma vương vẻ mặt đưa đám, hắn cũng chưa nói không cho phép à, Ma vương hậu liền sinh khí, phản phất hắn làm cỡ nào thương thiên hại lý sự giống nhau. Hảo, một đống tuổi còn như vậy xúc động, cũng không sợ bị các trưởng lao chê cười. Ma vương lại đây lôi kéo ma vương hậu tay, ta lại chưa nói không cho phép, như vậy đi. Ta tự mình mang tuyết nhi đi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi được rồi không? Không được. Ta muốn đích thân đi. Ma vương hậu ném ra ma vương tay, làm ngươi chậm chạp không tỏ thái độ, làm hại nàng lo lắng. Còn có một canh giờ, lăng kỳ tuyết còn có thời gian, đi theo ma vương tìm được trận pháp bạc lượng điểm. Dùng ngắn nhất thời gian, từ hoàng cung dùng kim chuột thổ độn đánh ra một cái địa đạo đi thông rừng rậm. Nàng con trộm ở quan khán một chút xuất khẩu chỗ, đúng là rừng rậm xuất khẩu bên cạnh. năm vị trưởng lao không hiểu thổ độn, ma vương liền tìm tới một vị hiểu được thổ độn thị vệ, làm cho bọn họ cùng các trưởng lao ngốc tại cùng nhau. Người dưới mặt đất vô pháp biết được trên mặt đất tình huống. Lăng kỳ tuyết lại đem tiểu tỏa giữ lại, lấy phương tiện thần thức câu thông, đến lúc đó đồng thời xuất động, tranh thủ nhất chiêu liền đem Mai Phi xử lý. Hết thể bố trí hào lúc sau, Lăng kỳ tuyết liền đường cũ phản hồi Hoàng Cung, làm ma vương đám người toàn bộ trốn vào hốn độn thế giới chung, chỉ chờ nhìn thấy Mai Phi phát động công kích khi, đồng thời ra tới trợ trận. Đông vương linh thiên làm Lăng kỳ tuyết trợ phu, không bồi nàng cùng nhau đi đến cửa thành, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Đông Vương Linh Thiên liền đem Lăng Kỳ Tuyết đưa đến cửa thành, lại dùng nhanh nhất thời gian chạy về hoàng cung, từ hoàng cung ngầm thông đạo chạy tới rừng rậm ngầm. Vân Huy cùng Vân Diệp hai anh em sinh nhật tiến kinh động toàn bộ ma tộc, Mai Phi cấu kết Lưu trưởng lão lúc sau, liền làm hắn đi hỏi thăm, hai anh em sinh nhật lúc sau hay không đi rèn luyện, đi nơi nào rèn luyện. Lưu trưởng lão thật đúng là nghe được Vân Huy cùng Vân Diệp rèn luyện địa điểm, đạt được một ít chỗ tốt. Mai Phi lại đem tin tức này bán cho thần tộc, vớt một bút số lượng khả quan năng lượng tệ lúc sau, liền mang theo lưu trưởng lao cho hắn cung cấp người, trốn mai phục tại Vân Huy rèn luyện địa điểm trở lại lâu đài nhất định phải đi qua chi trên đường. Chỉ chờ Vân Huy cưới kim dực đại bằng điêu bay qua, liền đánh rất xuống dưới. Hắn cảm thấy hai cái mau đầu tiểu tử có thể có bao nhiêu sâu cấp bậc, rất mạnh thực lực, nhiên, tận mắt nhìn thấy đến Vân Huy đem hắn mang đến tất cả mọi người giết chết lúc sau. Mai Phi liền trợn tròn mắt, hắn mang đến người cấp bậc thấp nhất cũng ở lúc cấp, tối cao là bát cấp, Vân Huy đến tuột cùng có bao nhiêu nghịch thiên cấp bậc mới có thể đánh bại bọn họ. Hắn năm đó có thể trở thành ma tộc đệ nhất dũng sĩ, thiên phú cũng coi như là nghịch thiên, lại không biết, Vân Huy thiên phú càng sâu không lường được. Mai Phi thay đổi chủ ý, hắn không nghĩ chờ lăng kỳ tuyết tới, hắn muốn trực tiếp giết chết cái này thiên phú nghịch thiên tiểu tử, để ngừa ngoài ý muốn. Vân Huy thấy Vân Diệp thành công thổ độn lúc sau, tay chân cũng buông ra tới. Vân Diệp không ở, hắn căn bản là không cần băn khoăn nhiều như vậy, các loại sở trường công pháp nhiều phóng ra. Hắn cấp bậc mới là cựu cấp, mà Mai Phi có mấy chục vạn năm sinh mệnh, cấp bậc so Ma Vương cũng không kém, ít nhất ở 40 cấp tà hưu. Vượt cấp khiêu chiến cũng quá nhiều, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Vân Huy làm bộ không sợ chết cùng Mai Phi đánh, trên thực tế, trong lòng lại một bên ở tính toán. Như thế nào đào tẩu? Nơi này khoảng cách lâu đài còn rất xa, vân diệp kế thừa đông phương linh thiên nửa trong suốt thuộc tính cùng lăng kỳ tuyết 5 loại thuộc tính toàn thuộc. Hắn lại kế thừa lăng kỳ tuyết hát thuộc tính linh lực, lại như là đông phương linh thiên giống nhau, cô đơn khuyết thiếu thổ thuộc tính, là vô pháp thổ độn Thứ không chung đi, hắn chỉ sợ chạy bất quá mai phi. Hắn liền đem chủ ý đánh tới nạp giới bên trong độc dược thượng. Này đó độc dược là lăng kỳ tuyết tỉ mỉ luyện chế. Đôi 40 cấp trở lên đều sẽ hữu hiệu. Tiếp Mai Phi mới chiêu, Vân Huy liền cảm giác được chỉ cần Mai Phi lại một trưởng đánh lại đây, hắn liền không chút sức lực chống cự. Không chút do dự đem kịch độc bôi đến chính mình trên tay, vận khởi linh lực, làm độc dược phát ra ở trong tay, một trưởng đón nhận Mai Phi trưởng lực. Hai trưởng đánh ra linh lực trưởng ở trên hư không chạm vào nhau, đâm ra kịch liệt sóng xung kích, trấn đến Vân Huy ước chừng chân sau mấy chục mét mới khó khăn lắm ổn định thân mình lực một trận quẩn cuộn chi ý, hắn dùng rất lớn sức lực mới không có một ngụm máu tươi nhổ ra. Không hổ là mẫu tử, một trường này, làm hắn nghĩ tới biện pháp. Lăng kỳ tuyết đã từng ở hoàng diệt đại lục hoàng gia bí cảnh chung cũng từng sử dụng quá, mượn dùng địch quân lực lượng đào tẩu. Vân Huy nhanh chóng từ nạp giới chung lại lấy ra một phen độc phấn, bôi trên tay phải trưởng thượng, loại này độc phấn luyện chế dược liệu thập phần khan hiếm, điểm này, cũng là hắn cuối cùng gia sản. Nếu là còn không thể chế phục Mai Phi, kia hắn không còn có át chủ bài. Tay trái, cũng lặng lẽ nắm lên một phen độc phấn, loại này độc phấn đúng là lăng kỳ tuyết sử dụng rất nhiều lần, có thể sinh ra đủ mọi màu sắc hiệu quả độc phấn. Vân Huy như là một quả đạn tháo, dùng hết sức lực hướng Mai Phi bên kia hướng. Mai Phi sử sốt, hắn cho rằng hắn kia trưởng, không đem Vân Huy đánh chết, cũng có thể đánh thành một cái trọng thương, tiểu tử này cư nhiên còn có sức lực đi lên. Chỗ mắt gian, Vân Huy đã khoảng cách xông tới, khoảng cách hắn rất gần. Mai Phi dơ tay chính là một trưởng. Vân Huy tay phải xuất trưởng tả hữu đồng thời đem độc phấn hướng Mai Phi bên này ném. Độc phấn ở linh lực trưởng và chạm khi tàn ra, tán ở trong không khí, tàn mát ra đủ mọi màu sắc độc yên. chương 720 dị loại thổ đột. Độc yên cách trở Mai Phi tầm mắt, thân thức giò xét cũng bị trở ngại. Bị lừa. Còn chúng độc. Mai Phi tức muốn hụt máu. Giống to, ngươi một cái 12 tuổi tiểu thí hài liền một bụng ý nghĩ xấu, mẫu thân ngươi lại như thế nào giáo dục ngươi? Chỉ cần là có tâm huyết nam nhi, đang nghe đến người khác phê bình mẫu thân khi, đều sẽ cãi lại. Vân Huy thiếu chút nữa liền tưởng châm chọc Mai Phi vài câu, lại ở lời nói đến bên miệng khi đột nhiên nghĩ đến. Một khi hắn cãi lại, Mai Phi tất nhiên có thể để nghe thanh biện vị tìm được hắn vị trí, hắn phía trước nỗ lực liền buồn phí. Vân Huy chỉ có thể ở trong lòng cùng ma ma nói tiếng thực xin lỗi. Lúc này, giữ được chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Ma ma tính cách cùng người khác bất đồng, nàng luôn luôn không để ý tới này đó hư, chỉ cần người một nhà ở bên nhau thực vui vẻ liền hảo. Nếu là hắn vì vài câu cái gọi là vì mâu thân chính danh nói, mất đi tính mạng, mâu thân mới có thể thương tâm muốn chết. Vân Huy mượn dùng linh lực trưởng đâm ra tới sóng xung kích, lập tức rời khỏi mấy chục mét, hắn một bên lui, Một bên dùng sức hướng trên bầu trời vứt sái đủ mọi màu sắc độc phấn. Loại này độc phấn luyện chế trình tự làm việc đơn giản, dược liệu cũng rộng phiếm, lang kỳ tuyết có rất nhiều, vân huy nạp giới cũng tắc rất nhiều. Vân huy biên lui liền giải độc phấn, ước chừng rời khỏi 100 mét, đưa mắt nhìn lại, nơi nơi đều là đủ mọi màu sắc độc phấn. Lúc này, hắn rốt cuộc gáp chế không được ngực quẩn quẩn đau ý, một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc chống đỡ không được. Vân Huy biết chính mình chạy không được rất xa, lấy mai phi năng lực, sẽ thực mau đem độc yên xua tan, đuổi theo. Bay mấy trăm mễ, lặng lẽ rơi xuống đất, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tuy rằng hắn sẽ không thổ đột, nhưng hắn cũng có thể đào ra một cái động có phải hay không. Trước kia hắn thường xuyên quấn lấy ma cho hắn kể chuyện xưa, ma ma nói có một chỗ, nơi đó người tuy rằng sẽ không thổ đột, cũng không có linh lực nhưng là bọn họ dùng chính mình trí tuệ nghĩ ra biện pháp, cũng có thể làm được che giấu. Vân Huy nuốt vào một viên phục nguyên đan lúc sau, tìm được một cái luồng cây, trường kiếm vài cái đảo ra một cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm động tới, chính mình túi người phủ phục ở trong động, lại vận khởi linh lực đem vừa rồi đảo ra thổ cái ở trên người, lại bao trùm thượng một tầng chung quanh lá cây, cuối cùng, dùng trước mặt hắn thổ đem phần đầu đắp lên, ngay cả đôi mắt đều đắp lên. Chỉ cần là có một chút hơi thở lộ ra tới, Mai Phi liền khả năng sẽ tìm được hắn, hắn không nghĩ lưu lại một chút sơ hở, đến nỗi hô hấp vấn đề, hắn có thể sử dụng quy tức đại pháp, tạm thời ngủ đông. Chờ cái 10 năm 8 năm lại đi ra ngoài cũng không phải vấn đề, nhưng hắn mới sẽ không chờ 10 năm 8 năm lại đi ra ngoài, không chiếm được năng lượng bổ sung, khi đó hắn vẫn là 12 tuổi bộ dáng, ma ma cũng sẽ lo lắng. Làm tốt này hết thảy. Vân Huy có thể làm chính là đánh cuộc. Quy tức đại pháp có thể trợ hắn ngủ đông, lại cũng sẽ đem hắn thương thế khôi phục tốc độ thả chậm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Bên này, Mai Phi vận khởi linh lực đem trong cơ thể độc loại trừ, lại ngưng tụ ra một trận gió to, đem độc yên xua tan. Không có độc yên trở ngại, Mai Phi liền dựa theo hắn trưởng lực đánh ra phương hướng đuổi theo. Lại liên tiếp đuổi theo mấy ngàn mét, đều không có đuổi tới Vân Huy. Cái này, hắn tức điên. Vân Diệp sẽ thổ độn hắn là chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ Vân Huy cũng sẽ thổ độn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, đều là một cái mâu thân sinh hạ tới hài tử, công pháp di chuyển cũng rất có thể là giống nhau. Mai Phi tức muốn hộp máu bay trở về, bắt đầu từ mấy chục mét địa phương điên cuồng tìm tòi. Hắn dùng linh lực điên cuồng nhấc lên trên mặt đất thật dày lá rụ tầng, đại thụ nhổ tận gốc, trồng chất ở một bên, tính toán nhìn đến có mới mẹ bùn đất phiên động quá dấu vết. Hắn liền đi bảo mấy mắm bớt, hy vọng có thể bảo ra một cái thông đạo tới. Hắn thật đúng là thấy được bùn đất phiên động quá mới mẻ dấu vết, đó là Vân Diệp đảo tẩu khi lưu lại mới mẻ dấu vết. Vân Diệp tu luyện chính là lăng kỳ tuyết chạy trốn bản lĩnh kim chuột thổ độn, tự nhiên là vừa đi, một bên đem mặt sau thông đạo lấp kín. Mai Phi bảo rất sâu rất xa, cũng không có thể bảo ra một cái thông đạo tới, tức giận đến cơ hồ hộp máu, chỉ có thể hầm hực lui về tới. Hắn cho rằng, Vân Huy đào tẩu, một trường đánh vào một cây trên đại thụ, lại ngoài ý muốn nhìn đến nảy viên đại thụ mặt sau một khối phỉ thúy. Mơ hồ nhớ rõ, này khối phỉ thúy là Vân Huy mang ở trên cổ. Hắn lại tới nữa tinh thần, nhặt lên phỉ thúy liền trở về đi, hắn muốn lợi dụng này khối phỉ thúy đuổi ở Vân Huy trở về thành phía trước đem lăng kỳ tuyết dẫn ra tới. Mà hắn tắc canh giữ ở cửa thành ngoại rừng rậm, mặc kệ Vân Huy từ cái kia phương hướng trở về thành hắn đều có thể nhìn đến, chỉ cần Vân Huy vừa xuất hiện, hắn là có thể đem người bắt lấy. Hắn đem phỉ thúy cùng nhiệm vụ giao cho trong tay hắn cuối cùng một nhóm người, sau đó tĩnh chờ lăng kỳ tuyết đưa tới cửa tới. Lúc này đây, hắn một hai phải lăng kỳ tuyết giết chết, là ma vương nếm thử thống khổ tư vị không thể. Tránh ở trong đất Vân Huy ở mấy trăm mẹ có hơn, cũng nghe tới rồi Phi ở bên này động tĩnh, âm thầm tiêu khổ, cái này mai Phi thật là một cái biến thái. Chính mình quá không tốt, cũng tưởng lôi kéo toàn thế giới người cùng hắn quá không tốt. Khó trách loại người này cả đời đều quá không tốt. Tâm lý không bình thường, như thế nào có thể quá thích ý nhẹ nhàng. Vân Huy còn âm thầm xem thường một câu, khó trách bà ngoại năm đó không có tuyển ngươi, liền ngươi cái loại này keo kiệt bộ dáng, không có người sẽ tuyển ngươi. Nhiên, hắn nghe xong 15 phút lúc sau, liền cảm thấy bên kia an tĩnh. Đợi thật lâu, cũng không có lại có động tĩnh. Nhưng hắn không dám tùy tiện ra tới, quyết định tính xem này biến lại nói. Bị thương quá nặng, hắn cũng mệt mỏi, một chút đều không nghĩ động, liền mặc nghiệm cầu quyết, bắt đầu chậm rãi chữa trị thương thế. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, lang kỳ tuyết từ cửa thành xuất phát, chậm rãi hướng rừng rậm phương hướng đi. Mai Phi ở trong rừng rậm liền thấy được lang kỳ tuyết thân ảnh, xác định nàng chỉ có một người lúc sau, trong lòng mừng thầm. Lang kỳ tuyết đi đến một nửa liền rừng vận đủ linh lực hướng trong rừng rầm hô Mai Phi, ta đã tới Ta nhi tử đâu Mai Phi tự nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị Lộ ra phía sau một cái treo Ở trên cây túi, túi khẽ nhúc đích Giống như có người đang ở bên trong Giáy rùa người nhi tử ở bên trong Ta sao biết bên trong Chính là ta nhi tử Lăng kỳ tuyết cảnh giác nhìn rừng rầm bên kia Gấp đến độ sắc khóc Nhưng nàng còn bảo lưu lại cuối cùng ý một tia Lý trí, không có tiến lên Mai Phi đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối chi tử, tin hay không từ ngươi, dù sao ta sẽ không làm hắn ra tới cùng ngươi gặp mặt, tiểu tử này quá xảo quyệt, một không cẩn thận làm hắn chạy trốn, ta chẳng phải là bạch bạch tiêu phí như vậy nhiều sức lực. Vân Huy xảo quyệt những lời này, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là tin tưởng. Nhìn không tới trong túi tình huống, Lăng Kỳ Tuyết liền dùng thần thức đảo qua đi, lại bị Mai Phi chặn lại xuống dưới, thiếu chút nữa liền gặp đến hắn thần thức công kích. Lăng Kỳ Tuyết dừng lại bước chân, đánh giá cẩn thận khởi cái kia tôi tới. Nếu nói đến Vân Huy xảo quyệt, nếu bên trong là hắn, hắn tất nhiên sẽ lưu lại một ít nhắc nhở cho nàng. Nhưng cái này túi trừ bỏ khẽ nhúc ních, bên trong đồ vật hình thể như là một cái cuộn tròn tiểu hài tử, cái gì đều nhắc nhở không có lưu lại. chương 721 thuần Thức Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy bên trong căn bản không phải Vân Huy. Chẳng lẽ, Lăng Kỳ Tuyết nghĩ tới một loại khác khả năng chính là Mai Phi cảm thấy Vân Huy quá mức xảo quyệt, không bảo hiểm, trước tiên đem Vân Huy cấp giết, mà bên trong chỉ là Vân Huy thi thể, không biết bị hắn sử dụng cái gì công pháp, tạo thành khẽ nhúc nhích bộ dáng. Lăng Kỳ Tuyết giống như lâm vào một cái thật lớn động băng bên trong, cả người lạnh lẽo, hắn cư nhiên đem Vân Huy cấp hại. Nàng muốn báo thù. Cưỡng chế bành trướng dục nước tức giận, Lăng Kỳ Tuyết làm bộ thực sốt ruột đi phía trước đi đến. Cái này Nàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cho dù là huy huy thi thể, nàng cũng muốn cất về. Lăng kỳ tuyết ở tiếp cận rừng dậm bên cạnh khi, Mai Phi đột nhiên phát động đánh lén. Mục đích của hắn là đem lăng kỳ tuyết đánh chết liền chạy. Nhưng ở hắn phát động đánh lén đồng thời, lăng kỳ tuyết đem hốn độn thế giới ma vương đám người toàn bộ thả ra, còn cùng tiểu tòa liên hệ, làm cho bọn họ từ trong đất chui ra tới. Lóa mắt gian, Mai Phi bên người nhiều ra 10 cái người. Hắn có nghĩ tới lăng kỳ tuyết sẽ dẫn người tới, nhưng không có dự đoán được lăng kỳ tuyết người sẽ nhanh chóng như vậy, nhoáng lên mắt liền giống như từ trong hư không xuất hiện giống nhau. Mai Phi tức khắc minh bạch, lăng kỳ tuyết có được không gian, tựa như lúc trước hắn giống nhau. Đã từng hắn cũng ngoại ý muốn có được không gian, bị lăng kỳ tuyết phá hủy. Thu mới hận cũ, Mai Phi điên cuồng ngưng tụ ra màu đen linh lực, ở hắn bên người không ngừng xoay tròn xoay tròn. Ma vương đám người không cho Mai Phi công kích cơ hội, nhanh chóng tản ra tới, mỗi người chiếm cứ một phương hướng, mỗi người ngưng tụ ra một cái linh lực trưởng, từ 10 cái bất đồng phương hướng hướng hắn công kích, Mai Phi liền tính là có chắp cánh cũng không thể bay. Màu tản ra, một trường quanh ra lúc sau, đông phương linh thiên kia chớp lại đây ôm lấy lăng kỳ tuyết hướng rừng rậm trô sâu trong bay đi. 5 cái trưởng lão cùng ma vương đám người cũng sắc mặt kinh biến, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà mai phi lại đi theo ma vương hậu phía sau một đường chạy như bay không cho nàng chạy trốn cơ hội nơi xa lang kỷ tuyết gấp đến độ tim đập đều sắp nhảy ra cổ họng dưới tình thế cấp bách vẫn là đông phương linh thiên nhắc nhở nàng mau dùng thần ước nàng mới vội vàng đem thần ước tế ra chơi ma vương hậu phương hướng bay đi vượt qua bọn họ tốc độ đuổi theo ma vương hậu dùng thần ước đem ma vương hậu bao vây lại nhiên đúng lúc này mai phi phanh một tiếng nổ mạnh Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích lệnh chung quanh cây tối chỉnh phóng xạ trạng đảo đi, hình thành một cái đại đại mạch xung vòng, ngay cả nơi xa ma tộc lâu đài tưởng thành đều đã chịu đánh sâu vào. Đông Phương Linh Thiên bị sóng xung kích quét tới rồi phía sau lưng, thân hình một đốn, đem Lăng Kỳ Tuyết chặt chẽ ôm lấy, không cho nàng thu được một chút thương tổn. Năm cái trưởng lão cũng bất đồng trình độ đã chịu đánh sâu vào, nhưng vấn đề không lớn. Lăng Kỳ Tuyết bị Đông Phương Linh Thiên bảo hộ, hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng nàng lại cùng thần Úc mất đi tinh thần liên tiếp. Lăng kỷ tuyết thiếu chút nữa liền không từ giữa không chung ngã xuống. Cũng may Đông phương linh thiên kịp thời ôm lấy nàng. Tuyết nhi, cha mẹ không có việc gì, ngươi xem. Đông phương linh thiên biết nàng lo lắng cái gì, chỉ vào mai phi nổ mạnh phương hướng. Lăng kỷ tuyết theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Ma vương cùng ma vương hậu chính lẫn nhau nâng, từ một đống bùn đất chung bỏ dậy. Ma bảo hộ bọn họ thần Úc. Tắt lại lần nữa chia năm sẻ bảy rơi dụng ở mấy cái bất đồng địa phương. Thân Úc đã không có còn có thể tu bổ, nhưng cha mẹ đã không có, nàng liền rốt cuộc tìm sẽ không tới. Lăng kỳ tuyết hỉ cực mà khóc, cũng may, cha mẹ còn ở. Nhiên, khóc lóc khóc lóc, nàng liền khóc hôn mê bất tỉnh. Đáng thương Vân Huy, con trai của nàng, bị mai phi hại. Đông phương linh thiên ôm lấy lăng kỳ tuyết nhanh chóng hướng lâu đài bay đi. Tìm lao luyện đàn sư cấp lăng kỳ tuyết nhìn xem, nàng có mang, lại ba lần bốn lượt gặp đến đả kích, thật sợ nàng sẽ chịu không nổi. Dư lại ma vương cùng ma vương hậu ở năm cái trưởng lao nâng hạ, cũng chậm dài hướng lâu đài phương hướng đi đến. Trở lại cửa thành khi, ma vương quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa thành trước nhiều ra tới một cái hố to, thổn thức không thôi. Đã từng ma tộc thượng một thế hệ đệ nhất dũng sĩ, thế nhưng lấy như vậy phương thức chết đi vì sao sẽ không chịu lui một bước hào rộng không chung đâu nói nếu là mai phi có thể lui một bước trời cao biển rộng có lẽ lúc trước ma vương hậu liền sẽ không lựa chọn hắn đi ma vương nghĩ lại cảm thấy nhân sinh vô cùng may mắn may mắn hắn khinh địch là mai phi như vậy đại phôi đảng nếu không hắn rất có thể vô pháp ôm được mỹ nhân về Lăng kỳ tuyết tỉnh lại khi chính thân xử hoàng cung trong phòng nam cái trưởng lao trở về bế quan đi lăng gia mọi người đều ở Duy đọc khuyết thiếu vân huy. Thiên thiên. Lăng kỳ tuyết ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đang ngồi ở mép giường bảo hộ nàng Đông Phương Linh Thiên, thanh âm ách không thành tiếng. Không có việc gì, ta ở, ta sẽ vẫn luôn đều ở. Đông Phương Linh Thiên nắm lấy tay nàng, ta cảm giác chúng ta nhi tử là sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nói không chừng hắn trinh tránh ở cái nào địa phương, quá một đoạn thời gian hắn liền đã trở lại, ngươi ngẫm lại à, ngươi giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn. Lúc này đây không hề dấu hiệu đã xảy ra chuyện, diệp diệp không phải đã trở lại sao? Chẳng lẽ ngươi cảm giác được huy huy đã xảy ra chuyện? Đông phương linh thiên an ủi làm lăng kỳ tuyết tâm tình hơi chút thư hoán một ít, thật vậy chăng? Thật sự, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cảm giác được đã xảy ra chuyện sao? Lăng kỳ tuyết lắc đầu, mỏi mệnh quay mặt đi, nàng tận mắt nhìn thấy cái kia túi ở nổ mạnh trung hóa thành cho tàn. Nàng liền nhi tử thi thể đều bảo hộ không được. Thảo, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta huy huy là thực thông minh nam tử Hán, là sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đông Phương Linh Thiên nói giống như một trận xuân phong thổi vào lăng kỳ tuyết trong lòng, cho nàng dũng khí. Là nha, tuyết nhi, người trong bụng còn có một cái tiểu nhân đâu, đừng đến lúc đó huy huy đã trở lại, người lại ma vương hậu không có đi xuống nói, nàng nói không nên lời, nàng hy vọng lăng kỳ tuyết cái thứ ba hải tử khỏe mạnh. Tuyết nhi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm Huy Huy. Tin tưởng qua không bao lâu sẽ có hắn tin tức. Ngươi trước đừng miên man suy nghĩ. Ngươi ngẫm lại à, Mai Phi người kia có bao nhiêu ở U? Hắn sao có thể làm chúng ta hảo quá? Tự nhiên là sẽ không bỏ qua gạt chúng ta thương tâm cơ hội. Lấy ta đối hắn hiểu biết, nếu trong túi mặt là Huy Huy, Mai Phi tuyệt đối sẽ đem hắn lộ ra tới. Ma Vương phân tích nói, lúc ấy binh hoang mã loạn, hắn không có thời gian kia tới phân tích. Nhưng trở về lúc sau, hắn liền đem ngay lúc đó tình huống đều phân tích một lần, lấy bọn họ mấy chục vạn năm đối lẫn nhau hiểu biết, cảm thấy trong túi mặt không có khả năng là Vân Huy. Vậy tỏ vẻ Vân Huy còn sống khả năng tính rất lớn. Tuyết nhi, ngươi cái kia cái gì thần khí mảnh nhỏ ta đã phái người cho ngươi nhặt về, liền đặt ở hoa viên bên trong, chờ ngươi có thời gian liền đi thu hồi tới. Lăng Kỳ liền nói, hắn đột nhiên cảm thấy hắn thực hạnh phúc. Tuy rằng cùng tử Ngọc vẫn luôn không có chính mình hài tử, nhưng là so với nhiều thai nạn mội mội, ít nhất hắn cùng tử Ngọc chi gian chưa từng có này đó va va đập đập, cũng không có nhiều như vậy kinh tâm động phách. Bình đạm chính là hạnh phúc. Là nha tuyết nhi, Huy Huy nhất định ở chỗ nào đó chờ đợi chúng ta đi cứu hắn, hoặc là chờ đợi cơ hội trở về. Tử Ngọc cũng an ủi nói, chương 722 trở về. Mama, ca ca sẽ không có việc gì, ngươi ngẫm lại. Cà ca như vậy thông minh, còn có như vậy cao cấp bậc, hắn như thế nào sẽ có việc. Diệp Diệp cũng một sửa ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng, mềm mụi tay nhỏ cũng phủ lên tay Lăng Kỳ Tuyết bối, dùng hành động mềm hóa Lăng Kỳ Tuyết tâm. Phương Bất Dịch thật vất vả từ một đống đại nhân trung chen vào tới, cũng nắm lấy tay Lăng Kỳ Tuyết, "A Di, ngươi không cần thương tâm, Huy Huy còn chờ chúng ta đi tìm hắn đâu?" Lăng Kỳ Tuyết vành mắt đỏ, dần dần có ướt át, đứng vậy Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều còn có này nhất bang ái nàng người nhà, bọn họ giống nhau hái huy huy đến trong xương cốt đi, bọn họ lại có ai không thương tâm, nhưng bọn hắn lại vẫn như cũ có thể ngăn chặn bi thương tới a nuôi nàng. Nàng nếu là tại như vậy tinh thần sa sút đi xuống, sẽ làm ái nàng người thương tâm. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng muốn chạy nhanh kiên cường lên, nằm trong chốc lát liền đi lên. Ngươi lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Làm cái gì như vậy cấp Đông phương linh thiên ôm lấy lăng kỳ tuyết, e sợ cho nàng làm ra cái gì không lý trí sự tỉnh tới. Lăng kỳ tuyết đẩy ra đông phương linh thiên tay, ta muốn đi đem thần úp thu hồi đi, bằng không vạn nhất bị ai trộm đi một hối, thật là làm sao bây giờ. Mọi người đảo, tại đây hoàng cung bên trong, thần úp lại là như vậy đại một đống, ai có thể trắng trận táo bạo trộm đi a? Nhưng lăng kỳ tuyết có thể tìm điểm sự tình tới làm cũng hảo, miễn cho nàng thương tâm, mọi người đều không ngăn cản nàng. Làm nàng đi ra ngoài đem thần ốc thu hồi tới. Lăng kỳ tuyết trong bụng còn có hài tử, nàng cũng không có cố chấp một hai phải lập tức đem thần ốc tu bổ lên không thể, mà là thu hồi hốn độn thế giới, nàng mới cảm thấy thần ốc là thuộc về chính mình. Mới đến đến trong hoa viên, nàng bước chân liền dừng lại. Nàng cho rằng chính mình xem hoa mắt, xoa xoa đôi mắt. Thiên thiên, ngươi véo ta một chút, có phải hay không ta đang nằm mơ? Vẫn là ngươi véo ta một chút đi. Ta cũng cảm thấy chúng ta đang nằm mơ. Bởi vì trong hoa viên, một cái tiểu nam hải từ bên ngoài đi vào tới, khuôn mặt đen tuyển, quần áo tả tơi, giống như bị người đoạt giống nhau. Mama, Vân Huy kia có chút khàn khàn thanh âm phiêu phiêu hốt hốt từ hoa viên kia đầu chuyển đến, lăng kỳ tuyết lại trả sát lỗ tai. Thiên thiên, ta không nghe lầm đi. Đông Phương Linh Thiên có chút buồn cười điểm một chút lăng kỳ tuyết cái chán, ngươi không có nghe lầm, đó chính là chúng ta Vân Huy hắn đã trở lại mama vân huy trên mặt có rất nhỏ hoa thương nhưng là thần sắc như cũng là như vậy đạm nhiên thanh lãnh không nhanh không chậm đi tới tiểu tử túi đi nhanh một chút sẽ chết ra ngươi đông phương linh thiên gấp đến độ vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bạo thô Lăng kỳ tuyết lại khóc lại cười vội vã liền phải chạy ra đi ôm lấy vân huy vẫn là bị đông phương linh thiên ngăn cản tiểu tâm nữ nhi vân huy đi đến lăng kỳ tuyết bên người khi Vẫn là bại lộ ra lúc này kích động tâm tình, mở ra hai tay cho Lăng Kỳ Tuyết một cái đại đại ôm, "Mama, Huy Huy đã trở lại, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo." Lăng Kỳ Tuyết lặp lại lẩm bẩm này một câu, kích động đến rốt cuộc nói không nên lời, có loại mất mà tìm lại mỹ diệu cảm giác. "Nàng Huy Huy đã trở lại. Mama, ngươi không biết, Mai Phi tên kia tức chết rồi, bị ta trêu chọc một phen." Vân Huy kia ngày đó đánh nhau nhẹ nhàng bâng khuâng nói một chút, vốn dĩ hắn cho rằng ta chết chắc rồi, chính là ta có ma ma à, có ma ma cho ta độc dược, ta liền dùng độc dược độc hắn liền chạy. Còn có người nói cái kia cái gì gì thế giới ẩn nút phương pháp, ta tránh ở ngầm, hắn cũng tìm không thấy ta, tức giận đến đem nơi đó đất đều phiền, cười chết ta. Vân Huy không có nói ra chính mình bị thương sự, nhưng lăng Kỳ Tuyết đã nắm lấy cổ tay của hắn, xem xét thân thể hắn. Có chút vết thương nhẹ, không đáng ngại, đợi chút ăn mấy viên đan dược thì tốt rồi. Kỳ thật Vân Huy còn nghĩ ở hố đất nhiều đái trong chốc lát, chờ thương thế hoàn toàn hảo, lại trở về. Nhưng hắn cảm thấy, nếu là hắn chậm chạp không về, Lăng Kỳ Tuyết sẽ lo lắng, liền tìm một cái lỗ hồng, chui ra tới. Hắn tưởng mạo hiểm đua một phen, giống như là lúc trước bọn họ khăng khăng muốn ra mà tộc lâu đài, đi ra ngoài rèn luyện giống nhau, ái đua mới có thể thắng. Hắn dọc theo đường đi thật cẩn thận, lại cái gì nguy hiểm đều không có phát sinh, thuận lợi trở lại ma tộc lâu đài đại một khi, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng may, người một nhà đều bình an ở chỗ này. Không cho cười, ma ma đều mau lo lắng gần chết. Đông Phương Linh Thiên khó được trách cứ nhi tử, về sau không thể làm ma ma lo lắng, ma ma trong bụng có muội muội các ngươi muốn chiếu cố hảo ma ma biết không. Thật sự, Vân Huy lúc này mới chú ý tới. Lăng Kỳ tuyết hơi hơi phồng lên bụng, "Mama, ta có thể thân thân muội muội sao?" Nói xong chính hắn đều xấu hổ, hiện tại hắn so khất cái còn không bằng, vì chạy trốn, hắn cố ý đem hình tượng biến thành cái dạng này, cũng là vì bị thương, rất nhiều vốn nên tránh thoát địa phương, lại bị nhánh cây quát tới rồi. "Ta còn là đi về trước tắm rửa lại đến đi." Vân Huy cúi đầu hướng trong đi, "Hảo đi, kiên trì 12 năm hoàn mỹ hình tượng không có." Lăng Kỳ tuyết phột cười cái này hùng hài tử. Mọi người một viên dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, Vân Huy đã trở lại, Mai Phi đã chết, bọn họ thế giới rốt cuộc căn bình. Vân Huy rửa mặt ra tới, Đông Phương Linh Thiên đã làm tốt một bản đồ ăn chờ hắn. Hồi lâu không có ăn đến cha làm ngon miệng đồ ăn, Vân Huy ngón trỏ đại động, cầm lấy chén đua liền ăn uống thỏa thích. Vân Diệp vẫn là lần đầu tiên ăn tĩnh nhìn ca ca ăn cơm, nguyên lai, like, ca ca ăn cơm tư thế là như vậy ưu nhã. Như là một cái quý tộc tiểu vương tử, nghĩ lại chính mình, làm cái gì đều là tùy tâm tùy ý, một chút cũng không quý khí. Vân Diệp tưởng, tính tính, hắn chính là như vậy, không quý khí liền không quý khí, bình dân hóa một ít càng tốt, bằng không bất dịch nên có áp lực. Nghĩ, Vân Diệp bắt đầu không ngừng vì phương bất dịch gắp đồ ăn, bất dịch ngươi ăn nhiều một chút, đừng luôn như vậy gầy, ta sẽ đau lòng. Vân Huy cảm thấy. Tiểu tử này chính là cố ý ở trước mặt hắn tu ân ái, khi dễ hắn không có thanh mai trúc mã. Mới hai tuổi, chẳng lẽ chính mình cũng nên đi tìm một cái thanh mai trúc mã? Hảo đi, hắn cảm thấy vẫn là lẻ loi một mình càng tự do, không có vướng bận nhân tải không chịu ràng buộc mới có thể ở tu luyện trên đường đi được xa hơn. Thanh mai trúc mã gì đó, tạm thời phóng một bên đi, hắn về sau còn có mấy trăm vạn năm sinh mệnh, tùy tiện lựa chọn nhân sinh một nửa kia. Vạn nhất về sau hối hận, chẳng phải là hại người hại mình. Vân Huy quyết định đem Vân Diệp kia tiểu tử trở thành là không khí, nhìn không thấy, nhìn không thấy, ăn cơm. Chỉ là, ngẩng đầu liền nhìn đến đối diện ngồi cha cùng mama, hai người bọn họ cũng ở tú ân ái. Cứu cứu, mợ, hai người liền biểu muốn tú đi. Hào đi, Vân Huy cảm thấy về sau hắn vẫn là ở hốn độn thế giới không cần ra tới, ngay cả ông ngoại bà ngoại đều ở tú ân ái. Duy độc hắn người cô đơn một cái. Chịu kích thích có hay không? Nhật tử gió êm sóng lặng mấy tháng đi qua, Mai Phi sau khi chết, Lưu trưởng Lao vẫn luôn đều an phận thủ thường, không dám du củ, ma tộc chung cũng không có gì đại sự. Duy nhất nghe nói chính là thần tộc đại sự, đó chính là bọn họ mất tích lâu ngày Đại tư Tế Mạnh Tử Hàm đã trở lại. chương 723 xuất hiện trùng lập giang hồ. Lăng Kỳ Tuyết đang nghe nói đến tin tức này sau chấn kinh rồi đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mạnh tử hàm, hắn một sợi tàn hồn vì cứu nàng, đã hôi phi yên diệt. Mạnh tử hàm bản nhân, cũng vì cứu bọn họ, bị thần tộc người trảo đi trở về, đột nghe hắn xuất hiện trùng lập giang hồ, chẳng lẽ là thần tộc câm nhu. Không huyệt không tới phong, thần tộc cũng sẽ không nhảm chán đến lấy mạnh tử hàm xuất hiện trùng lập giang hồ tới nói giỡn. Vì cái gì là mạnh tử hàm? Hôn độn thế giới, lang kỳ tuyết đỉnh cái bụng to. Lười biếng ngồi ở lộ thiên trên sofa, ngồi chờ Đông Phương Linh Thiên hầu hạ nàng ăn quả nho. Lúc này nàng đã mang thai tám nguyệt, lại quá một tháng, hai tử liền phải sinh hạ tới. Thiên thiên, chờ chúng ta đem nữ nhi sinh hạ tới, ta nhất định phải đi thần điện đi xem. Đông Phương Linh Thiên đang có ý này, hành, nhưng cũng không vội này trong chốc lát, vẫn là chờ nữ nhi một tuổi đi, đem nàng giao cho mẫu hậu đến mang, chúng ta cũng có thể an tâm rời đi. Lăng kỳ tuyết ngấm lại cũng là, hai tử quá tiểu, bọn họ không thể rời đi, tuy rằng có hỗn độn thế giới phương tiện, nhưng tổng không thể dịu ra dắt trẻ đi thần điện đi, nơi đó chính là nguy hiểm nơi. Vậy như vậy vui sướng quyết định. Lăng kỳ tuyết nói, hẽ miệng ba. Đông phương linh thiên đem một viên lột tốt quả nho đưa đến nàng bên miệng, Ân, bất quá việc này còn phải cùng mẫu hậu thương lượng thương lượng, ta cảm thấy nàng sẽ không làm chúng ta đi. Còn không phải bởi vì chúng ta thực lực quá thấp, nghe nói sở thần đã thăng cấp đến huyễn linh 30 cấp, thiên phú thật là người thiên, khó trách sẽ trở thành ma tộc đệ nhất dũng sĩ. Ngươi như thế nào không nói con của ngươi 12 tuổi đã tu luyện đến huyễn linh thập cấp, thiên phú nghịch thiên đến sẽ bị người đố kỵ. Đó là, bởi vì huy huy là ta nhi tử sao. Lăng kỳ tuyết mặt không đỏ khí không xuyễn. Chọc đến đông phương linh thiên một trận buồn cười. Lần này mang thai lăng kỳ tuyết thân thể vẫn luôn là khỏe mạnh, không có ra ngoài ý muốn, ở nhà dưỡng thai cũng thập phần thích ý, tiểu nữ nhân một mặt cũng dần dần hiển lộ ra tới. Là là là, đều là tuyết nhi công lao, ta nhiều nhất chỉ là cống hiến một viên hạt giống mà thôi. Đông phương linh thiên khai hát khang cũng một chút đều không đỏ mặt. Lăng kỳ tuyết hồi tưởng khởi lúc trước, lúc ban đầu gặp mặt khi, hán kia băng sơn mặt bộ dáng, liền cảm thấy thực xa xôi. Hoàng hốt gian! Bọn họ nhận thức thế nhưng có 22 cái năm đầu. đảo mắt bọn họ đã từ mười mấy tuổi người trẻ tuổi, biến thành hơn 40 tuổi người trẻ tuổi. Đúng vậy, ở ma tộc trăm vạn tuổi thậm chí là mấy trăm vạn tuế tuổi tác trung, 40 tuổi vẫn là thực tuổi trẻ. Bất chi bất giác, bọn họ nhận thức lâu như vậy, bất chi bất giác, rất nhiều thói quen đều ở thay đổi. Duy nhất bất biến chính là bọn họ ở bên nhau quyết tâm, duy nhất bất biến chính là bọn họ tình yêu. Ai nói năm tháng có thể hòa tan hết thảy, ở lăng kỳ tuyết xem ra, nàng cùng đông phương linh thiên, ma vương cùng ma vương hậu, lăng kỳ niên cùng tử ngọc, bọn họ những người này chi dàn tình yêu sẽ không bị năm tháng hòa tan, ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua, càng thêm trở nên nồng đậm, cuối cùng không hòa tan được, trở thành nhất kiên định bất di bàn thạch. Ma ma, hai người các ngươi thật là chán ghét, bọn họ đều là ở hốn độn thế giới ngoại tú ân ái. Các người cố tình muốn ở hỗn độn thế giới tu ân ái, làm đến ta không chỗ có thể trốn a. Huy Huy đã đi tới, cầm lấy trên bàn quả nho ra cũng chưa lột liền ném vào trong miệng. Rõ ràng cùng quý tộc một chút đều không dính biên động tác, lại là làm quý khí mười phần. Có đôi khi lăng kỳ tuyết đều hoài nghi, vân huy đến tuột cùng là cái kia ngoại không gian đầu thai tới, cùng nàng một chút đều không giống. Hảo đi, quý khí điểm này cùng đông phương linh thiên vẫn là rất giống. Lan một bên đi, ngươi cũng có thể tìm một người tú ân ái. Lăng kỳ tuyết không khách khí đem quả nho đoạt lấy tới, này đó ngươi tra ngươi cho ta trích, muốn ăn chính mình đi trích đi. Hôn độn thế giới dược điền cuối liền gieo trồng rất nhiều trái cây, lúc này đúng là quả nho thành thuộc mùa, giàn nho thượng có rất nhiều. Vân Huy Kinh bị liếc liếc mắt một cái này hai vợ chồng, có khác phái không có nhân tính ra hỏa. Lăng kỳ tuyết, hắn nơi nào học được những lời này. Này cái gì cùng cái gì a? Vân Huy đứng dậy, bay đi giàn nho bên kia, chính mình hái được rất nhiều quả nho, liền ngốc tại giàn nho hạ ăn, cũng không lại qua đây quấy rầy bọn họ. Ước chừng mặt trời lặn hoàng hôn là lúc, tử ngọc tiến vào nói cho lăng kỳ tuyết, lâu đài cửa tới một cái tự xưng mạnh tử hàm thần tộc người, nói có một câu muốn ta mang cho người. Mạnh tử hàm tới. Lăng kỳ tuyết có chút nghi hoặc, thần tộc người chịu phong hắn tới, không phải là âm như đi. Trực giác nói cho Lăng Kỳ Tuyết, đây là một cái âm mưu, Nhiên, mạnh tử hàm đã từng liệu mình tương trợ, làm nàng vô pháp cự tuyệt. Cho dù là âm mưu, bị mạnh tử hàm tính kế, nàng cũng nhận. Nếu thật là âm mưu, coi như làm là đem đã từng thiếu hạ ân tình còn cho hắn tính. Hắn nói cái gì? Lăng Kỳ Tuyết nói. Hắn nói cố nhân có không vừa thấy, có chuyện quan trọng muốn nói cho người. Đông Phương Linh Thiên nắm lấy tay Lăng Kỳ Tuyết. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, tử hàm đối chúng ta có ân. Lăng kỳ tuyết cũng là như thế này tưởng, hai người liền cùng nhau ra hỗn độn thế giới. Từ hoàng cung đến cửa thành, đi bộ muốn một đoạn thời gian, lúc này thiên đã mau đen, lăng kỳ tuyết lớn bụng, đông phương linh thiên không yên tâm nàng, quyết định một mình đi. Tuyết nhi, ta đi thôi, nếu là phương tiện ta liền đem hắn mang về tới cùng ngươi gặp một lần, nếu là không có phương tiện, thiếu hạ hắn ân tình. Chúng ta ngày sau trả lại là được. Lăng kỳ tuyết suy xét một phen, không có kiên trì, cũng hảo, thay ta nói với hắn thành cảm ơn. Tốt. Đông phương linh thiên xoay người ra hoàng cung đại sảnh. Mở nhạt hoàng hôn hạ, Lăng kỳ tuyết nhìn hắn kia tuấn giật đỉnh bạt bóng dáng, trong lòng sinh ra một trận hoàng hốt tới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn đến như vậy bóng dáng, đã là thật lâu thật lâu về sau. Bởi vì không yên tâm Đông phương linh thiên. Lăng kỳ tuyết làm lăng kỳ niên đi theo nhìn xem. Nàng tổng cảm thấy lần này mạnh tử hàm đột nhiên đã đến là một cái âm mưu, trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an. Nay cổ bất an cảm giác còn ảnh hưởng tới rồi trong bụng hải tử, thai động cũng dị thường thường xuyên. Ngoài cửa sổ làm mờ nhạt hoàng hôn dư huy, tấm mắt có chút mơ hồ, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Lăng kỳ tuyết nói không nên lời khó chịu. Giống như là lúc trước nàng cùng Đông Phương Linh Thiên Hoàng Diệp Đại Lục Thượng Thành Thân Khi, cái loại này nôn nóng cảm giác là giống nhau. Không được, ta phải đi theo nhìn xem. Lăng Kỳ Tuyết đứng lên liền đi ra ngoài, Sở Y Y, ngươi đi theo ta cùng đi đi. Sở Y Y vội vàng đuổi kịp, nên diện gặp đang từ trong phòng bếp ra tới Tử Ngọc, Tuyết Nhi ngươi làm gì đi? Ta mau chân đến xem, ta tổng cảm thấy bất an, sợ Thiên Thiên sẽ xảy ra chuyện. Ta cùng ngươi cùng đi. Từ ngọc thâm ái lăng kỳ niên, có thể lý giải lăng kỳ tuyết tâm tình, liền theo kịp. Ba nữ nhân ra hoàng cung. Nhiên, liền ở lăng kỳ tuyết đi đến nửa đường khi, nàng cảm giác được bụng một trận một trận cự đau, hình như là sắp sinh. Nàng đã sinh quá hải tử, biết sinh hải tử không phải như thế đau. Loại này đau là từ bụng đến trái tim, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều đau đến giống như sắp thối giữa giống nhau. Chương 724 vì cái gì? Tuyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Từ Ngọc thật trọng, sáng sớm liền nhìn ra Lang Kỳ Tuyết khác thưởng. Ta khả năng sắp sinh. Lang Kỳ Tuyết nhịn đau nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lang Kỳ Tuyết đi đường đều khó khăn, vẫn là Từ Ngọc cùng Sở Y đi Thay Phiên có nàng trở về. Chờ tới rồi trong hoàng cung, hai người trên người toàn bộ đều là huyết, Lang Kỳ Tuyết cơ hồ đau ngất xỉu đi. Từ Ngọc thông tri Ma Vương hậu đi tìm lão luyện đan sư. Sở y tìm tới ma vương, đem đông vương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết tình huống nói cho hắn, làm hắn tự mình đến cửa thành nhìn một cái. Hết thể an bài hào lúc sau, tử ngọc thay đổi một bộ quần áo, lại về tới lăng kỳ tuyết trong phòng. Ma vương hậu ngồi ở mép giường, lòng nóng như lửa đốt, lần này, lăng kỳ tuyết rất có thể sẽ khó sinh. Nhưng nàng cũng không phải thực lo lắng, nếu thật sự không gặp may mắn khó sinh, nàng liền đem linh khí quá độ cho nàng cũng có thể trợ giúp nàng quá cửa ải khó khăn. Lão luyện đan sư ở phòng ngoại, tùy thời chuẩn bị, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, cũng hảo trước tiên tiến vào cứu người. Mà tốt nhất bà mụ không gì hơn ma vương hậu. Một canh giờ lúc sau, lang kỳ tuyết sinh hạ một cái nữ nhi. Lang kỳ tuyết đã một chút sức lực đều không có, chỉ là mềm mại nằm ở trên giường, làm tử ngọc đem hải tử ôm tới cấp nàng xem. Mới sinh ra hải tử cả người nhăn mèo nhèo, một chút cũng không đáng yêu. Nhưng nữ nhi kia sáng lấp lánh hai con mắt ba ba nhìn lăng kỳ tuyết bộ dáng, xem đến nàng tâm đều mềm hóa. Thiên thiên như thế nào còn không trở lại, nữ nhi nhất định muốn nhìn cha. Lăng kỳ tuyết nói câu. Từ ngọc sắc mặt đều thay đổi. Không riêng gì từ ngọc, ma vương hậu sắc mặt cũng thập phần khó coi. Lăng kỳ tuyết là cơ nào mẫn cảm. Đông vương linh thiên nhất định là đã xảy ra chuyện. Sớm biết rằng liền không cần nhớ mạnh tử Hà Mân Tình liền làm một cái vong ân phụ nghĩa người hảo. Mẫu hậu, ngươi nói cho ta, có phải hay không thiên thiên đã xảy ra chuyện? Lăng kỳ tuyết nhìn chầm chầm ma vương hậu đôi mắt. Không, không có. Ma vương hậu ánh mắt lóe lóe, tối lâu tới, tránh đi lăng kỳ tuyết sắc bén ánh mắt. Mẫu hậu, ngươi đừng gạt ta, nếu không có thiên thiên đã xảy ra chuyện, ta nữ nhi cũng sẽ không nhanh như vậy liền ra tới. Lăng kỳ tuyết hận thấu loại cảm giác này. Mỗi một lần cái loại này cảm giác bất an vừa xuất hiện, liền sẽ xảy ra chuyện, trốn đều trốn không xong. Tuyết nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều, thiên thiên có thể có chuyện gì, hắn hảo đâu, lúc này đang ở cùng kia cái gì mạnh tử hàm đang nói chuyện thiên. Lăng kỳ tuyết lại từ ma vương hậu cường điệu cắn mạnh tử hàm ba chữ trong giọng nói, nghe được trọng điểm, nếu không có mạnh tử hàm đối thiên thiên làm cái gì, ma vương hậu là sẽ không dùng ăn thịt người ngữ khí, cắn này ba chữ nói tên của hắn. Mẫu hậu, người gạt ta sẽ chỉ làm ta càng cấp lo lắng. Lang kỳ tuyết khẩn cầu nhìn về phía ma vương hậu. Nàng thật sự hào muốn ngủ, hao phí sở hữu sức lực sinh hạ nữ nhi, nàng một chút sức lực đều không có. Ma vương hậu sử dụng một chút tiểu kỹ xảo, làm Lang kỳ tuyết hôn mê qua đi, nàng thật sự vô pháp nói ra. Đông phương linh thiên sắc thật đã xảy ra chuyện. Chạm bạng thập phần, hắn đi ra ngoài thấy mạnh tử hàm. Mạnh tử hàm như cũ giống lần trước nhìn thấy khi tuổi trẻ, mấy năm không thấy, Đông Vương Linh Thiên lại cảm thấy cái dạng này mạnh tử hàm rất là xa lạ. Nhiên, lại xa lạ, hắn cũng là lúc trước cái kia cứu hắn cùng tuyết nhi mạnh tử hàm. Đông Vương Linh Thiên xả ra có chút khó coi tươi cười, đi qua đi chào hỏi, đã lâu không thấy? Đã lâu không thấy? Mạnh tử hàm cười đến có chút âm trầm. Đông Phương Linh Thiên càng thêm cảm thấy cái này mạnh tử hàm quỷ dị. Liền lui ra phía sau hai bước, cẩn thận đánh giá khởi hắn tới. Mạnh tử hàm lại thản nhiên cười, có phải hay không cảm thấy ta thực xa lạ? Đông Phương Linh Thiên không biết nên như thế nào trả lời, chầm mặc hồi lâu, nói sang chuyện khác nói, ngươi nghĩ như thế nào nổi lên đến nơi đây tới? Mạnh tử hàm như là một cái lão bằng hữu như vậy, tự dễ cười, xem ra ngươi thực không chào đón ta a? Như thế nào sẽ, bất quá ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đông vương linh thiên nói thẳng không cố kỵ, nếu mạnh tử hàm là tới đầu nhập vào hắn, hắn còn phải hỏi một chút ma vương mới được. Một cái hắn đã làm ma vương khó là người, nếu hơn nữa một cái mạnh tử hàm, thật đến hảo sinh cân nhắc. Xem ngươi khẩn trương, ta chỉ là đã lâu không có ra tới, nghĩ đến chỉ có ngươi một cái hảo anh em, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Đem rượu ngôn hoan. Đông vương linh thiên trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, nếu hắn không có nhớ lầm. Lần trước mạnh tử hàm xem như chính thức phản bội thần tộc, chẳng lẽ những cái đó thần tộc trưởng lão không có trừng phạt hắn sao? Nhưng hắn không có biểu lộ ra tới, nếu mạnh tử hàm thật sự chỉ là tới tìm lão bằng hữu ôn chuyện, lại bị chính mình hoài nghi, chẳng phải là quá đả thương người. Mạnh tử hàm làm bộ không có nhìn đến đông phương linh thiên trong mắt nghi hoặc, như cũ cười nói, kỳ thật lần trước thiếu chút nữa không có cách nào sống sót gặp người những cái đó lao nhân đem ta kéo vào vô tận lao ngục trừng phạt lúc sau dùng người nhà tới uy hiếp ta phát trọng thể bọn họ liền đem ta thả ra nói đến ta còn là không có mạng ngươi hảo có thể thoát khỏi bọn họ đông vương linh thiên trong lòng như cũ tồn lưu một kia nghi hoặc nhiên mạnh tử hàm kia chua xót ánh mắt dừng ở trong mắt hắn lại cảm thấy có thể là chính mình đang y mạnh tử hàm từ nạp giới bên trong lấy ra một vò rượu biết ngươi khó xử Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện thiếm. Hai người liền đến cửa thành ngoại trong rừng rậm, tùy tiện tìm một cây đại thụ, bay đến trên thân cây ngồi xuống. Mấy năm nay tuyết nhi quá như thế nào? Mạch tử hàm uống xong một ngụm rượu đem cái bình ném cho Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên không có uống xong, hắn không có cùng người cộng uống một vò rượu thói quen, đặc biệt kia cái bình khẩu còn có một nam nhân khác nước miếng, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tẩm. Nhiều năm như vậy đi qua, Ngươi điểm này thật xấu vẫn là không có sửa. Mạnh tử hàm đem cái bình đoạt qua đi, uống một ngụn, lại từ nạp giới chung móc ra một cái khác cái bình, ném cho Đông Phương Linh Thiên, nghe nói ngươi có một đôi song bảo thai nhi tử, còn thực mau liền có được nữ nhi. Đông Phương Linh Thiên thật lâu đều không có uống rượu, có thể là Mạnh tử hàm đề tài gợi lên hắn đẹp nhất trải qua, nghĩ đến Vân Diệp kia sung sướng gương mặt tươi cười, Vân Huy kia ra vẻ thâm trầm tiểu dạng. Cùng với đang ở mang thai tiểu nữ nhân 10 phần lăng kỳ tuyết bộ dáng, hắn cũng uống tiếp theo khẩu rượu. Người nơi nào nghe tới tin tức, xem các ngươi phái tới nhãn tuyến không ý ta. Những việc này, thiên vực trên đại lục sở hữu chủng tộc đều biết, đừng nói cho ta không phải thật sự. Tự nhiên là thật. Đông Phương Linh Thiên nói, phát hiện mạnh tử hàm đột nhiên đứng lên, hướng hắn bên này lại đây, cười giữ tận hướng trên người hắn chụp mấy trưởng. Mà hắn lại chỉ có thể mắt thấy hắn đem cổ trùng thấy vào thân thể hắn trong vòng, cả người cứng đờ đến vô pháp lúc ních. Bởi vì đã từng mạnh tử hàm là sẽ không hại hắn cùng Tuyết Nhi, bởi vì đã từng mạnh tử hàm đối hắn cùng Tuyết Nhi có ân. Cho nên hắn tin mạnh tử hàm, cũng thuyết phục chính mình theo tới nơi này tới. Nhiên, mạnh tử hàm đối hắn làm cái gì? Hạ độc, hạ cổ. Vì cái gì? Đông Phương Linh Thiên vô cùng đau đớn, trước kia ngươi không phải như thế. Trả lời hắn chính là mạnh tử hàm kia dại ra chết lặng hai mắt, nhìn thân điện phương hướng, lẩm bẩm ra tiếng, vì cái gì? chương 725 ta có thể kiên cường. Đông phương linh thiên thấy vậy, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cái này mạnh tử hàm như cũ là hôm qua mạnh tử hàm, hôm nay hắn tiến đến cũng là chân thành tiến đến tìm hắn nói chuyện hiếm Nhưng hắn chúng phệ tâm cổ. Rất nhiều dưới tình huống là sẽ không có tự chủ ý thức, chỉ cần thần tộc trưởng lão nguyện ý tùy thời đều khả năng không chế hắn. ở cửa thành khi hắn nhìn đến mạnh tử hàm là thuộc về chính mình, nhiên tự cấp hắn hạ cổ khi cái kia mạnh tử hàm là bị thần tộc người không chế. bởi vì hòa bàn tử thê tử nghe được thần tộc cái kia kinh thiên bí mật, hắn liền chuyên môn nghiên cứu quá phệ tâm cổ. chúng phệ tâm cổ người căn bản vô pháp tự biết, thậm chí bị người không chế làm chuyện xấu ký ức cũng sẽ ở làm chuyện xấu lúc sau một bút hủy diệt. đông vương linh thiên cơ hồ có thể khẳng định. Vừa rồi mạnh tử hàm bị thần tộc trưởng lao không chế khi, cho hắn hạ chính là phệ tâm cổ. A. Phong bị mười mấy năm, lại chết ở bằng hữu trên tay. Đông phương linh thiên ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, đột nhiên vươn tay tới, hướng chính mình ngực trái thang bắt đi. Tay lại vươn tới, lòng bàn tay chảo nắm một viên đã biến đen một nửa, còn ở nhảy lên trái tim. A. Dùng hết toàn thân sức lực, đem kia trái tim ném đến rất xa. Đông phương linh thiên từ trên cây ngã quỵ xuống dưới. Bị lăng kỳ tuyết kêu đi theo đông phương linh thiên lăng kỳ niên đi theo rất xa chỗ, nghe được đông phương linh thiên gào giống, bay vút lại đây, nhìn đến chính là này nhìn thấy ghê người một màn, trong lòng căng thẳng. Tiếp được đông phương linh thiên, không rảnh cố kỵ trên cây dại ra mạnh tử hàm, liền hướng trong thành bay vút trở về. Đông phương linh thiên gian nan mở to mắt, nói cho tuyết nhi, làm nàng hảo hảo sống sót, sở thần là cái hảo nam tử. Đừng nói nữa. Tuy là tranh tranh con người sát đá, Lăng Kỳ Niên cũng bị Đông Phương Linh Thiên như vậy quyết tuyệt cảm động đến nói không ra lời. Hắn không biết vẻ tâm cổ, cũng không biết Đông Phương Linh Thiên vì sao sẽ đem trái tim đào ra. Hắn duy nhất biết, Đông Phương Linh Thiên nhất định là đang ép bách bất đắc di dưới tình huống, mới có thể làm như vậy. Hắn ôm Đông Phương Linh Thiên trở lại cửa thành khi, ma vương vừa lúc tới rồi. Nhìn thấy Lăng Kỳ Niên, không nói hai lời, Tiếp nhận trong tay hắn đã hôn mê Đông Phương Linh Thiên, quay đầu trở về thành. Khi trở về, nghe được đó là lăng kỳ tuyết sắp lâm buồn tin tức. Ma Vương mang theo Đông Phương Linh Thiên tìm được ma tộc lớn tuổi nhất Lão Nhân già đem Đông Phương Linh Thiên tình huống báo cho, hy vọng có thể cứu trở về hắn. Nhiên, Lão Nhân nói cho Ma Vương, chúng phệ tâm cổ môi tim người, trừ phi tìm được thần tộc vạn thần chi tâm, nếu không, Đông Phương Linh Thiên chỉ có đường chết một cái. Vạn thần tri tâm, ma vương nghe đều không có nghe nói qua. Hắn chỉ có thể ôm hôn mê đông phương linh thiên trở lại hoàng cung, dùng quá độ linh khí biện pháp cấp đông phương linh thiên tục mệnh. Ma vương biết chính mình năng lực, cấp đông phương linh thiên tục mệnh mấy ngày còn có thể, nếu là thời gian dài đi xuống, chỉ sợ hắn cũng không có năng lực. Ngay kế, lang kỳ tuyết bị ác ngộng dọa tỉnh. Mở to mắt câu đầu tiên lời nói, đó là hỏi canh giữ ở mép giường ma vương hậu, mẫu hậu, thiên thiên đâu? Lấy đông phương linh thiên đối nàng sủng chìm trinh độ, không có khả năng sẽ ở nàng sinh hạ nữ nhi lúc sau ngày hôm sau, đều còn chưa xuất hiện. Duy nhất giải thích, chính là hắn đã xảy ra chuyện. Lăng kỳ tuyết kỳ di nhìn quét một vòng phòng, bên trong không có đông phương linh thiên thân ảnh, nàng tâm liền trầm hạ. Thiên thiên có việc cùng mạnh tử hàm đi ra ngoài, hắn còn không biết ngươi sinh hạ hải tử, cho rằng dự tính ngày sinh còn xa đâu. Ma vương hậu chỉ có thể nói dối. Mẫu hậu! Ngươi không cần gặp ta, Thiên Thiên nhất định là đã xảy ra chuyện, phu thê liền tâm, ta có thể cảm giác được hiện tại hắn nhất định rất thống khổ, còn có, hắn nếu muốn ra xa nhà, là không có khả năng không đánh với ta một tiếng tiếp đón liền đi, mậu hậu ngươi nói dối không đủ ta minh. Lăng Kỳ Tuyết Vạch Trần Ma Vương hậu nói dối, Ma Vương hậu còn nghĩ tiếp tục nói dối, một bên Tử Ngọc khóc không thành tiếng. Tuyết Nhi, ngươi vẫn là ăn trước điểm đồ vật, bổ sung thể lực, lại đi tìm Thiên Thiên đi. Hắn chúng phệ tâm cổ. Từ Ngọc không đành lòng nói, vì không bị thần tộc người không chế, Đông Phương Linh Thiên đem một trái tim đều đào ra ném. Mà Ma Vương năng lực chỉ có thể bảo hắn mấy ngày mệnh, vẫn là nhân cơ hội này, có chuyện cùng Đông Phương Linh Thiên hảo hảo nói một chút đi. Từ Ngọc nói nói ra, Ma Vương hậu cũng nằm ở mép giường gào khóc lên. Số khổ hai tử, vừa sinh ra đã bị thần tộc Lao Đông Tây không chế, vốn dĩ cho rằng trọng sinh lúc sau, chịu rất tình thi. Lại hủy diệt linh hồn thượng thuộc về thần tộc trưởng lao ân ký, hắn tiền đồ liền sẽ một mảnh quang minh, về sau cùng lăng kỳ tuyết cũng có thể qua cả đời vui sướng nhật tử. Ai ngờ, vận mệnh nhiều trong gai, hắn vẫn là chạy thoát không ra thần tộc trưởng lao tinh kế. Làm cha mẹ, ma vương hậu cũng vẫn luôn đều đem Đông phương linh thiên trở thành là chính mình Nhi tử. Nhi tử đã xảy ra chuyện, mẫu thân nào có không thương tâm. Ta muốn gặp hắn. Lăng kỳ tuyết ách thanh âm nói. Ngay phòng đêm phòng, phòng tới phòng đi chung quy phòng bất quá vận mệnh trêu đùa. Tuyết nhi, ngươi tử ngọc muốn nói lại thôi, nàng không dám tưởng tượng lăng kỳ tuyết đang xem đến đông phương linh thiên ngực trước cái kia huyết lỗ thủng khi, sẽ là như thế nào hỏng mất bộ dáng.